Cái này hắn là thật sự lo lắng, này lư thị vạn nhất thật sự không chết hoặc là biến thành quỷ lại về rồi, hắn phải làm sao bây giờ? Quan trọng nhất chính là không thể làm trương tiêu biết chấn tướng, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Vì thế đêm nay mọi người các hoài tâm tư sấn đêm khó miên. Ly đình trong viện. Mộ thanh ly đổi đi Sương Nhi cùng đố quyên, đem trong phòng đèn tiêu diệt, nấu một hồ trà đặt ở trên bàn. nay cái bàn là lồn chân một mấy, nàng ngồi quỳ ở bên cạnh tạ tạ mỉ thượng, tựa hồ là đang đợi cái gì? Mặt nghiêng ở dưới ánh trăng thánh khiết mà tốt đẹp. Đông nhiên chuyển đến một tia rất nhỏ tiếng vang, mộ thanh ly quay đầu lại nhìn lại, đem hắn đã đứng ở nàng trong phòng. Ngươi liền như vậy khẳng định ta đêm nay sẽ đến. Mộ rung tuyệt trần giống như vô tình nói, chỉ có chính hắn minh bạch ngực kia một phân sung sướng. Mỗi lần tới nơi này tìm nàng thời điểm, hắn tâm đều sẽ thực mềm mại, cái loại cảm giác này là một loại mang theo xa lạ rung động. Giống như là ở bên ngoài trải qua tình phong huyết vũ sau về đến nhà, có người ở tha thiết chờ ngươi Loại này ấm áp là ở âm nhu trung lớn lên hắn, chưa bao giờ dám đi tưởng. Càng hiếm lại chính là, mộ thanh ly cũng không phải cái loại này nhu nhã nữ tử, nàng xảo trá đa đoan. Rõ ràng là một con hồ ly lại thích làm bộ thành con thỏ, một khi được thế liền khôi phục nguyên hình, thấy thế nào đều cùng hiền lương thục đức xả không thượng quan hệ. Nhưng là hắn tâm chính là đang tới gần nàng thời điểm cảm thấy an ổn, thậm chí chính hắn đều nói không nên lợi vì cái gì. Mộ thanh ly nào biết hắn suy nghĩ cái gì, nghe vậy chỉ là cười cười, trực giấc thôi. Lần trước bọn họ cùng nhau nhìn thấy Trương Triệu cùng cùng kêu kẻ thần bí gặp mặt, hiện giờ Lưu Thị bị Trương Triệu cúng giết, hắn về tình về lý đều sẽ có vài phần hứng thú đi. Lại nói nếu là hắn không tới, nàng chính mình uống xong này ly trà liền lên giường ngủ bái. Mộ dung tuyệt trần ngồi vào mộ thanh ly đối diện đệm hương bổ thượng, cho chính mình đổ ly trà nhấp một ngụm, bật cười lắc lắc đầu, ngươi này pha trà công phu. So với suy tư âm như quỷ kế đã có thể kém nhiều, hỏa hậu quá lớn, thời gian lại không đủ, thủy chất cũng coi như không tốt liền trung trình đều không tính là. Bình tĩnh mà xem xét, mộ thanh ly này trà nấu tuy không thể nói đứng đầu, lại cũng là không lầm. Chỉ là mộ dung tuyệt trần là cái gì thân phận, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đến ăn mặc chi phí không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất, mộ thanh ly này trà liền không bị hắn để vào mắt. Mộ thanh ly nhưng thật ra không sao cả, lo chính mình nếm một ngụm nói, lại chưa nói là cho ngươi chuẩn bị, ai uống không uống. Con người không hoàn mỹ, nàng sao có thể mọi thứ đều sẽ... Nay pha trà đều là tới thế giới này sau bằng vào này thân thể ký ức hiện học, mấy tháng thời gian luyện thành cái dạng này đã thực không tồi. Chọn chọn chọn, có cái gì nhưng chọn. Như vậy người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, thật không biết mặt nạ hạ gương mặt kia lớn lên cái gì bộ dáng, hẳn đối với gương khi từ chính mình trên mặt tìm ra tỉ vết phải làm sao bây giờ. Khó trách muốn mang theo mặt nạ. Mộ thanh ly không phải không có ác ý tưởng. Người suy nghĩ cái gì? Mộ dung tuyệt trần tất nhiên là thấy trên mặt nàng biểu tình. Nhướng nhướng chân mày hỏi. Nàng luôn là thích ở cùng hắn nói chuyện thời điểm lộ ra như vậy biểu tình tới. Giống như là nghĩ tới cái gì chính mình mới hiểu được hảo ngoạn chuyện này, kia tươi cười giảo hoặc chung mang theo vài phần tự đắc này nhạc. Mộ thanh ly không cam lòng yếu thế trả lời, ngươi quản thiên quản địa còn có thể quản ta tưởng cái gì, trong đầu toát ra ý niệm lại không phải ta có thể không chế trụ, chẳng lẽ ngươi lên tiếng nói không cho ta tưởng, ta liền không nghĩ. Mộ dung tuyệt trần bình tĩnh nói, nếu là cùng ta có quan hệ, suy nghĩ liền suy nghĩ. Nếu là cùng ta không quan hệ, liền không chuẩn suy nghĩ. Hắn lời này vừa ra, mộ thanh ly biểu hiện rõ ràng kinh ngạc, trên mặt vốn dĩ khiêu khích chi sắc thực mau bị trở về. Thôi, ta nói bất quá ngươi. Nàng lắc lắc đầu, ngươi hôm nay hẳn là vì lưu thị sự tình mà đến, ngươi là muốn hỏi ta cái gì, vẫn là muốn nói cho ta cái gì. Nàng vẫn luôn ở khống chế hai người chi gian khoảng cách, vạn phần cẩn thận khống chế được. Nàng muốn cùng hắn chỗ hảo quan hệ, như vậy chỉ cần ở huy hiếp không đến lợi ích của hắn cơ sở thượng sẽ cho nàng một ít phương tiện, xem như làm hợp tác hồi báo. Nhưng gần nhất sự tình cùng nàng dự đoán không quá giống nhau. Cho nên Mộ Thanh Ly đang nói trong lời nói cố ý không chế không khí, thật cẩn thận làm hai người quan hệ gắn bó ở hết thảy giới định chung, hai bên đều không vừa rào. Đây cũng là đối nàng tới nói có lợi nhất tình huống. Mộ Dung Tuyệt Trần ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Mộ Thanh Ly, cuối cùng lại là bật cười. Hắn một bạc mặt nạ ở dưới ánh trăng nhiễm lẫm đạm quang, đem tia tươi, tươi cười cũng thẩm thấu ra vài phần lạnh lẽo. Mộ Thanh Ly, ngươi này mạnh mẽ ngạnh chuyển đề tài bản lĩnh, so ngươi phao trà còn khó uống chút. Hán trào phung nói xong, đem chén trà chung trà uống một hơi cạn sạch. Mộ Thanh Ly lại không có sinh khí, hắc bạch phân minh trong mắt làm người không đành lòng sai mục vậy ngươi hiện tại là tính toán nói lưu thị sự tình, vẫn là không nói. Giọng nói của nàng chung không có một tia pháo hoa khí nhi nhưng là mộ dung tuyệt trần trong lòng minh bạch. Đối với hiện giờ mộ Thanh Ly tới nói, việc này không có nửa phần thương thảo đường sống hắn nếu là khăng khăng đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, nàng chắc chắn thỉnh hắn chạy lấy người, cuối cùng kết cục đó là tan dã trong không vui, hoặc là hắn mất khống chế giới bị thương nàng, này không phải phía trước đều phát sinh qua sao? Chính là nhìn nàng kia phó bình tĩnh như thế bộ dáng, mộ dung tuyệt trần liền cảm thấy ngực lửa giận như thế nào đều áp không đi xuống. Hắn này non nửa đời đều không có chịu quá bực này khí, trừ bỏ cái này không biết sống chết nữ nhân, còn có ai dám nghẹn hắn? Chỉ có nàng lập đi lập lại nhiều lần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Kỳ tích chính là hắn cư nhiên đều nhịn xuống, đổi thành người khác cả nhà trên dưới đều trôn cùng. Mộ rung tuyệt trần trầm mặc một chút, rốt cuộc vẫn là không có tiếp tục, ngươi lúc sau tính toán làm sao bây giờ. Mộ thanh ly mặt ngoài trang trấn tĩnh, kỳ thật nội tâm cũng khẩn trương muốn chết, sợ hắn nói ra những cái đó làm nàng khó xử nói tới. Nàng đầu góc lộn xộn, cũng không biết chính mình đến lúc đó phải cho hắn một cái như thế nào hồi phục. Nàng một chút đều không muốn suy nghĩ cái kia hình ảnh. Hiện giờ thấy hắn không lại kiên trì. Mộ Thanh Ly cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay ta tìm người giả trang Lưu thị, chính là làm Trương thị cùng Trương Triệu cùng sợ không rõ tình huống, không dám tùy tiện hành sự. Nàng chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này bọn họ không thể xác định Lư thị sinh tử, Trương Triệu cùng lại sợ hãi Lư thị đem hắn giết thế tin tức để lộ, nhất định sẽ nghĩ mọi cách tìm được nàng, liền không, cơ hội đối phó ta, cứ như vậy ta cũng có cơ hội phản kích. Đoan ngạo ngày đó Trương Kiêu lần đầu tiên kiến thức tới rồi đánh cuộc, nếu không phải ra Lư thị chuyện này Hắn hai ngày này hẳn là liền trở về thử tay nghề khí, ta tính toán cho hắn làng cục, làm hắn nghiện, cũng coi như là hủy hoại hắn. Càng quan trọng là chỉ cần phát hiện không được lưu thị thi thể, liền không thể làm ra nàng tự sát biểu hiện giả dối, ta bức tử nàng cái này lý do liền cũng không đứng được chân, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ta xem như an toàn. Bọn họ muốn vội vàng cứu trước mắt hỏa, tám phần là không rảnh lo nàng, chờ đến phản ứng lại đây lại chuẩn bị động thủ thời điểm, chính là những người đó hoàn toàn từ nàng trong thế giới biến mất thời điểm. Ta có một cái càng đơn giản chú ý. Mộ Dung Tuyệt Trần lười nhắc nói, ngươi trực tiếp đem lưu thị bị Trương Triệu nhào chết tin tức thấu cấp Trương Kiêu, hắn liền sẽ tự đi tìm kia hai người liều mạng, ngươi liền có thể bàn quan, chờ lưỡng bại câu thương thời điểm lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mộ Thanh Ly cao mày lắc lắc đầu, không cần, kế hoạch của ta đã bắt đầu tiến hành rồi, lâm thời thay đổi có hại vô ích. Chính mình mẫu thân bị phụ thân làm phú quý đá kê chân giết chết, loại này làm trái nhân âm u là Mộ tuyệt thập phần chán ghét. Trương Thiêu cũng không phải cái gì thứ tốt, lại còn xem như cái hiếu tử, mộ thanh ly không nghĩ dùng loại này ghê tẩm đối phương cũng ghê tẩm chính mình biện pháp lộng cái lưỡng bại câu thương. Vốn định làm ám vệ làm bộ lưu thị hồn phách trở về, đi dọa dọa trương thị, nhưng là ngấm lại vẫn là tính. Mộ thanh ly phân tích nói, nàng cái loại này nữ nhân tàn nhẫn độc ác, giết như vậy nhiều người, nếu là sợ hai quỷ quái đã sớm bị chính mình hụt chết, tùy tiện hành sự nói không chừng còn muốn lộ ra dấu vết, vẫn là chờ đến thời cơ tới rồi rồi nói sau. Mộ Dung Tuyệt Trần trong tay thưởng thức cái ly, nghe Mộ Thanh Ly nói xong lúc sau rất là khen ngợi, cảm thấy nàng suy xét đã rất là toàn diện. Đáng tiếc đã chịu tin tức hạn chế, có chuyện này nàng rốt cuộc không thể chống rông đoán được. Phần 299 Thì như, Trương Triệu cùng sau lưu người thân phận. Mộ Dung Tuyệt Trần hỏi Mộ Thanh Ly vấn đề này khi, nàng theo bản nàng trả lời nói, nhị hoàng tử. Giống như chỉ có người này muốn trí mộ ra vào chỗ chết. Mộ Dung Tuyệt Trần cười nhạo một tiếng, dùng ngón tay ở trên bàn viết ra hai chữ. Trong phòng tuy rằng không có ánh đèn, nhưng mộ thanh ly vẫn là nương bên ngoài ánh trăng nhìn cái rõ ràng. Tông, nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, lại nghĩ đến nàng không nên ở nghe được tông miếu này hai chữ sau lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Rốt cuộc nàng một cái không ra khỏi cửa nữ hoa sao có thể biết sâu như vậy bí mật. Mộ dung tuyệt trần thấy nàng kia phó có tật giật mình bộ dáng hừ lạnh một tiếng. Hắn lần đó đang hỏi nàng thời điểm liền biết nàng gặp cái gì, chỉ là muốn nghe nàng chính miệng nói cho hắn thôi. Nào biết nàng lộng nửa ngày chính là không nói, trong lời nói còn có thế mạc phượng kỳ đánh nghiệm trợ ý tứ. Mộ thanh ly nhìn dáng vẻ của hắn liền biết làm bộ vô dụng, đơn giản thoải mái hào phóng thừa nhận, hỏi hắn nói, ngươi thật sự xác định hắn cùng Tông Miếu có quan hệ sao? Nơi đó như vậy thân bí, chủ sự nhi đều là Bắc Cương Vương Triều Hậu Duệ, hẳn là mắt cao hơn đỉnh mới đúng, như thế nào sẽ tìm được Trương Triệu cùng cái này không có căn cơ người? chương 346 đêm nói hay Trương Triệu Hòa Bình Dung Vô Kỳ Lại là sơ tới kinh thành, một cái nhận thức người đều không có, tông miếu làm bắc cương vương chiều kéo dài, nhất coi trọng huyết thống cùng thiên phú, lại như thế nào sẽ nhìn chúng hắn. Mộ Dung Tuyệt Trần giải thích nói, thiên hạ chỗ nào tới như vậy nhiều kỳ tài, đại bộ phận còn không phải là tục tàng người sao. Còn nữa ngươi cũng không cần đem tông miếu tưởng quá mức mờ mịt, vô luận bọn họ lúc trước có bao nhiêu huy hoàng, hiện tại rơi vào như vậy cái nông nỗi đều là chó nhà có tăng thôi, còn có khi thời khắc khắc bị người đuổi giết nguy hiểm. Đối với bọn họ tới nói ăn bữa hôm lo bữa mai, làm sao có thời giờ chậm rãi lựa, tự nhiên là thêm một cái người nhiều một phần khí, đám người số nhiều về sau liền có càng nhiều thanh âm, cứ thế mãi tự nhiên liền hình thành thế lực. Những lời này mộ thanh lị nhưng thật ra đồng ý. Trên đời phần lớn tà giáo đều là lấy phát triển nhân số làm mục tiêu đệ nhất, một cái bình thường tin chúng có phải hay không người thông minh bọn họ căn bản không để bụng Nhưng mộ dung tuyệt trần trong lời nói lãnh đạm làm nàng nhữ như mày, nếu là nói tông miếu hình thành. Vẫn là tam đại vương triều sợ hai bác cương mới dẫn ra chiến tranh, rốt cuộc là chính chúng ta có sai trước đây. Mộ dung tuyệt trần khinh thường nói, thất phu vô tội hoài bích có tội, bác cương vương triều vô thuật nếu là không thể che chở nó con dân, vẫn là sớm phế đi hảo, nói đến cùng vẫn là chính mình vô dụng, quái được ai. Thật là giảng không được lý. Mộ thanh ly âm thầm mắt trợn trắng, hạ quyết tâm không cùng hắn tại đây loại vấn đề thượng tranh luận. Mộ dung tuyệt trần lại cùng nàng công đạo một phen tông miếu sự tình, mắt thấy thiên đều mau sáng. Mới đứng dậy rời đi Hơn phân nửa cái nhiều tháng thời gian vội vàng mà qua Này 20 ngày qua đối với mộ thanh ly tới nói nhoáng lên liền đi qua Nhưng đối có người mới là gian nan Ở mộ ra từ trước đến nay không chịu coi trọng trương ra người hoàn toàn thành đề tài trọng điểm Nguyên nhân chính là lưu thị từ buổi sáng ra cửa sau lại không trở về Cả người như là nhân gian bốc hơi giống nhau Nay nửa tháng thời gian chung đầu tiên là trương triệu cùng chính mình tìm Sau lại trương thị cũng giúp đỡ tìm Đến cuối cùng đều kinh động lao phu nhân tôn thị, phái ra mộ ra thị vệ đi tìm, lại vẫn là không có thể đem người mang về tới. Căn cứ khâu ra tới manh ngối, cuối cùng bị người thấy địa phương chính là miếu thành hoàng, từ kia lúc sau lưu thị liền biến mất, không người tái kiến quá nàng. Chuyện này ở mộ ra trên dưới nghị luận sôi nổi, mọi người đều ở suy đoán, Lư thị êm đẹp, rốt cuộc vì cái gì trốn đi, đi rồi lâu như vậy đều không trở lại, có phải hay không đã chết. Bất quá làm người đứng xem tới nói. Này cũng chính là cái trả dư tiểu hậu tiêu khiển đề tài câu chuyện, đối trương kêu đã có thể không dễ dàng như vậy tiếp thu. Hắn vẫn luôn không muốn tin tưởng lưu thị ngộ hại, càng chịu không nổi ở mộ ra đi đến nơi nào đều có người đối hắn chỉ chỉ trò trò, hắn quay đầu lại nhìn lại, liền phát hiện kêu bang nhân sẽ dường như không có việc gì tránh ra. Từ nhỏ đến lớn hắn ở bạn cùng lứa tuổi trung quá đến còn tính trôi chạy, này liên tiếp biến cố làm hắn nhất thời không tiếp thu được, liền trở nên càng thêm trầm mặc, cũng học xong chỗ tránh. Song bạc thành hắn như một lựa chọn, ở cái loại này xúc sắc điên cuồng đong đưa trong tiếng mới có thể ngắn ngủi làm hắn quên mất hết thẻ phiến áo. Mộ thanh ly nghe trương tiêu những ngày qua hành động, cũng không có nhúng tay. Đối với trương tiêu, nàng tuy rằng biết hắn cũng không phải đầu sỏ gây tội, cũng sẽ không có nhiều ít đồng tình, cho nên liền cũng nghe chi nhậm chi, có thể hay không đi ra liền xem chính hắn rắc nộ. Đối với mộ thanh ly tới nói, nàng hiện giờ có càng quan trọng an bài. Lập tức liền đến hoàng gia săn thú nhật tử. Mỗi năm tháng năm trung hạ tuần, hoàng đế sẽ tự mình trình diện cử hành trong khi ba ngày săn thú. Kiếp trước tại đây một ngày, sở tuyên đế ở săn thú thời điểm bị ngựa quăng xuống dưới té bị thương, tuy rằng bị thái y cứu trở về, lại cũng bởi vậy lưu lại bệnh căn. Xong việc không ít người đều tra quá kìa con ngựa, sợ nó là bị người hạ dược, không nghĩ tới không thu hoạch được gì, mà là bình thường, chính là không biết vì cái gì bỗng nhiên phát quẩn, đem hoàng đế quăng xuống dưới. Nếu cha không ra thủ phạm Tự nhiên là trong hoàng cung quản mã nhân tạo thai bị tìm cái lý do xử tử không nói liền gia tộc đều bị liên lụy sở tuyên đế đại khai sát giới cũng ngăn không được trở thành sự thật hắn lần này bị thương thương tới rồi gân cốt vài năm sau cũng là vết thương cũ tái Phát chính trực tráng niên liền qua đời Mộ thanh Ly không biết này một đời có thể hay không còn có cùng loại tình huống xuất hiện Rốt cuộc nàng xuyên qua tới nay đã đã xảy ra như vậy nhiều biến hóa bất quá vẫn là không dám thiếu cảnh giác lần này chỗ tốt là nàng làm quân quân Hẳn là tùy đế đi trước, có tình huống như thế nào đều có thể tùy cơ ứng biến, ít nhất muốn bảo hoàng đế bất tử, miễn cho như vậy nhiều nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Vi làm tốt tương ứng mà đến chuẩn bị, nàng còn cố ý suy nghĩ Tôn thị đưa ra muốn luyện một chút cưới ngựa, miễn cho cùng ngày nem xấu. Tôn thị nghĩ đến nàng thân phận bất đồng, làm quận quân không thiếu được muốn bồi giá, nếu là hoàng đế nhất thời hứng khởi muốn cưới ngựa gì đó, thuật cưới ngựa không tốt thật là không có phương tiện. Mộ Thanh Ly chính đến Tôn thị đồng ý, liền cũng nghiêm túc luyện lên. Nàng ở hiện đại thời điểm chỉ là học quá đơn giản ra lông, đừng nói là ở trên ngựa săn thú, là cùng cũng chưa chẳng qua. Chính là ở săn thú cùng ngày nếu xảy ra chuyện nhi, trong tay mũi tên chỉ tất nhiên là tốt nhất vũ khí, Mộ Thanh Ly liền dùng cái này lý do thuyết phục chính mình, nhất biến biến luyện tập cưới ngựa bản tên. Huấn luyện cường độ to lớn, liền nàng tùy thân nha hoàn đều nhìn không được, hai người đều tới khuyên Mộ Thanh Ly không cần quá liều mạng luyện tập, liền tính cùng ngày hoàng đế làm đại gia săn thú thi đấu, như là Mộ Thanh Ly như vậy thế ra tiểu thư Làm đi theo thị vệ bắn chết một con, lấy về tới báo cáo kết quả công tác là được. Ai đều trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào, chỉ là không nói thôi. Đừng nói là người khác, ngay cả hoàng đế đều là đồ cái náo nhiệt mới làm thế ra nữ đi săn thú. Hắn đương nhiên biết này giúp nữ hoa hoa ngày thường sợ là không lấy quá trừ bỏ theo hoa không theo cùng bút bên ngoài cho vật, liền cũng làm bộ không biết đồ cái nhạc A. T. Mộ thanh ly nghỉ chưa thời điểm hoạt động hạ đau nhức trong tay, mới phát hiện thật sự mài ra một cái đại đại bọc nước nha, vậy phải làm sao bây giờ? Sương Nhi cũng thấy, đại kinh tiểu quái chảo quá mộ thanh ly tay, này bọt nước xử lý không tốt chính là sẽ lưu sẹo. Mộ thanh ly rất muốn nói không quan hệ, nhưng là tay đứt ruột xót, thật là đau. Thôi, liền thừa này cuối cùng một mũi tên, bắn xong lúc sau là có thể nghỉ ngơi. Mộ thanh ly vô vô sương nhi, an ủi nói, sẽ không lưu sẹo, ta cũng sẽ không ngốc hề hề lộng phá nó. Vừa dứt lời, mộ thanh ly tay cắt đến huyền, vừa lúc đem kia bọt nước lộng phá Có độc đi đây là. Mộ thanh ly bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ngón tay. Sương nhi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía nàng, mãn nhắn đều viết lên án. Này hai cái nha hoàn ngày thường nghe lời lại thông minh, chỉ là đề cập đến nàng quanh thân ăn, mặc, ở, đi lại cùng an toàn liền sẽ phá lệ nghiêm túc. Tuy rằng ngón tay bị cắt vỡ, nhưng mộ thanh ly vẫn là cầm lấy cuối cùng một mũi tên, kéo ra cùng bắn đi ra ngoài. Nàng đã luyện tập cả ngày, cánh tay đau nhất không thôi, hơn nữa đầu ngón tay chuyển đến bén nhọn đau đớn. Một cái không khống chế hảo, mũi tên chỉ liền sai khai hồng tâm, hướng tới bên kia đột nhiên bay đi. Mộ thanh ly vốn dĩ cũng không thèm để ý, nàng hôm nay ở trong hoa viên luyện tập bắn tên, cửa có hạ nhân nhìn chằm chằm, bằng không người khác tùy tiện vào tới, chính là tránh cho ngộ thương. Chính là liền tại đây mũi tên chỉ bắn ra đi đồng thời, vài bóng người liền xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Sự phát đột nhiên, mộ thanh ly đều không kịp mở miệng nhắc nhở, người kia cũng xứng sờ ở tại chỗ, quên phản ứng. Đột nhiên liền thấy một đoàn màu đen lực quá, Mạc Phượng Kỳ ở mũi tên chỉ bắn tới nhan 11 trước một dây đường vòng mặt bên đem nó trào đỉnh, giờ phút này ly nhan 11 mặt chỉ có 3 tức khoảng cách. Nhan 11 trận to mắt nhìn này chỉ kém bắn tỉa đến chính mình trong óc mũi tên chỉ, đôi mắt trừng lớn phát hỏa nói, ngươi đây là muốn mưu sát. Hắn dùng hết toàn thân sức lực mới không có làm chính mình mắng thô tục. Hôm nay hắn cùng Mạc Phượng Kỳ tới mộ ra vốn là tìm mộ chi tuân thương lượng sự tình, thuận tiện tới trong hoa viên nhìn xem luyện tập bắn tên nhị tiểu thư Nhân 11 nghĩ đến đây nhìn Mạc Phượng Kỳ lại nhìn nhìn mộ Thanh Ly, thật sự không rõ nàng rốt cuộc có chỗ nào có thể đem hắn mê thành như vậy, tới mộ ra làm việc còn có làm bộ lơ đáng nhắc tới tới xem nàng. Xem liền xem bái, dù sao mộ Thanh Ly là Mạc Phượng Kỳ mệnh định chi nhân, nhân 11 đương nhiên cũng là hy vọng hai người có thể ở bên nhau, chính là này chỉ nên diện mà đến mũi tên là chuyện gì xảy ra nhi. Làm cho hắn tâm đến bây giờ còn bang bang ẻ, nếu là Mạc Phượng Kỳ phản ứng chậm như vậy một giây, hắn chết chẳng phải oan uổng. Đến nhà người khác dạo vườn lại bị kia ra tiểu thư dùng mũi tên bắn chết. Nghĩ đến này cách chết không nói là tiền vô cổ nhân, cũng là hậu vô lai giả. Mộ thanh ly kinh ngạc qua đi, phản ứng lại đây tâm cũng là bang bàng kinh hoàng. Sắc, hắn thế nhưng quái nàng. Biết rõ nàng ở luyện tập bắn tên, còn chạy đến nhân ra trong hoa viên tới, không phải chính mình hướng tìm chết sao. Bất quá khỏe mắt quét đến nhan 11 phía sau mộ chi tuần mộ thanh ly vẫn là nhịn xuống, lộ ra cái bất an tươi cười tới, nhan công tử. Thật sự xin lỗi, ta bắn tên thời điểm ngài còn không có tiến vào đâu. Nàng làm bộ bất an nhấp môi, như vậy thoạt nhìn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Mộ chi tuân nhìn tình huống không đúng, đuổi ở phía trước đem mộ thanh ly mắng một đốn, ngươi cả ngày hấp tấp bụng trộm, nào có cái thế ra đích nữ bộ ráng. Nói xong lúc sau lại chuyển hướng kia hai người, hai vị không cần cùng tiểu nữ so đo, ha ha. Mạc Phượng Kỳ nắm mũi tên chỉ tay chẩm rãi rút xuống, nhàn nhạt nói, không sao. Hắn chỉ cảm thấy đã lâu cũng chưa nhìn thấy nàng, lần trước đoan Ngọ cũng liền rất xa nhìn thoang qua, liền nghĩ đến trông thấy nàng, nào biết liền như vậy xảo đổi kịp nói đến nhan 11 cũng là đủ bối. Nhan 11 thấy liền mặc phượng kỳ đều nói như vậy, cũng chỉ có thể mắt chân trắng. Mộ thanh ly từ trước đến nay thức thời nhi, thấy mộ chi tuân cho nàng đưa mắt ra hiệu, liền lập tức nói, không quay dày phụ thân cùng hai vị nói chuyện, thanh ly cáo lui. Nàng còn muốn tìm cái địa phương luyện bắn tên đâu, một chút đều không nghĩ thấy nhan 11 kia trương xuống mặt. Mới vừa bước ra Trần liền nghe thấy Mạc Phượng kỳ nói, từ từ. Hắn nói, đi đến nàng bắn tên bia ngắm nơi đó im lặng không tiếng động nhìn, mộ thanh ly theo hắn ánh mắt nhìn lại, một chút có chút mặt đỏ. Chỉ thấy kêu bia ngắm thượng mười mấy mũi tên, so lê không đồng đều cái nào vị trí đều có, bất quá phần lớn liền tập trung bên ngoài hoàn, hồng tâm là một cái mũi tên cũng chưa, dông tuyết. Phần 300. Tuy rằng mộ thanh ly lặp lại nói cho chính mình không có gì nhưng xấu hổ, nàng cũng là lần đầu tiên luyện. Nhưng nhìn cặp kia mắt tím nhìn chằm chằm bia ngắm xem, vẫn là có chút khẩn trương. chương 347 săn thú 1. Nhan 11 rất là khoa trương nói, Ú, nình yên quận quân đây là cố ý tránh đi hồng tâm bán. Man lợi hại, thật sự tất cả đều hoàn mỹ tránh đi. Mộ thanh ly biết hắn là ở báo một mũi tên tri thủ, mắt trận trắng lười đến cùng hắn so đo. Nhưng thật ra mạc phượng kỳ tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, quay đầu tới hỏi nàng nói, người luyện bao lâu? Mộ thanh ly đúng sự thật trả lời, hôm nay mới bắt đầu luyện cũng liền sáng sớm thượng. Nàng cũng hướng tới cái loại này bách phát bách trúng, thiện xạ năng lực, nhưng chính là bắn không trúng à. Mạc Phượng Kỳ nghĩ nghĩ, đi qua đi đem trong tay hắn mũi tên đưa qua, lại đến một lần. Mộ Thanh Ly sừng sốt, nga một tiếng sau cầm lấy mũi tên chỉ một lần nữa dọn xong tư thế, lại nghe Mạc Phượng Kỳ nói, đừng nhúc nhích. Mộ Thanh Ly quay đầu nhìn về phía hắn. Thân thể của ngươi là ai? Mạc Phượng Kỳ thanh âm nhạt nhạt, lại đọc từng chữ rõ ràng, nếu là muốn mệnh chung mục tiêu Sự thân nhất định phải chính, bằng không mũi tên chỉ biết bị người thân thể mang oai tự nhiên vô pháp bắn trúng mục tiêu. Hơn nữa ngươi kéo cung phương thức không đúng, hẳn là cánh tay dùng sức, không phải thủ đoạn. Hán từ nàng trong tay lấy quá cung tiễn, toàn bộ hành trình không có đụng tới tay nàng, sau đó đứng ở tại chỗ kéo cung. Vẹo, một tiếng, mũi tên chỉ vững bảng bắn trúng hồng tâm. Thật sự là hồng tâm. Kia trung tâm màu đỏ tuy có một đoàn nhi, nhưng mặc phượng kỳ bắn chúng chính là trung gian trung gian, không có một chút lệch lạc Mộ chi tuân bực này quan văn nhìn tự nhiên là đại thêm khen ngợi, mộ thanh ly đấy lòng cũng là rất là kính nghệ. Nàng đang định rửa theo Mạc Phượng Kỳ nói lại luyện tập một lần, liền nghe hắn nói nói, nóng vội thì không thành công. Ninh yên quận quân hôm nay đã là luyện lâu lắm, lại tiếp tục đi xuống có hại vô ích, ly săn thú còn có rất nhiều thiên người không ngại ngày mai luyện nữa. Sương Nhi nghe thấy những lời này hai mắt đại lượng, hận không thể theo ở phía sau gật đầu. Lời này nàng nói 100 lần, tiểu thư chính là không nghe. Này thế tử thật là người tốt, có thể suy xét như vậy chu đáo. Mộ Thanh Ly tất nhiên là không thể xem nhẹ Mạc Phượng Kỳ ý kiến, huống chi nàng biết hắn cũng là thiện ý, liền gật đầu nói, "Là, đa tạ thế tử dạy dỗ." Cấp Mộ Chi Tuân cùng Mạc Phượng Kỳ hành lễ sau rời đi hoa viên, Mạc Phượng Kỳ giũ đầu, không có đi xem nàng rời đi thân ảnh, chỉ là khỏe mắt nhìn lướt qua Mộ Thanh Ly phá rất ngón tay. Mộ Chi Tuân nhìn nhìn Mạc Phượng Kỳ lại nhìn nhìn Mộ Thanh Ly, liên tưởng đến trước đó vài ngày lời đồn đại, trong lòng như suy tư gì. Đêm đó, mộ thanh ly bị têu lên mộ chi tuân thư phòng, đi vào liền thấy cười hòa ái hắn. Ly Nhi A. Mộ chi tuân nhìn mộ thanh ly tiến vào, liền làm nàng ngồi ở xuống tay, ngày gần đây vi phụ bận về việc công sự, hồi lâu đều không có đã nói với ngươi lời nói, bất quá ngươi hành động vi phụ tự nhiên cũng xem ở trong mắt, đặc biệt là khoảng thời gian trước trong nhà xảy ra chuyện nhi cũng là ngươi từ giữa hòa giải, vất vả. Hồi phụ thân nói, đây đều là nữ nhi nên làm. Mộ thanh ly ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng thập phần cảnh giác, đều nói sự ra khác thường tắc tất cò yêu, nàng cái này tiện nghi cha cười như vậy sán lạ, làm nàng bản năng cảm thấy chính mình phải bị bắn đi. Quả nhiên, mộ chi tuân thất thất bát bát nói một lát liền hỏi. Ly Li nhi, ngươi cảm thấy thế tử thế nào? Mộ thanh ly cẩn thận trả lời, thế tử niên thiếu thành danh, lại đánh bại quá man tộc tướng lánh, là ta đại sở anh hùng, nữ nhi tự nhiên là kính nghệ. Mộ chi tuân thấy nàng nôn ngữ thấy không có nữ nhi ra thẹn thùng biểu tình, liền có chút thất vọng. Mặc phượng kỳ người này là có tiếng lánh, hôm nay thế nhưng sẽ mở miệng chỉ đạo mộ thanh ly, hắn còn tưởng rằng hai người có cái gì tỉnh tố đâu. Không nghĩ tới nàng phản ứng như thế bình đạm, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Mộ chi tuân cứ như vậy cũng mất đi cùng mộ thanh ly nói chuyện hứng thú, tuy tiện xả vài câu khiến cho nàng rời đi. Mộ thanh ly tử thư phòng ra tới lúc sau như suy tư gì. Nàng lại nhớ tới phía trước ở trong hoàng cung tiểu lộ tử nhắc nhở. Tuy rằng nàng không nghĩ... Lại không thể không thừa nhận chính mình đã mau tới rồi cổ nhân trong mắt thích hợp thành thân tội tác, năm nay cuối năm hoặc là sang năm đầu năm mộ thanh anh liền sẽ xuất giá, sau đó liền sẽ đến phiên nàng. Nhất vãn sang năm, chính mình việc hôn nhân liền nhất định sẽ định ra tới. Nghĩ đến về sau vận mệnh vinh nhục hưng suy liền phải cùng một người nam nhân chói định ở bên nhau, mộ thanh ly liền cảm thấy vạn phần đau đầu. Người nọ nếu là cái tranh đua còn chưa tính, sợ nhất cái loại này mà bản lĩnh không có, còn một đám hướng về nhà lãnh tiểu tiếp Một giây có thể ghê tẩm chết nàng, rồi lại không thể nề hạ, ai làm đây là cái lấy phu vi thiên thời lại đâu. Nàng thật sự phải nghĩ lại biện pháp, ít nhất không thể làm chính mình lại như vậy bị động đi xuống. Vạn ác xã hội phong kiến. Mộ thanh ly thật sự là khí bất quá, lầm bẩm mắng một câu. Mấy ngày kế tiếp nàng mỗi ngày đều ở luyện tập cung tiễn, bất quá nàng cũng nghe Mạc Phượng kỳ kiến nghị, mỗi ngày chỉ luyện tập hai cái canh giờ, không cầu mặt khác, chỉ hy vọng có cái chính xác. Ít nhất đừng bắn tới người khác trên người là được. Theo mộ thanh ly muối tên bắn tên trình độ đề cao, san thú thời gian cũng tới gần. Lần này chỉ có trọng thần đi theo, hơn nữa không cho phép mang ra quyến, mộ thanh ly bởi vì là có phong hào quân quân, vẫn là cùng cùng đi, cùng các nữ quyến ở cùng một chỗ. Kỳ thật mộ thanh ly đi phía trước, cho rằng đi chính là một cái hoàng gia thuần thú chàng mọi người ngoạn nhạc cái mấy ngày cũng liền đi trở về. Kết quả thật sự tinh kỳ pháp hối, thanh thế to lớn, làm nàng đều có loại xuất trinh tư thế Hoa, wow, thật dài đội ngũ A. Sương Nhi trộm dối đầu ra bên ngoài nhìn phan qua, có chút hương phần nói, đều nhìn không thấy đôi đầu, mặt sau như thế nào đều có thượng trăm chiếc xe ngựa. Đội ngũ đẳng trước là hoàng gia xe giá, rồi sau đó là tông thất, mộ ra theo sát sau đó, coi như trung đoạn. Cứ như vậy phía trước phía sau đều nhìn không thấy đầu, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có chen chúc đầu người tổng số không rõ xe ngựa. Dựa theo thư chung theo như lời, lần này vẫn là nguyên với tiền triều khai quốc quân chủ hạ thái tổ di hấn. Nói hoàng thất hậu đại không thể khiếp nhược vô vi, trở thành một ít sao không ăn thịt băng phế vật, liền yêu cầu mỗi năm một lần săn thú, nguyên ý là muốn mương tử các hoàng tôn cường thân kiện thể, chỉ là vẫn là không tránh được phú bất quá tam định luật. Ở hạ chiều diệt vong sau, còn lại tam chiều đều kéo dài này một truyền thống, nói đến cũng là rất là quan trọng. Mộ Thanh ly dừng một chút nói, chỉ là không nghĩ tới như vậy long trọng thôi. Nàng cũng là thụ phong quận quân lúc sau lần đầu tiên tới, có thể nói mở rộng tầm mắt. Hiện giờ đúng là đại sở cường thịnh thời kỳ. Ở hoàng đế xem ra, loại này săn thú đã cùng tế thiên giống nhau thành trương hiện quốc lực thủ đoạn. Chủ tớ ba người như vậy vừa nói vừa đi, bỗng nhiên có người ở mộ thanh ly thùng xe bên ngoài kêu Ninh Nghiên quản quân, Sương Nhi đẩy ra mảnh ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện một cái tỷ nữ bộ dáng ở bên ngoài. Kia nô tỷ thấy Sương Nhi vươn đầu tới, liền điểm chân hướng trong xe nhìn lại. Sương Nhi bản năng đem mộ thanh ly thân ảnh ngăn trở, hỏi: "Ngươi có chuyện gì?" Nào có tỷ nữ dám rỗi đầu xem chủ tử, này thật sự là quá thất lễ." Nhà nàng tiểu thư là tùy tiện người nào muốn nhìn là có thể xem sao. Bất quá hôm nay đi ra ngoài quý nhân rất nhiều, một nửa nhi đều là hoàng thất tông thân. Sương Nhi vẫn là nhẫn lại xuống dưới, ngữ khí cũng coi như khách khí. Kêu tỉ nữ thấy nhìn không tới mộ thanh ly, trên mặt lộ ra rõ ràng mất mát chi sắc. Nhìn Sương Nhi liếc mắt một cái, đem trong tay đổ vật nhét vào nàng trong tay. ngữ khí nhẹ nhàng nói, đem cái này cấp ninh yên của quân. Nói xong xoay người liền đi. Sương Nhi ló đầu ra hô ai, ngươi chờ hạ. Đem nói rõ ràng, kia tỷ nữ không có dừng lại, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong đám người, mộ thanh ly xe ngửa còn lành nề tiến, Sương Nhi cũng không có khả năng đi xuống truy. Người nào à, nào có như vậy đương tỷ nữ Sương Nhi ngồi trở về, lầm bầm nói, cũng chưa nói là ai phái tới, sao có thể ném xuống đồ vật liền chạy đâu. Đố quên có chút tò mò nhìn về phía tay nàng tâm, người trước nhìn xem là cái gì. Sương Nhi mở ra bàn tay, liền thấy hai cái tiểu xảo tinh xảo chỉ trồng lên nàng trong lòng bàn tay. Gì? Mộ Thanh Ly cầm lấy chỉ bộ nhìn nhìn, có chút kinh ngạc nhướng mày nói, sao còn có loại đồ vật này, sớm biết rằng ta cũng lộng một cái. Nàng mấy ngày này khổ luyện bán tên, nhưng là trên tay đã phá vài cái bọc nước, thật sự là đau, bất quá đều kiên trì xuống dưới. Sớm có cái này, không biết thiếu chịu nhiều ít khổ. Sương nhi một phách trán, La Nô tỷ choáng váng, La Hàn là cấp tiểu thư lộng cái chỉ bộ. Nữ nhi ra giống nhau không ai thích đánh đánh giết giết, bọn nha hoàn tự nhiên cũng nghĩ không ra lộng cái này. Mộ Thanh Ly nghĩ nghĩ, đem kia chỉ bộ đưa tới tay phải thượng thử hạ, phát hiện cực kỳ thích hợp. Hình như là chuyên môn làm cấp tiểu thư, không bằng ngày mấy ngày này liền mang theo nó đi, cũng không biết ai đưa, lưu cái tên đều hảo, cũng có thể đưa lên một phần tạ lễ. Đố quên ánh mắt sáng lên nói. Mộ Thanh Ly không nói gì, giật giật ngón tay phát hiện thật sự rất thoải mái, này không biết là cái gì ra, mềm mại chuẩn xác từ trước đến nay kéo cung thời điểm cũng sẽ không là tay. Này, không tốt lắm đâu. Sương Nhi nghĩ đến mới vừa rồi kia tỷ nữ, tổng cảm thấy có chút trần chờ cũng không biết là ai đường kia tỷ nữ cũng có chút kỳ dị, có thể hay không lại là có người tưởng hãm hại. Trong khoảng thời gian này đi theo mộ thanh ly kiến thức tới rồi các loại đầu trâu mặt ngựa, Sương Nhi cũng bản năng tồn cảnh giác. Mộ thanh ly nghĩ nghĩ nói, trước thu hồi tới phong đi, nếu là không có gì liền mang theo, tuy nói tiểu tâm vì thượng, lại cũng không thể trông gà hoa quốc. Xe còn ở trầm rãi đi phía trước đi. Một bóng người quay đầu lại nhìn mắt Mộ Thanh Ly xe, thân ảnh thực mau nhảy đi rồi. Mạc Phượng Kỳ trong xe ngựa, hắn đang cùng Nhan 11 ngồi ở chỗ kia nói chuyện, chật manh bị người từ bên ngoài kéo ra, một bóng người trực tiếp nhảy đi lên. Nàng tốc độ quá nhanh, đem trên bàn trà ấm nước đụng ngã, Mạc Phượng Kỳ thân hình vừa động tránh ra, Nhan 11 không có Mạc Phượng Kỳ giơ tay, liền tao ương. Hắn vội vàng đứng dậy đem trên người thủy run rớt, lại phát hiện trên và táo tràn đầy vật trà, mấy cây bẹp bẹp lá trà cũng treo ở mặt trên. Nhan 11 mặt một chút liền đen, đối với kia đầu sỏ gây tội nói, ngươi bao lâu mới có thể sửa sửa này điên điên khùng khùng tật xấu, lại nói ngươi cũng tuổi không nhỏ, có thể giống cái nữ tử bộ dáng bộ dáng sao? Đối diện nàng kia còn ăn mặc nha hoàn phục sức, từ trên bàn cầm lấy quả táo liền bắt đầu ăn, không hề có đã làm sai chuyện nhi tự giác. Nếu Sương Nhi ở chỗ này, nhất định có thể thấy nàng chính là mới vừa rồi đệ chỉ bộ cái kia kỳ kỳ quái quái nha hoàn. Chương 348 săn thứ 2. Nàng nghe xong Nhan 11 nói Liếc xéo hắn một cái nói, "Ta nói Tẩu Tẩu, người bao lâu mới có thể sửa sửa này rong rải lằng nhằng tất xấu, lại nói ngươi cũng tuổi không nhỏ, có thể giống cái nữ tử bộ dáng bộ dáng sao?" Nhăn 11 bị nàng khí nổi trận lôi đình. Nàng lại không có nửa phần tự giác, thò lại gần nói, "Tẩu Tẩu, ngươi nhưng chớ có đã quên nữ tử muốn hiền lương thục đức, vạn không thể ở phu quân của ngươi trước mặt mất nghi a." Nói cười hì hì quét mặc Phượng Kỳ hạ. Nhan 11 cảm giác chính mình não đều ở đâu, lại chỉ phải sinh sôi nhịn đi xuống không đành lòng làm sao bây giờ, đánh không lại a Nhưng là lại có chút không cam lòng, liền đem đầu chuyển hướng Mạc Phượng Kỳ, người rốt cuộc quản mặc kệ. Mạc Phượng Kỳ còn chưa nói lời nói, nàng kia liền nói, tẩu tẩu, ngươi như thế nào còn biết cùng phu quân hữu của ngươi cáo trạng, này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Phần 301 Mạc Phượng Kỳ khỏe miệng chịu động một chút, vẫn là không nói gì. Chính là hắn nhịn xuống tới, không đại biểu nhan 11 cũng có thể nhẫn, hắn nghiến răng nghiến lời nói, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện ta đường đường Nam Nhi, ai là ngươi tẩu tẩu? Nữ nhân này liền thích đem hắn cùng Mạc Phượng kỳ ghé vào cùng nhau, càng nhưng khí chính là, vì cái gì hai người ở bên nhau sau hắn là cái kia nằm dưới hầu hạ. Nàng kêu hắn là tẩu tẩu mà không phải tỷ phu. Á phi, đây đều là suy nghĩ cái gì, đem hắn cùng Mạc Phượng kỳ ghé vào cùng nhau liền không đúng. Nữ tử mắt trận trắng nói, ta xem các ngươi hai hận không thể ngày ngày đêm đêm dính ở bên nhau, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, còn không phải là đoạn tụ sao. Lại nói kinh thành trung lại không ngừng ta một người nói như vậy. Cái này Mạc Phượng Kỳ rốt cuộc mở miệng nói, chớ có nói bậy. Đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Nữ tử ngắm liếc mắt một cái hắn, trong mắt tất cả đều là hài hước chi sắc, ngươi hiện tại là chuẩn bị quay đầu lại là bờ, liền đáng thương người nào đó về sau muốn cô đơn chiếc bóng, cô độc sống quãng đời còn lại. nhan 11 nhà cắn ca băng vang. Mạc Phượng Kỳ còn xem như có lương tâm, đổ không đành lòng thấy hắn phát điên, nhăn nhặt nói, ngươi lần này trở về Thúc phụ biết sao? Nàng kia vốn là xem kịch vui biểu tình, nghe vậy lúc sau mặt cũng âm trầm xuống dưới, thư một tiếng, nhàm chán. Nhăn 11 cuối cùng ra một ngụm ác khí, không có hảo ý cười nói, đích xác, nghĩ đến năm nay ăn Tết, quý phủ ngạch cửa đều phải bị cầu hôn người dâm phá. Trước mắt này nữ tử tên là Mạc Quyền Lâm, là Mạc Phượng Kỳ Đường Ngội, cùng hắn cũng coi như là từ nhỏ quen biết. nay nữ tử cùng tầm thường tiểu thư khuê các cực kỳ bất đồng, nàng phụ thân là tiêu vương gia thân đệ đệ. Tuy không kịp hình trưởng một chữ sóng vai vương tôn quý, lại cũng là đại sở nhất đẳng nhất nhân vật. Mạc Uyển Lâm Suất thân tự nhiên là không nói, đáng tiếc nàng lại không thích tầm thường nữ tử cả ngày đại môn không gia nhị môn không mại, lại cứ chính là thích vũ đao lộng kiếm. Nàng cha tự nhiên là không cho phép, chính là đánh cũng đánh, giao hấn cũng giao hấn, vẫn là không, có gì dùng. Sau lại có một lần Mạc Phượng Kỳ xuất trình, Mạc Uyển Lâm cư nhiên từ trong nhà chuồn ra đi tùy quân đồng hành, chỉ là nửa đường bị Mạc Phượng Kỳ phát hiện sau ném trở về. Lại sau lại, nàng cha vừa thấy thật sự là bẻ bất quá tới, liền miễn cưỡng đồng ý nàng mang binh. Mạc quyền lâm ngay từ đầu tự nhiên là khó có thể phục chúng. Mọi người xem ở nàng cha cùng bá phụ mặt mũi thượng hướng nàng, sau lưng lại rất là khinh thường, không nghĩ tới mặc ra người quân sự thiên phu ở trên người nàng cũng được đến kế thừa, liên tiếp vài lần đều đánh sinh đẹp trượng, rốt cuộc có thể phục chúng. Mạc quyền lâm liền dứt khoát rời đi kinh thành, hàng năm ở bên ngoài mang binh, nàng chủ yếu đóng tại cùng đại lương tương tiếp biên giới thượng. Bất quá mà quyển lâm rốt cuộc không giống như là Mạc Phượng Kỳ trong tay binh quyền như vậy đại, cũng chỉ là ở trình lao tướng quân thủ hạ làm phó tướng. Nàng trong khoảng thời gian này cũng là vừa hồi kinh, nhìn săn thú có chút tay ngứa, liền theo Mạc Phượng Kỳ ra tới, không nghĩ thế nhưng bị hắn phái đi cấp mộ thanh ly đưa chỉ bộ. Nay liên có ý tứ. Trên đời này ai không biết Mạc Phượng Kỳ chưa bao giờ gần nữ sắc, cho nên mới có hắn là đoạn tụ như vậy lời đồn. Toàn kinh thành không biết có bao nhiêu nữ nhi ra yêu thầm hắn lại đều bị hắn trở thành phấn hồng bộ xương khô, khi nào thấy hắn quan tâm quá người khác. Đáng tiếc bị nàng nha hoàn ngăn cản, không có nhìn đến. Mạc huyền lâm thở dài, nửa thật nửa giả đối nhan 11 nói, bằng không ta còn có thể giúp ngươi nhìn xem có biện pháp nào có thể đem ta đại ca tâm văn hồi, đừng bị nàng câu đi. Ngươi nhan 11 tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu. Vì thế thùng xe nội đều là một trận gà bay chó sủa, thật náo nhiệt. Mạc phượng kỳ làm lơ bên thai tiếng ồn nào Nghĩ đến mặc huyển Lâm nói ngón tay giữa bộ dao cho mộ thanh ly, thanh sơ mắt tím trung hiện lên một tia khắc thường thần sắc. Chờ tới rồi mục đích địa thời điểm, thiên đều sắt đen. Mộ thanh ly từ trên xe ngựa đi xuống tới, sắc mặt thật là là khó coi. Nay một đường đường xá không thuận, sóc này nàng cực không thoải mái, hiện tại liền muốn tìm cái địa phương ngủ một giấc nghỉ ngơi sẽ. Nhưng là thấy lều trại dựng địa phương, mộ thanh ly liền cảm thấy sỏ náo lại là tê dần. Lần này săn thu không cần cung yến. Định là sẽ không làm mỗi cái đi theo người đều mang theo gia quyến, liền tính là trong cung công chúa phi tần, đều chọn kia được sủng ai tới. Nữ quyến thiếu, căm trại địa phương liền tiến, mộ thanh ly liếc mắt một cái nhìn lại là có thể đoán được chính mình cách vách sợ là liền ở cái gì công chúa con chúa. Người khác không nói, nhị công chúa cùng ngũ công chúa chính là đại đại phiên thoái. Nhị công chúa ngực đại ngốc niết, thuần túy là bị hoàng hậu dưỡng hỏng rồi tinh tình, không quen nhìn mộ thanh ly như vậy một cái đại thần chi nữ đoạt công chúa nổi bật. Nàng đối mộ thanh ly tới nói không coi là cái gì phiền thoái, tìm thời gian yếu thế một phen liền cũng thu phục Phiền thoái nhất chính là ngũ công chúa. Lần trước đoan Ngọ thuyền rồng phía trên, hai người xem như hoàn toàn phiên mặt, tuy rằng vội vàng rời đi cũng chưa nói cái gì, nhưng các nàng đều minh bạch này đã là kết sông núi. Lần này tất nhiên là xuất sắc vạn phần A. Mộ thanh ly đáy lòng than một tiếng, cùng Sương Nhi đố quên cùng nhau quét tước liều trại, vội vàng đem mang đến đồ vật an trí hảo, phô ra một chiếc giường tới. Đỗ Quyên cũng nhìn ra Mộ Thanh Ly mệt mỏi không được, đối nàng nói: "Tiểu thư, ngày trước tiên ngủ đi, đợi chút có việc nhi nô tỉ lại kêu ngài lên." "Cũng hảo, ta đây mơ hồ trong chốc lát, đến lúc đó ngươi lại kêu ta." Mộ Thanh Ly đang nằm trên giường không một lát liền ngủ rồi. Bất quá nàng ngủ thật sự không yên ổn, làm một ít lung tung rối loạn ngộng, đột nhiên liền có người hét lớn một tiếng, nữ tử sắc nhọn thanh âm đem Mộ Thanh Ly một chút đánh thức. "Ra chuyện gì?" Nàng bà năng một cái động thân ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác chính là vừa tỉnh tới mới phát hiện Đỗ Quyên cùng Sương Nhi đều không ở liều trại. Này một chút sắc trời đã có chút sắc hắc, trong phòng lại không có ánh đèn, Mộ Thanh Ly híp mắt đi tới cửa, đem mảnh kéo ra đi ra ngoài. Bên kia tựa hồ có người ở cài nhau. "Tiểu thư." Đỗ Quyên đứng cách này không xa địa phương, thấy Mộ Thanh Ly tỉnh, lập tức đã đi tới. "Như thế nào liền ngươi một người, Sương Nhi đâu?" Mộ Thanh Ly thuận miệng hỏi. "Chúng ta lấy đồ vật thời điểm tử a trên xe ngựa rơi xuống một ít, Sương Nhi trở về cầm." Nô tì nghe bên ngoài có tiếng vang liền nghĩ ra được nhìn xem, không nghĩ tới ngài vẫn là tỉnh. Đố quyên giải thích nói. Ấn. Mộ thanh ly lên tiếng, rối đầu hướng nơi xa nhìn nhìn, ra chuyện gì, như thế nào như vậy xảo. Hình như là nhị công chúa đổ vật ném, ở một cái cung phi chỗ đó tìm được rồi, hiện giờ đang ở làm khó dễ đâu. Nhị công chúa thật là có chút quá bá đạo, nàng đều không nghĩ, hôm nay có thể tùy tính cung phi đều là cấp bậc không thấp thả có sủng trong người. Như vậy nháo lên sẽ chỉ làm hoàng đế không thoải mái. Bất quá kia tổ tông phòng trừng cũng không thể tưởng được nhiều như vậy, ai làm nhân ra là con vợ cả đâu. Mộ thanh ly lúc này cũng không biết, như vậy một kiện tùy ý phát sinh việc nhỏ nhi, mấy cái canh giờ sau khiến cho nàng phát hiện cái kinh thiên bí mật. Nàng thấy sự tình cùng hoàng đế không quan hệ, cũng cùng chính mình không quan hệ, liền nháy mắt không có hứng thú, xoay người trở lại màn. Nàng tuy rằng có chút vây, nhưng là suy xét đến hôm nay buổi tối hoàng đế tất nhiên muốn chịu tập mọi người trò chuyện. Đơn giản chính là Trương Hiển một chút long ân, sau đó mọi người ở nơi đó tam hô vạn tuế nói nói khen tặng lời nói, đi cái hình thức. Lúc này lại đi ngủ khẳng định là không còn kịp rồi, mộ thanh ly ai thán một tiếng, đơn giản ăn chút gì lót lót bụng, mới vừa ăn xong liền nghe thấy bên ngoài có thái dám tới truyền lời, nói là yến hội bên kia đã chuẩn bị tốt, làm nàng chuẩn bị một chút, tùy mộ ra người cùng nhau đi trước dự tiệc. Mộ thanh ly đang định tìm được mộ tri tuân tùy hắn cùng đi, không nghĩ tới mới vừa đi ra lều trại. Liền nghe thấy phía sau có người kêu nàng, này không phải Ninh Yên quận quân sao, đã lâu không thấy. Mộ Thanh Ly quay đầu, thấy Vân Tần đang ở cách đó không xa cười nhạt nhìn nàng. Vân Tần ở Hoàng hậu trước mặt giúp nàng nói ngọt quá, này phân tình mộ Thanh Ly cũng vẫn luôn nhớ kỹ. Gặp qua Vân Tần nương nương. Lên lên, quận quân cùng ta không cần khách khí. Vân Tần tiến lên kéo mộ Thanh Ly, cười nói, quận quân chắc là muốn cùng buồn cung đi một chỗ, không bằng cùng đi trước đi. Mộ Thanh Ly này nữ hoa hoa, nàng vẫn là man thích. Đáng tiếc chính mình để đệ đối nàng không có nam nữ chi ý, còn liên tiếp muốn đem nàng cùng Mạc Phượng kỳ thấu thành một đôi. Thật là chưa thấy qua loại này ngu xuẩn. Vân Tần đấy lòng thở dài. Chính là gia phụ bên kia còn đang chờ mộ thanh ly có chút khó xử nói. Kỳ thật nàng là không nghĩ cùng hậu cung này đó nữ nhân nhắc lên quan hệ, liền tính Vân Tần đã từng giúp quá nàng, cũng không đại biểu đối nàng không có lợi dụng tâm tư. Nay đơn giản, buồn cung phải người đi theo mộ đại nhân nói một tiếng là được, nói vậy cái này mặt mùi hắn vẫn là sẽ cho. Vân Tần nhuẩn miệng cười, đưa mắt ra hiệu, nàng phía sau cung nữ liền lập tức hướng tới mộ già phương hướng đi đến. Mộ Thanh Ly bất đắc dĩ, liền cũng chỉ có thể tùy tính. Vân Tần nhưng thật ra man hay nói, dọc theo đường đi hỏi mộ Thanh Ly rất nhiều vấn đề, mộ Thanh Ly trả lời cũng coi như khéo léo, hai người chi gian không khí vui sướng. Mộ Thanh Ly không nghĩ tới, chờ tới rồi địa phương lúc sau Vân Tần vẫn là không có buông ra nàng, trực tiếp lôi kéo nàng ở chính mình bên người an bài vị trí. Nương nương, này không hợp quy củ. Từ lộ công công nhắc nhở sau, nàng thật cẩn thận ứng đối trong cung người, tất nhiên là không nghĩ tại đây một lát chọc người mắt. Buồn cung cùng quận quân trò chuyện với nhau thật vui, không bỏ được ngươi rời đi. Vân tần cười nói, quận quân coi như là bồi buồn cung ngồi đi, sẽ không bạn bè trách tội ngươi. Là, mộ thanh ly ngồi ở vân tần bên người, tận khả năng đẻ thấp chính mình tồn tại cảm. Hôm nay bởi vì hoàng hậu thân thể ôm bệnh nhẹ không có tiến đến, tuy tính phi tần trung đẳng cấp tối cao đó là văn phi. Trường 349 Săn Thú Ba Vân Tần nhưng thật ra hay nói người, lời nói chi gian một chút đều không giống như là cái lâu cư thâm cung phụ nhân. Trong lúc nhị công chúa cùng ngũ công chúa cũng tới, nhị công chúa sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, thấy mộ thanh ly ở chỗ này vốn định đi tới tìm nàng phiền thoái, nhưng là bận tâm bên người nàng Vân Tần, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Ngũ công chúa càng là không có tìm trao ý tứ, ý vị thâm trưởng nhìn mộ thanh ly liếc mắt một cái, hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy Khương Công Công quen thuộc thanh âm. Hoàng thượng giá lâm. Mộ thanh ly lập tức cùng mọi người cùng quỷ gối trên mặt đất. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mộ thanh ly cúi đầu, chỉ có thể thấy một mảnh kim hoàng sắc góc áo từ nàng trước mặt sẽ qua. Bình thân. Hoàng đế thanh âm như cũ là ngạnh lãng mà uy nghiêm. Mộ thanh ly đứng dậy ngồi trở về, ngầm đầu nhìn về phía hoàng đế phương hướng, kinh ngạc phát hiện sở tuyên đế khí sắc thật sự là không tốt, lại là so với chính mình lần trước thấy hắn thời điểm càng không xong Thảm, này hoàng đế không phải là Muốn treo đi. Mộ Thanh Ly trong lòng một đột. Kiếp trước thời điểm mộ Thanh Ly không có cơ hội nhìn thấy hoàng đế, tự nhiên không thể nào so đối, nàng không biết có phải hay không hoàng đế thân thể tự nhiên giả cả sinh bệnh, vẫn là có người động tay chân. Nhưng tóm lại không phải một cái tin tức tốt. Nhị hoàng tử cánh chim không có trừ, ngược lại có lớn mạnh xu thế, cùng kiếp trước duy nhất có điều bất đồng chính là thái tử cùng hoàng đế đã cảnh giác hắn ra tâm, đối hắn có phòng bị. Nhưng chung quy là không thể làm người hoàn toàn yên tâm. Rốt cuộc tương lai tình huống như thế nào đều khó mà nói, chỉ cần nhị hoàng tử tồn tại một ngày, liền có xoán vị thành công nguy hiểm. Hùng chi mộ thanh ly tổng cảm thấy hắn không có đem toàn bộ ác chủ bài đều lộ ra tới. Phần 302 Nhưng nàng có thể như thế nào làm, tổng không thể thiết kế đem nhị hoàng tử dết đi. Như hại long tử kia chính là chu tam tộc trọng tội, nàng liều mạng một cái mệnh không có gì, nhưng nếu là liên lụy đàn nhi chẳng phải chính là lẫn lộn đầu đôi. Mộ thanh ly trong óc nghĩ sự tình. Trật liền nghe thấy nhị công chúa sắc nhọn thanh âm, ta không. Sau đó không khí một chút yên tĩnh xuống dưới. Nàng lấy lại tinh thần nhìn lại, phát hiện giữa sân trừ bỏ hoàng đế lạnh khuôn mặt, nhị công chúa thở phì phì nhấp môi cùng hoàng đế đối diện, giữ lại người đều túi đầu, hận không thể đem đầu vùi vào trong đất. Mộ thanh ly tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tóm lại biết cướp được chim đầu đàn, lúc này ngàn vạn không thể hành xử khác người, liền cũng học mọi người đem túi đầu, lỗ thai lại nghe động tĩnh. Người nói cái gì Lặp lại lần nữa. Hoàng đế một chữ một chữ nói. Hắn hiển nhiên là động giận, thanh âm đều nhiễm sắc khí. Thiên tử cơn giận, thơi phơi ngàn dặm. Một cái ở chuối đồ ăn đỉnh sinh hoạt lâu rồi người, trên người tự mang theo áp bách khí tràng. Lúc này đừng nói là nhị công chúa, chính là bàng quan mộ thanh ly đều cảm thấy ra đầu tê dại. Này ngốc công chúa là làm cái gì chuyện này u, có thể đem nàng lao cha trọc thành như vậy. Nhị công chúa rõ ràng cũng là sợ hãi, thanh âm nghe tới đều ở run, nhưng vẫn là tráng lá gân nói gia không đáp ứng. Nay bốn chữ nói chém đinh chặt sát, không có nửa phần thương lượng đường sống. Xôn sao? Hoàng đế giễu cơn thịnh nộ đem chính mình trước mặt bàn dài ném đi, mặt trên các loại quý báo đồ sứ hào hào lạp lạp vỡ thành đầy đất bột phấn. Mộ Thanh Ly thấy thế đáy lòng ai thán một tiếng, không cần người khác nhắc nhở, liền quỷ gối trên mặt đất. Cung nàng cùng nhau quỷ xuống còn có ở đây mọi người, từ vương công quý tộc đến thái giám cung nữ, trừ bỏ mấy cái thân phận quý trọng lão vương ra, còn lại người xôi nổi giập đầu. Bậy hạ bất giận. Người tới, đem nàng dẫn đi. Hoàng đế đôi mắt trừng đến lao đại, chỉ vào nhị công chúa nói, lại đem đầu chuyển hướng nàng, chấm đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì quyền lợi nói không đáp ứng. Phu hoàng. Nhị công chúa thống khổ hô một tiếng, lại đổi không trở về hoàng đế nửa phần thương tiếc. Mấy cái thị vệ không thể cãi lời hoàng mệnh, rốt cuộc là căng gia đầu tiến lên đem nhị công chúa giá lên đi rồi. Mộ thanh ly rõ ràng nhìn đến, nhị công chúa ở bị mang đi phía trước, rõ ràng hướng yến hội nào đó góc nhìn qua kia trong thần sắc tất cả đều là thống khổ thần sắc, thậm chí còn có chút cái cầu xin. Mộ thanh ly bay nhanh quét hạ, liền thấy nhan mời một thân ảnh. Nhị công chúa bị mang đi sau, hoàng đế sắc mặt cũng không có đẹp nhiều ít, lạnh lùng nói một tiếng khai hiến, mọi người cũng chỉ có thể ngồi dậy tới, lạng yên không tiếng động ăn chính mình trước mặt đồ ăn, sợ phát ra một chút động tính chọc hoàng đế không thoải mái. Mộ thanh ly vốn dĩ liền lót bụng, lúc này cũng không thế nào đói, lập tức liền ăn mà không biết mùi vị gì ăn. Đồng thời ở trong lòng phun tàu này nơi nào là người quá đến nhật tử. Nhưng vào lúc này, một cái nhu nhu nhược nhược thanh âm nói, công chúa chỉ là nhất thời khí thịnh, đều không phải là cố ý chống đối bệ hạ, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Nàng nói, cấp hoàng đế rót một chén rượu. Mộ thanh ly lúc này mới phát hiện nàng tồn tại. Này nữ tử từ lúc bắt đầu liền ngồi ở hoàng đế bên người, chẳng qua bởi vì mộ thanh ly sở hữu lực chú ý đều bị hoàng đế hấp dẫn đi, cũng không có chú ý tới nàng. Nàng thoạt nhìn 17-18 tuổi Người mặc bích dì hề, nhìn phẳng phất gió thổi qua là có thể theo gió mà đi, thoạt nhìn chính là cái không dính khói lửa phạm tục mỹ nhân nhi. Chính là nàng ra tiếng thời điểm, vẫn tần phát ra khinh thường tiếng hừ lạnh tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là mộ thanh ly vẫn là nghe rõ ràng. Hoàng đế nghe thấy nàng lời nói sau sắc mặt đẹp chút, nhưng trước sau không có tiêu tan. Bích tiệp dư liền lại ôn thanh mềm giọng hống, nói trong chốc lát hoàng đế trên mặt lại lộ ra tươi cười tới. Hoàng đế một vui vẻ mọi người tự nhiên đi theo vui vẻ Tất cả đều tặng khẩu khí, chỉ có Mộ Thanh Ly bên người Vân Tần có chút khinh thường. Mộ Thanh Ly trộm nhớ kỹ cái kia nữ tử, nghĩ trở rảnh rỗi hỏi một chút là thần thánh phương nào, có thể ảnh hưởng hoàng đế cảm xúc người đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Đáng tiếc không cần Mộ Thanh Ly do hỏi, bên kia Vân Tần liền đã đã mở miệng, Linh Yên quận quân còn không có gặp qua Bích Tiệp Dư đi. Bích Tiệp Dư. Nhưng thật ra người cũng như tên, hảo một thân màu xanh lục. Mộ Thanh Ly cười nói, hồi nương nương nói, thần nữ chưa từng gặp qua vị này nương nương. Lúc này liền tính là gặp qua đều phải nói chưa thấy qua, rõ ràng Vân Tần không thích nữ nhân này, lúc này nói gặp qua không phải tìm chết sao. Bất quá nàng kia nhìn tuổi trẻ, cũng đã là cái chính ngũ phẩm thiệp dư, nếu không phải ra thế xuất chúng, đó là cực thịnh sủng. Hiện tại Hoàng gia tuyển tú là 3 năm một tuyển, tuổi 15 đến 18 tuổi. Tân nhập tú nữ chung trừ bỏ thân phận cơ cao, giống nhau tối cao cũng liền cấp cái từ lục phẩm quý nhân, đây đều là đỉnh thiên cấp, càng nhiều đều là thất phẩm đến từ bát phẩm không đợi Thông thường là căn cứ ra thế cùng dung mạo tới định. Dựa theo trong cung quy định, trừ phi là thực không được thánh tâm, giống nhau tú nữ ở lần đầu thị tầm lúc sau sẽ theo lệ tân chức một bậc, lần đầu mang thai tân chức một bậc, sinh hạ hoàng tử hoặc công chúa ít nhất tân chức một bậc, còn lại tân chức đều là xem hoàng đế tâm tình. Chính là hậu cung lúc sau như vậy nhiều nữ nhân, bao nhiêu người bị quên đi ở nơi đó, lại hòa đàm thánh sủng, này trong đó khổ sở cũng chỉ có các nàng chính mình rõ ràng. Bích Tiệp Dư nhìn không lớn Vào cung hẳn là chính là 2, 3 năm thời gian, tốc độ này đã là cực nhanh, như là Vân Tần làm Vĩnh Định Bá phủ đích trưởng nữ, vào cung nhiều năm mới so nàng cao hơn một tiết. Vân Tần nghe xong Mộ Thanh Ly nói, lộ ra cái ý vị thâm trưởng tươi cười tới, Kêu Ninh Yên quận quân cần phải trương điểm tâm, nàng chính là bên cạnh bệ hạ hầu nhân, người ngàn vạn chớ có đắc tội nàng, bằng không như là nhị công chúa như vậy liền không hảo." "Nhị công chúa?" Mộ Thanh Ly trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, hỏi Vân Tần nói, "Chẳng lẽ hôm nay buổi chiều kia hội" Cùng nhị công chúa tranh chấp chính là Bích Tiệp Dư. Ninh Yên quận quân thông minh. Vân Tần nói. Mộ thanh ly trong lòng thiên hồi bách chuyển, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Nương nương, thần nữ ngày thường với trong cung đạo lý đối nhân xử thế không quá quen thuộc, cũng cũng chỉ có thể cái nương nương nói thượng hai câu lời nói. Không biết ngài có thể hay không để điểm thần nữ một vài, miễn cho hôm nào phạm vào kiên kỵ. Vân Tần thoạt nhìn như là nguyện ý nói, nàng dứt khoát hỏi ra tới, cũng tốt hơn lang thang không có mục tiêu suy đoán. vân Tần cười buông Nếu quận quân nguyện ý nghe, buồn cung liền cũng rong dài vài câu. Nàng nói dùng khăn lau lau khỏe miệng, thanh âm cũng thấp chút, Ninh Yên quận quân có biết, hiện giờ trong cung gia hoàng hậu nương nương, vị nào phi tần vị phân tối cao. Mộ Thanh Ly suy nghĩ lần tới nói, hẳn là Văn phi nương nương. Điểm này là không thể nào phản bác. Nào biết Vân Tần phụt một tiếng bật cười, Ninh Yên quận quân chẳng lẽ không biết, hoàng hậu nương nương dưới là thuộc phi cùng đức phi. Dựa theo hoàng cung phân cấp, hoàng hậu dưới là quý nhàn thuộc đức bốn phi. Sau đó mới là dùng phong hào phi tử. Mộ thanh ly sừng sốt, ngay sau đó xin lỗi nói, thần nữ đã quên. Thật sự là đối hai vị nương nương bất kính. Kỳ thật đảo cũng trách không được ngươi. Vân tần thở dài, nàng hai người là ở bệ hạ còn làm thái tử thời điểm liền theo bên người. Thuần túy chính là ngao ra tới tư lịch, ra thế nhưng thật ra giống nhau. Nhàn phi còn có một nữ bằng thân, đức phi là cái gì đều không có. Hơn nữa tuổi già sắp suy, liền cũng không sủng trong người, hai người phân vị tuy rằng cao. Trên thực tế lại không có tác dụng gì, giống ngư như vậy không ở trong cung sinh hoặc người, thói quen đem các nàng quên mất, cho rằng Hoàng hậu nương nương dưới chính là Văn Phi. Kỳ thật nàng hai người lại làm sao không có tự mình hiểu lấy, trừ phi là đại lễ mừng, thông thường không xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể thấy được ở trong Hoàng cung, quan trọng nhất không phải phân vị cao thấp, mà là có hay không thịnh sủng. Mộ thanh ly nghe nghiêm túc, từ gia nhị hoàng tử chuyện này, bậy hạ đối Văn Phi dần dần vắng vẻ, nhưng là cũng không thể làm Hoàng hậu nương nương độc đại liền có tân sủng. Nhạ, chính là ngươi hôm nay nhìn thấy vị này. Vân Tần sóng mắt một nghiêng, nhìn về phía mặt trên bích tiệp dư. Mộ thanh ly trong lòng lĩnh ngộ, vì cái gì Vân Tần như vậy thuận lợi mọi bề người, sẽ đối bích tiệp dư sinh ra như vậy rõ ràng địch ý. Hoàng đế muốn chèn ép Văn Phi, liền cần thiết muốn trấn an Hoàng hậu, chính là lại sợ Hoàng hậu một hệ quá mức lớn mạnh, ở vào cân bằng, liền vắng vẻ Hoàng hậu đảng phái còn lại Phi Tần, Vân Tần tự nhiên đó là một trong số đó. Lúc này Bích Tiệp Dư sấn hư mà vào được thịnh sủng, vân tần tự nhiên là không cao hứng. Hiện giờ Bích Tiệp Dư có thể so văn phi được sủng ái, tiến cung một năm liền từ từ thất phẩm biến thành chính ngũ phẩm, một năm liền nhảy ngũ cấp, đây là đại bộ phận trong cung nữ nhân tưởng cũng không dám tưởng chuyện này, nhưng yên quận quân có biết nàng vì cái gì có như vậy tư bản. Trước 350 săn thu 4 mộ thanh ly lại nhìn giống nhau trên đài Bích Tiệp Dư, nàng đối diện Hoàng thượng ôn nhu cười nhạc, sóng mắt một mảnh nu tình. bình tĩnh mà xem xét Nàng lớn lên tuy rằng Mỹ, nhưng cũng không phải khuynh quốc khuynh thành nông nỗi. Nếu là tính tình ô nu, cũng không thế nào nói quá khứ. Nếu bích tiệp dư là cái nóng bỏng tính cách, rốt cuộc như vậy nhiều nữ nhân ở hoàng đế trước mặt đều dốc hết sức trang hiền lương thuộc Đức, cùng khoản mỹ nhân lại thấy thế nào đều sẽ chán ghét. Ít nhất ở Mỹ nữ như mây hậu cùng nàng tuyệt đối không đủ để bằng vào dung mạo được sùng ái, văn phi liền so nàng thắng không ngừng một cái cấp bậc. Tổng không phải là ra thế đi. Mộ Thanh Ly thử hỏi. Nếu hoàng đế không nghĩ quá nhiều thế lực lại liên lụy tiến bào, tổng không đến mức tìm cái ra thế lợi hại, như vậy vô luận nàng chạm kia một mặt, đều tương đương là đảo loạn hậu cung vốn dĩ liền không bình tĩnh nước đủ. Nếu không nói ninh nhiên quận quân thông minh đâu. Vân Tần nói, vị này bích tiệp dư có thể tại hậu cung ngàn vạn dùng nhiều nhi chung nở rộ, dựa vào không phải dung mạo, không phải ra thế, mà là nàng. Thanh âm! Thanh âm! Cái này mộ thanh ly là thật sự thực kinh ngạc. Vân Tần làm như cũng nhìn ra tới. Cũng không có út út mở mở, nói thẳng nói, nàng cùng thời trẻ bệ hạ rất là sủng ái một cái phi tử thanh âm cực kỳ tương tự, mới có nảy một thân long sủng Nói nơi này dừng một chút, kia phi tử có thể nói thượng là hoa dung nguyệt mạo, chính là so với ninh yên quận quân, cũng không sai biệt mấy. Những lời này như là sấm xét ở mộ thanh ly bên thai nổ tung. Nàng vốn đang ở phân tích bích thiệp dư sự tình, còn đang suy nghĩ vị kia phi tử tất nhiên không phải hoàng đế vô cùng đơn giản sủng ái đơn giản như vậy. Bằng không sao có thể ở nàng đã chết nhiều năm sau còn chuyên môn tìm cái thanh âm rất giống người đảm đương thay thế phẩm. Nhưng tiếp theo câu nói cơ hồ làm nàng nhảy dựng lên. Không sai biệt mấy. Này bốn chữ thật sự là ý nhị sâu xa. a Từ nào đó phương diện tới nói, cái này không sai biệt mấy có thể là nói đều giống nhau xinh đẹp, nhưng là từ một cái khác phương hướng tới nói, đó là lớn lên rất giống. Lớn lên rất giống hoàng đế đã từng sủ phi. Chỉ là nghĩ đến này vấn đề mộ thanh ly chính là một thân nổi ra gà hung hăng dùng mình một cái. Vân tần thấy mộ thanh ly nhanh như vậy liền lĩnh nộ nàng trong lời nói lời nói, tự nhiên cũng là vừa lòng, cười nhấp một ngụm rượu. Mộ thanh ly chầm dài nói, vân tần nương nương, cái kia. Vị kia nương nương là người phương nào? Đã biết thân phận là có thể tìm được người nọ thân phận tới, mộ thanh ly cũng có thể chứng thực chính mình suy đoán. Vân tần cười nhạt một tiếng, đang định nói chuyện, liền nghe thấy hoàng thượng kêu nàng, tự nhiên không dám chậm chế, rời đi chỗ ngồi đi đến bên người hoàng thượng, ngồi ở hắn một khắc sườn. Mộ Thanh Ly liền có chút nhằm chán, chỉ phải một người ngồi ở chỗ kia. Kết quả chờ đến tan yến hội Vân Tần đều không có trở về, Hoàng thượng không biết vì sao như là bỗng nhiên nhớ tới nàng, Vân Tần tự nhiên vui vẻ, rốt cuộc tựa như nàng chính mình theo như lời, này trong Hoàng cung ăn cư lạc nghiệp tư bản chính là con nối dõi cùng sủi ái. Phần 303 Bích Tiệp Dư thoạt nhìn cũng là cái thông minh, thực biết đúng mực chính mình đi trước, lưu lại Hoàng đế đêm nay nghỉ ở Vân Tần màn. Như thế là mộ Thanh Ly rất là ngoài ý muốn Xem ra Vân Tần nói cũng không đúng, này Bích Tiệp Dư có thể hoạch sủng, trừ bỏ nàng thanh âm cùng cái kia chết đi sủng phi rất giống ở ngoài, còn có đó là nàng thực thông minh. Đem tới tay sủng ái đẩy ra đi nhưng không dễ dàng, Vân Tần như vậy thông minh nữ tử cũng không tất làm được đến, nàng lại làm được. Mộ thanh ly như vậy nghĩ, đôi mắt liền nhìn về phía Bích Tiệp Dư phương hướng, không nghĩ tới nàng chợt có sở cảm giống nhau quay đầu, hai người ánh mắt liền đánh vào cùng nhau. Mộ thanh ly tuy rằng kinh ngạc một chút, lại không có kinh hoàng Cười nhạt gật gật đầu ý bảo. Bích Tiệp Dư làm hoàng đế bên người nữ nhân, thường nhân đối nàng chú ý vài phần cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, tổng không đến mức vì cái này tới tìm phiền thoái đi. Bích Tiệp Dư không có nhiều lời, cũng trả lại một lễ. Nếu hoàng đế đã tung khẩu, phía dưới bọn quan viên liền cũng đều trở về nghỉ ngơi. Hôm nay lữ đồ sóc này không ngừng mộ thanh ly một người, thân thể so nàng tốt lại không nhiều lắm, lúc này một đám trên mặt mỏi mệt chi sắc đã sớm che đậy không được. Mộ Thanh Ly tuy đại lưu cùng nhau về tới màn, chờ chung quanh không ai mới nghe Sương Nhi nói lên hôm nay trong yến hội phát sinh chuyện này. Nguyên Lai liền ở nàng phát ngốc kia một hồi tử, hoàng thượng thế nhưng hứa hẹn phải cho nhị công chúa chiêu thân, năm nay ai mang lên con mồi nhiều nhất, liền có thể trở thành nhị công chúa phò mã. Đường đường đích công chúa hôn sự, lại là như vậy tùy ý. Mộ Thanh Ly mở to hai mắt nhìn, chính là theo sau tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Hoàng đế có một bộ phận nguyên nhân là đối nhị công chúa hành động sinh khí. Muốn cảnh cáo nàng một chút, còn có một bộ phận là thật sự muốn chiêu thân, rốt cuộc nhị công chúa như vậy tuổi tắc còn không có đính hôn coi như lông phượng xứng lân liền tính là hoàng đế nữ nhi, cũng là có chút sầu gà cho. Hôm nay có thể xuất hiện ở chỗ này đều không phải người thường, lại chỉ có trong nhà con vợ cả mới có thể đi theo, san thú đã thương tới đồ vật nhiều nhất thuyết minh thân thể cũng là cực hảo. Lần này không nhất định là trừng phạt, nói không chừng chính là hoàng đế đối nữ nhi yêu thương, chính là nhị công chúa không tiếp thu a Mộ thanh ly nếu là không có đoán sai, này nhị công chúa hẳn là thích nhan 11, muốn cho nàng tùy tùy tiện tiện tìm cái nam nhân gà cho, nàng có thể nguyện ý. Nghĩ đến phía trước cái kia bị nhị công chúa phế đi nửa cái mạng, chỉ có thể dựa giả chết tới hối hôn phỏ mã ra, mộ thanh ly bông nhiên có chút đồng tình. Nếu là nô tì nói, kia bích tiệp dư mới là đáng thương đâu. Sương nhi nói, kia rõ ràng liền không phải nàng sai, nhị công chúa lại ngang ngược vô lý, nàng một cái phi tần trước công chúng bị nhị công chúa chỉ vào cái môi mắng. Trong lòng không biết có bao nhiêu khó chịu đâu Trong lòng khó chịu Chưa chắc Mộ thanh ly nghĩ đến kia một thân màu xanh lục cung trang Còn có nhìn không tới đầu đôi mắt Trong lòng nghĩ như vậy đến Nếu nói mộ thanh ly chính mình trước mặt mọi người bị đánh cái tát Nàng nhất định sẽ cảm thấy vạn phần khuất đủ Bởi vì nàng là cái sĩ diện người Tuy rằng đem yếu thế xem thành một loại rơi vào đường cùng thủ đoạn Bản chất lại càng thích dùng cường ngạnh thi thố Làm ngươi không có cách nào phản kháng Nhưng này những cung phi nhóm không giống nhau a Cả ngày ở trong hoàng cung đều phải giả dạng làm lâm đại ngọc bộ giáng, đối với các nàng tới nói một hơi có thể có vài phần tiền, còn không bằng hoàng thượng thương tiếc tới hữu dụ. Này bích tiệp dư rất lớn có thể là cô ý hướng dẫn nhị công chúa gặp rắc rối, nhưng là mộ thanh ly cùng nàng cũng không quen thuộc, cũng không có cách nào khẳng định. Nghĩ nghĩ tả hữu cùng nàng không quan hệ, tìm một cơ hội hỏi rõ ràng vân tần cái kia phía trước phi tần là ai là được. Ngày mai bắt đầu liền phải nhắc tới trải qua bồi thánh thượng săn thú. Cho nên mộ thanh ly đơn giản rửa mặt trải đầu một chút liền ngủ. Rốt cuộc một giấc ngủ tới rồi đại hương đông. Hôm nay nhưng thật ra cái hảo thời tiết, không nhiệt không lạnh, mặt trời lên cao, vừa thấy nhận việc nghi sán thú. Mộ thanh ly đổi hảo xương Nhi cùng đô quên từ ra mang đến kỵ trang, nghĩ nghĩ, từ trong bao quần áo lấy ra kia phó chỉ bộ mang theo đi lên. Sương Nhi giúp mộ thanh ly đổi hảo quần áo, trận to mắt nhìn nàng, suy nghĩ nửa ngày đều tìm không ra cái thích hợp từ, chỉ có thể từ nghèo nói, tiểu thư thật đẹp. Lúc này mộ thanh ly ở kỵ trang phụ trợ hạ có vẻ dáng người cao gầy, khuôn mặt trắng non như ngọc, vừa lúc có một chuỗi ánh mặt trời sái lạc, nàng cả người nghịch quang đứng, tựa hồ liền lông mi đều ở kim quang lấp lánh. Ngay cả kia phó lai lịch không dõi chỉ bộ, ở như hành căn ngón tay thượng đều sấn ra một tia ánh khí. Có người, trời sinh chính là đạm trang nùng mặt tổng thích hợp, thật là không có biện pháp. Mộ thanh ly cười cười, tùy tay cầm quần áo sửa sửa, đi thôi, đừng làm cho nhân ra chợ. ai Sương Nhi cái đô quên lên tiếng, lập tức đi theo mộ thanh ly phía sau đi ra ngoài. Mộ thanh ly này một đường vẫn là ngồi xe đi, đến không có dẫn phát vây xem, chính là ở mau đến mục đích địa thời điểm thế nhưng đụng phải ngũ công chua xe, càng vừa khéo chính là hai người xe đúng lúc ở cùng cái thật nhỏ lối đi nhỏ, cần thiết có một cái trước tiên lui đi ra ngoài, làm một cái khác đi ra ngoài. Thật ứng câu kia, không phải hoàn già không gặp nhau à. Mộ thanh ly trong lòng ai thán một tiếng, trên mặt lại bình tĩnh đối xa phu nói, nhường đường. Thỉnh công chúa hay đi trước. Vô luận như thế nào, ngũ công chúa đều là hoàng đế nữ nhi, đây là mộ thanh ly ở danh trên mặt vĩnh viễn vô pháp siêu việt sự thật, tôn ti có tự, nàng chính là muốn cho lộ. Nàng lời này nói được thanh âm to lớn vang dội cái kia trong xe ngũ công chúa khẳng định là nghe được, lại cũng cái gì cũng chưa nói, xe liễn chạy qua đi. Hai chiếc xe gặp thoáng qua nháy mắt, mộ thanh ly ngẩn đầu nhìn lại, thấy ngũ công chúa cũng nhìn lại đây, hai người ánh mắt tuy rằng chỉ cách xa mảnh giao hội một giây, đã nhảy ra vô số ánh lửa Mộ Thanh Ly nhìn ra được ngũ công chúa trong mắt lạnh leo, đáp lại một cái nhạt nhéo tươi cười, lại chưa nói mặt khác. Còn dám như vậy nhìn nàng. Chẳng lẽ ngũ công chúa không biết lần trước chướng, mộ Thanh Ly còn không có cái nàng tính sao? Hiện giờ mộ Thanh Ly trong lòng đối ngũ công chúa một tia đồng tình đều không có. Nếu là làm nàng nắm lấy cơ hội, tất nhiên ngũ công chúa cùng nàng nương giống nhau thân bại danh liệt. Không có biện pháp, ai làm mộ Thanh Ly chính là như vậy cái mang thủ nữ nhân. Mộ Thanh Ly khỏe miệng gợi lên cười lạnh Ở bánh xe chuyển động hạ nhắm mắt dưỡng thần. Chờ tới rồi địa phương sau, mộ thanh ly đỡ xương nhi tay nhảy xuống tới, vừa rơi xuống đất liền hấp dẫn quanh mình ánh mắt. Tới các tiểu thư đều bị kỳ trang, tất cả mọi người tưởng ở hôm nay nhất minh kinh nhân, có thể kinh diễm mọi người. Chính là mộ thanh ly như vậy một chút tới, ánh mặt trời tựa hồ đều sáng ba phần. Trung quanh ánh mắt hoặc kinh nghi hoặc ghi hận, mộ thanh ly cũng chưa không để ý tới, cầm lấy chính mình trong tay mũi tên chỉ đứng ở nơi đó, không có nửa phần thất ý tứ Thanh Ly muội mội. Mộ Thanh Ly một chút liền phân biệt ra đây là du Nguyễn Thanh Âm, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Dung Nguyễn cười nhạt ngôn hề nhìn về phía nàng, còn từ trên xuống dưới đánh giá, mội mội hôm nay như vậy một tá giả, thật làm ta không dám gọi ngươi. Dung Nguyễn cũng là am hiểu che giấu cảm xúc cao thủ, trong lòng đối mộ Thanh Ly như thế nào tạm thời không nói, mặt ngoài công phu là đều làm được vị. Nhưng nàng vẫn là xem thường mộ Thanh Ly. Từ lần trước ngũ công chúa ở thuyền rồng thượng hãm hại nàng về sau. Mộ Thanh Ly liền vẫn luôn tưởng một vấn đề, ở đoan ngọ thuyền rồng phía trước, các nàng còn từng có một lần gặp mặt, chính là ngũ công chúa ước nàng ở trà lâu gặp mặt. Ngày đó hai người chưa nói hai câu lời nói ngũ công chúa liền sinh khí chạy đi ra ngoài, lúc ấy mộ Thanh Ly không nghĩ nhiều, chỉ đương nàng chính là phát phát công chúa tính tình Hiện tại xem ra lại nhiều có khả nghi. Nếu ngũ công chúa không phải trước tiên chuẩn bị tốt, này lý do nói ra mộ Thanh Ly chính mình đều không tin. chương 351 Săn Thú năm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 Này trong đó ý nghĩa ở nơi nào? Mộ thanh ly nghĩ đến đây liền cảm thấy có miêu nị, liền làm xương nhi dùng bạc hối lộ trà lâu la bản, tra xét một chút ngày đó ghi khoản tiền, thực trùng hợp phát hiện Dung Nguyễn tên ở phía sau. Không riêng gì Dung Nguyễn, còn có rất nhiều cái thế gia tiểu thư, đại bộ phận đều là rất có phân lượng cùng địa vị. Các nàng ngày đó thực trùng hợp chứng kiến mộ thanh ly cùng ngũ công chúa trở mặt, như vậy lúc sau ngũ công chúa rơi xuống nước, ở các nàng xem ra đó là mộ thanh ly cùng ngũ công chúa có cụ hoán. Bởi vậy liền hợp tình hợp lý. Nếu mộ thanh ly không có ở trước tiên phản bác thành công, có các nàng làm chứng, đến lúc đó nàng chính là hết đường chối cãi. Không hổ là văn phi nữ nhi, này thông minh kính nhi cùng nàng nương giống nhau giống nhau. Bất quá Dung Nguyễn cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, án binh bất động ngủ đông ở nơi tối tăm, cũng không biết muốn làm cái gì. Mộ thanh ly trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt vẫn là cười nhạt cùng Dung Nguyễn hàn huyền. Không bao lâu, hoàng đế liền mang theo Minh ngông quần quận đội ngũ tới. Trên mặt hắn tươi cười rất nhiều, nhìn tâm tình không tồi, bên người Vân Tần cũng là thẹn thùng di người. Bình thân. Hoàng đế nhìn phần phật quy đầy đất người, tùy tay dương lên nói. Bệ hạ, hôm nay thời tiết không tồi, lại có bệ hạ Long Y tại đây, nói vậy săn thú chư vị định có thể thu hoạch pha phong. Vân Tần cười nói. Vân Tần là hoàng hậu một phương người, lúc này tự nhiên muốn bảo nhị công chúa, đem hoàng đế hống vui vẻ, về công về tư đều là tốt. Hoàng đế nghe nàng nói như vậy quả thực cười ha ha. Kia hôm nay liền kéo ái phi các nôn, nhìn xem ai có thể đến này điểm có tiền, này khu vực săn bắn phía trên không có tôn thi, chỉ cần là có thể thắng, chấm tất có trọng thưởng. Mọi người ở một bên cười, đáy lòng lại vạn phần chua sót. Nói thật dễ nghe, chính là này ban thưởng há là có thể muốn. Kia nhị công chúa là cái dạng gì cái tính cách, cả chiều quyền quý người nào không biết, cưới về nhà liền ra chạch không yên. Phần 304 Hơn nữa nhị công chúa tên này đầu nghe hảo, kỳ thật chính là cái phỏng tay khoai lang. Có thân phận nhân ra không cần thượng công chúa nhắc tới cao chính mình giá trị con người, không đủ thân phận người tuy rằng có kia thấy người sang bắt quảng làm họ tâm, lại cũng không dám khiêu chiến thiên uy. Rốt cuộc nhị công chúa là hoàng hậu đích nữ, thái tử thân muội muội nếu là chính mình ra thế không đủ tư cách liền muốn nên thú, thái tử cùng hoàng hậu sao lại dễ dàng buông tha. Trong lúc nhất thời tình cảnh bi thảm, Vân Tần nhìn thoáng qua nhan tu nhiên, thấy hắn sắc mặt nhạt nhạt, lại nghĩ tới hôm qua buổi tối hoàng hậu nhờ người cho nàng đưa tới tin trong lòng thật là sốt ruột. Ở trong hoàng cung, trừ bỏ hoàng đế hoàng hậu cùng thái tử, nhị công chúa đối ai đều kiêu ngạo ương ảnh, duy độc đối vân tần có vài phần khách khí, cũng là vì nàng thích nhan tu nhiên, mà vân tần lại là nhan tu nhiên tỉ tỉ. Cho nên nhị công chúa đối nhan tu nhiên về điểm này tâm tư, vân tần vẫn luôn đều minh bạch. Chính là nàng lại không muốn thấy này hai người ở bên nhau. Nhị công chúa tính tình nàng hiểu biết thấu thấu, trừ bỏ gây chuyện cái gì đều không biết. Nói cách khác cưới nàng liền tương đương cưới cái thân phận tôn quý lại không đúng tí nào phiền thoái. Càng làm cho người tuyệt đối không đáng giá chính là, hôn nhân là kết hai họ chi hảo môi giới, Vĩnh Định Bá phủ đã là thuần thuần thái tử đảng, Nhan Tu Nhiên cùng nàng đều là thái tử nhất phái, không cần lại cưới nhị công chúa tới tỏ thái độ. Vì thế nhị công chúa chính là cái không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng người. Ngay thường hoàng hậu đối Nhan Tu Nhiên cũng có đẹp, liền muốn thành toàn nhị công chúa. Vân Tần luôn là bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài đáp ứng hào hào Vừa chuyển đầu lại khó xử nói nhan tu nhiên nhắc tới hôn sự liền muốn ly kinh, nàng cũng không có biện pháp. Vân Tần trong lòng nghĩ, chính mình đệ đệ có thể háo, nhị công chúa háo không dậy nổi a Nhiều nhất lại chờ cái một hai năm hoàng hậu khẳng định ngồi không yên, đến lúc đó nhị công chúa thành thân, chính mình ra cũng liền an toàn. Không thành tưởng đống nhiên ra như vậy chuyện này nhi. Hoàng đế ngày hôm qua nói kia lời nói, hoàng hậu ở trong cung lập tức cấp điên rồi, vội vàng làm người chuyển tin cấp Vân Tần. Tin trung ngự khí nghiêm khắc nói cho nàng nhất định phải làm nhan tu nhiên ở ngày hôm sau tỷ thí trung thủ thắng. Đối với hoàng hậu tới nói, gà cho hiểu tận gốc dê Vinh định bá phủ là nhị công chúa tốt nhất quy túc tổng so tùy tiện người nào thắng hảo. Vân Tần đều không cần hỏi chính mình kia hùng đệ đệ, xem hắn sắc mặt liền biết tuyệt đối sẽ không nhúng tay việc này. Phái người vừa hỏi quả thực như thế. Nhan tu nhiên hồi phục nói, nếu bức cho hắn muốn thắng, hắn thả rằng từ đây thoát ly gia tộc, vân du tứ hải không bao giờ đã trở lại. Vân Tần một cái đỉnh đầu hai cái đại. Tối hôm qua Hoàng đế lại nghỉ ở nàng chỗ đó, chờ đem Hoàng đế hầu hạ ngủ, nàng lần qua lộn lại cuối cùng nghĩ ra một cái làm nhàn tu nhiên thoát thân, lại không thể làm Hoàng hậu trách tội nàng biện pháp. Hôm nay sáng sớm Vân Tần liền cùng Hoàng đế đề nghị, làm này những tỉ thí người phân tổ tỉ thí, cũng coi như là chơi cái mới mẻ. Hoàng đế ngày hôm qua một cao hứng phòng trừng cũng đem nhị công chúa chuyện này cấp đã quên, liền đáp ứng xuống dưới. Vân Tần nghĩ đến đây nhìn mắt hoàng đế nghĩ thầm muốn hay không tìm cơ hội nhắc nhở hắn một chút, cũng may hoàng đế trí nhớ không tồi, chính mình nghĩ tới. Nay săn thú đã là hàng năm đều có, mỗi năm giống nhau cũng liền không có ý tứ. Hoàng đế nói, "Trẫm nghĩ, không bằng năm nay đổi cái phương pháp, nhìn xem năm rồi thắng lợi những cái đó người, còn có thể thủ thắng." Hoàng đế như vậy vừa nói, mọi người liền dựng lên lỗ tai nghe. Năm rồi đều là từng người đơn độc săn thú, năm nay liền ba người một tổ, cuối cùng dựa theo tổng số lượng tới, số lượng nhiều nhất kia một tổ liền thắng. Hoàng đế như thế nói. Vân Tần nghe thấy hắn nói như vậy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới người lại xôn sao lên. Tham gia cái này săn thú cơ hồ đều là người trẻ tuổi, rất nhiều người bởi vì thân thủ không tồi, ở sau đó đã bị ra quan tiến tước, đây là đại sở bất thành văn quý củ. Lần này tỉ thí nếu là ba người cột vào cùng nhau, kia chẳng phải là đều phải xem vật khí. Nếu là cùng kia thực lực không tồi người ở bên nhau, chỉ cần không kéo chân sau là có thể thắng. Phản chi liền tính ngươi bản lĩnh lại đại cũng là thua. Mọi người ríu rít nghị luận, còn lại nữ hài nhi lại trộm che miệng cười. Hoàng đế không có nói nam nữ muốn tách ra, kia chẳng phải là tùy cơ, nói không chừng có thể cùng thân phận quý trọng người một đạo nhi, chỉ là ngẫm lại liền xấu hổ đến không được. Quả nhiên là tùy cơ. Mọi người đem tên viết hảo đặt ở một cái dương nhỏ, lại thái giám hiện trường rút ra tới an bài phân tổ. Mộ Thanh Ly vốn dĩ liền không sao cả, dù sao nàng không tính toán thắng, chỉ cần không cùng nhị hoàng tử a Dung hoán á như vậy cùng mộ thêm chính kiến không gặp nhau người ở bên nhau, nàng chính là an toàn. Bất quá nàng như vậy tưởng, dung hoán cũng không phải là. Hắn nghe được hoàng đế nói như vậy lúc sau đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hướng tới mộ thanh ly phương hướng nhìn lại, cung cấp Dung Nguyễn ý bảo một phen. Dung Nguyễn tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là bởi vì lần trước nàng hãm hại mộ thanh ly chuyện này trong lòng đối nhị ca rất là ấy náy liền cũng đáp ứng xuống dưới. Tính toán chờ hạ tìm, cơ hội thử xem xem đâu có thể hay không đem Mộ Thanh Ly cùng Dung Hoán Thấu thành một đôi. Nhan Tu nhiên thoáng nhìn một bên Dung Hoán sáng quắc ánh mắt, hừ lạnh nói, kia Dung ra lão nhị lại ở chơi cái gì ý xấu, ta nói, ngươi nếu là không cẩn thận một ít, Mộ Thanh Ly chính là muốn không. Mạc Phượng Kỳ không nói gì. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, Mộ Thanh Ly nói đến an toàn này đâu, như thế nào đều đến không được Dung Hoán trên tay. Ngươi làm sao mà biết được? Bên cạnh Mạc Uyển sối hỏi. Nhan Tu nhiên nói, Này còn không đơn giản, ngươi xem tỷ của ta cười như vậy sung sướng, tất nhiên là có cái gì chuyện tốt nhi đã xảy ra. Hắn nói nơi này hư một tiếng, xảo chính là nàng hôm qua buổi tối phái người truyền tin cho ta, nói hoàng hậu tới ý chỉ, làm ta hôm nay vô luận như thế nào đều phải thắng, nên thú nhị công chúa làm vợ, bị ta cử tuyệt. Tỷ của ta nhất định sẽ nghĩ cách đem chuyện này hóa giải, việc này nhìn như là bệ hạ nói ra, nhưng nói không chừng chính là nàng chủ ý. Nàng lại không nốc. Sao có thể là mộ thanh ly cùng dung hoán bị an bài đến cùng nhau, này không phải cấp dung ra đưa chỗ tốt sao? Mạc huyền lâm nghe xong lúc sau như suy tư gì, nhướng mày nói, thì ra là thế à, ta phía trước lại là hoan của ngươi. Như thế nào? nhan tu nhiên xem nàng, không rõ nàng nói chính là ý gì. Mạc huyền lâm cười nói, ta nguyên lai cũng cho rằng ngươi là ghen tị, không nghĩ tới thật sự hiền lương thục đức, còn biết giúp ta ca truy mặt khác nữ nhân, hiền huệ thực. Nhàn tu nhiên hàm răng ma đến ca băng vang. Nếu không phải trước công chúng thật muốn đi lên đem nàng tấu một đốn. Đương nhiên, cuối cùng ai đem ai đánh ngã cũng nói không chừng. Hai người như vậy cười đùa thời điểm, bên kia Thái Giám đã đem đổ vật rút ra. Hắn là một đám ở nhập tên, bị niệm đến người, rất có loại thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên cảm giác. chương 352 săn thú 6. Đương nhiên, nhân duyên cũng là ba người nhân duyên. Vân tần trong miệng cùng Hoàng đế nói cười, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn kia rút thăm Thái Giám liếc mắt một cái, Thái Giám hiểu rõ. Nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Hắn lại lần nữa rối tay đi vào thời điểm, lặng lẽ đem dấu ở trong tay háo một cái đồ vật nhét vào trong lòng bàn tay, lấy ra tới sau tiêm giọng nói hô, tiêu vương thế tử, vĩnh định bá thế tử, ninh yên quân quân. Nghe được hắn như vậy một nghiệm, phía dưới một mảnh ô lên. Mạc Phượng Kỳ cùng Nhan 11 đều là đại sở nổi tiếng nhất thanh niên Tài Tuấn, lại xuất thân cao quý, tiền đồ không thể hạ lượng. Nhiều như vậy nữ tử chung không biết có bao nhiêu người đều nhìn chầm chầm hai người bọn họ bên người vị trí kia, thầm nghĩ nàn vạn không cần bị người khác đoạt. Kết quả mộ thanh ly như vậy ngang trời rết ra tới, một đoạt vẫn là hai cái, tự nhiên dẫn tới người khác không vui. Lại nói mộ thanh ly cũng không có đính hồn, cứ như vậy càng là làm không ít người hận không thể ở trong lòng chắt nàng tiểu nhân. Mộ thanh ly chỉ cảm thấy chung quanh không khí một chút đều lạnh xuống dưới, theo bản năng hướng mạc phượng kỳ bên kia nhìn mắt, thấy hắn không có gì phản ứng liền lại đem ánh mắt thu trở về. Như vậy cũng hảo, ít nhất nàng đối mặt Phượng Kỳ còn tính hiểu biết, không đến mức cùng một cái cũng chưa đã gặp mặt người ở bên nhau, còn phải để phòng đối phương. Duy nhất xui xẻo chính là Nhan 11 kia hóa cũng cùng nàng ở bên nhau, này liền làm kế tiếp mấy ngày sinh hoạt rất là gian nan a. Không nghĩ tới Nhan 11 nghe thấy Thái giám nói như vậy, cũng từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng đối mặt Phượng Kỳ nói, "Ta nói cái gì tới, nếu không phải tỷ của ta động tay chân." Như thế nào sẽ có như thế nào xảo sự. Vân Tần đây cũng là vì để người vạn nhất cố ý an bài. Tuy rằng Hoàng đế nói ra liên hợp tỉ thí thời điểm chẳng khác nào thu hồi phía trước nói muốn đính hôn nhị công chúa nói, nhưng là gần vua như gần gọ sự thật chính là vĩnh viễn không cần dùng bất luận cái gì tâm tư đi suy đoán Hoàng đế là nghĩ như thế nào, duy nhất cần phải làm là đem chính mình có thể làm chuyện này làm tốt. Vân Tần cũng là làm như vậy. Hôm nay an bài, lại nói tiếp nàng cũng phí một phen tâm tư. Đầu tiên này trong rừng chuyện gì nhi đều sẽ phát sinh, nếu nói nhị hoàng tử có tâm, phái người ở bên trong xử lý nhan 11 cũng không phải không có khả năng, xong việc chọn một con người chịu tội thay là được. Cho nên Vân Tần chỉ có đem hắn cùng Mạc Phượng Kỳ đặt ở cùng nhau mới yên tâm. Đến nỗi này cuối cùng một người tuyển nàng cũng là suy nghĩ nửa ngày, vốn dĩ nàng muốn đem Mạc Quyển Lâm an bài đi vào, nhưng là Mạc Quyển Lâm cùng Mạc Phượng Kỳ đều là nhân tài kiệt xuất trung nhân tài kiệt xuất. Nếu là hai người bọn họ tại đây còn có thể thua thi đấu cũng quá không thể nào nói nổi. Cứ như vậy liền có cố ý tranh né thánh chỉ hiểm nghi. Vân Tần ở trong Hoàng Cung nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen tích thủy bất lẩu, không có khả năng tại như vậy dễ dàng lưu lại đầu đề câu chuyện địa phương cho người ta đường sống, nghĩ nghĩ liền làm kia thái dám đem mộ thanh ly tên mang theo đi vào. Gần nhất mộ ra chính kiến cùng bọn họ tương tự, ít nhất nàng sẽ không hám hại bên người hai người. Thứ hai bên nữ tử thật nhiều đều có thấy người sang bắt quảng làm họ tâm tư, vẫn là mạc sinh sự tình hảo. Cứ như vậy, mộ thanh ly liền bị vần tần cùng bọn họ hai người an bài ở cùng nhau. Phân tổ lúc sau tự nhiên là muốn đứng chung một chỗ, mộ thanh ly hướng tới mạc phượng kỳ bên kia đi đến, đi vào mới phát hiện hắn bên người còn đứng cái vóc người cao gầy nữ tử. Ninh yên quần quân, hành ngộ. Nàng nhìn mộ thanh ly liếc mắt một cái, ôm quyền nói. Này một thân nam nhi khí thói quen nhưng thật ra là mộ thanh ly rất là kinh ngạc Thầm nghị kinh thành trung thế nhưng sẽ có như vậy dũng cảm tắc phong nữ tử. Xá mội Mạc Quyền Lâm. Mạc Phượng Kỳ thấy nàng nhìn về phía Mạc Quyền Lâm, như thế giải thích nói. Mạc Quyền Lâm. Tên này nàng giống như có điểm vấn tượng. Hẳn là đời trước liền danh dương đại sở người, bất quá nếu là họ mặc, chỉ sợ đời trước cũng không gì kết cục tốt. Mộ Thanh Ly trong lòng nghĩ như vậy, vẫn là đối nàng túi đầu thấy thi lễ, nhưng mặc dù nàng túi đầu đều có thể cảm giác được Mạc Quyền Lâm sáng quắc ánh mắt rừng ở trên người nàng kêu tầm mắt quá mức trước liệt, làm mộ thanh ly có chút không thoải mái. Nàng túi đầu, cho nên không có thấy mạc huyển lâm ở đem nàng từ đầu nhìn đến đuôi lúc sau, lại cường điệu nhìn mắt mộ thanh ly trên tay chỉ bộ, quay đầu sau đối mạc phượng kỳ nhúng mày, trong mắt lược có thâm ý. Nguyên lai like nàng chính là Ninh Yên Quận Quân. Lúc ấy dối đầu nhìn nửa ngày bị mộ thanh ly nhà hoàng ngăn lại, lúc này cuối cùng là nhìn đến lưu sơn chân diện mụ. Dung mạo quả thật là xinh đẹp, nhưng có thể làm mạc phượng kỳ để bụng nữ nhân tuyệt đối không ngừng dung mạo đẹp đơn giản như vậy. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nếu nàng là đại ca mệnh định chi nhân, bọn họ liền nhất định phải ở bên nhau, ai cũng không thể lấy nàng ca mệnh mạo hiểm. Mạc Phượng Kỳ thu được Mặc quyển lâm ánh mắt, cũng không có dư thừa biểu tình, chỉ có ánh mắt rơi xuống cái kia chỉ trồng lên thời điểm có một mạt sắc màu ấm, nhưng thực mau liền che giấu tới rồi màu tím trong mắt. Phần 305. Ta cũng hay đi trước, các ngươi hai cái, hôm nay nhưng đừng bại bởi ta ta. Mạc Quyền Lâm ở mộ thanh ly bên người ngừng hạ, ngự khí khách khi nói, Ninh Yên quận quân, sau đó gặp lại. Sau đó đưa lưng về phía mộ thanh ly đối nhan 11 làm cái khẩu hình, xem như vậy tựa hồ là đang nói hiển thê lương ấu. Nhan 11 phiên nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Mạc Quyền Lâm vừa đi, không khí liền có chút xấu hổ. Mạc Phượng Kỳ không phải chủ động mở miệng người nói chuyện, nhan 11 bị nhị công chúa chuyện này làm cho vạn phần buồn bực vô tâm tình, mộ thanh ly còn lại là không biết nói cái gì. Chờ đến hoàng đế đều tuyên bố bắt đầu rồi, mộ thanh ly thấy kia hai người không có nhúc nhích dí tứ, liền ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta kế tiếp đi nơi nào. Nhan mời một liếc xéo nàng nói, Ninh Yên quận quân là rất muốn thắng. Nha, như thế nào gần nhất liền tìm cha A? Mộ thanh ly tươi cười chưa giảm, cười nhạt nói, tự nhiên không phải, thần nữ lại đều không phải là nam nhi thân, liền tính là thắng cũng không có biện pháp đường phỏ mạ A. Nàng tuy rằng không biết vân tần cùng hoàng hậu chi gian loanh quanh lòng vòng. Nhưng nàng biết nhị công chúa Tâm Y a, huống chi hôm qua nhị công chúa xem nhan 11 kia muốn nói lại thôi bộ dáng, người mù đều xem ra tới. Mộ Thanh Ly này một chân có thể nói hung hăng dẫm lên nhan Tu Nhiên miệng vết thương, làm hắn bị Mạc Uyển Lâm đả kích vốn là buồn bực tâm càng thêm buồn bực. Nhìn nhan Tu Nhiên biểu tình, nhìn nhìn lại Mộ Thanh Ly tiểu hồ ly giảo hoạt thần sắc, Mạc Phượng Kỳ lãnh đạo biểu tình cũng có chút bướng lòng. Đi thôi. Hắn nhìn mắt trên đài cao hoàng đế, cầm lấy chính mình cung tiến lên ngựa chiều dừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Mộ thanh ly theo sát sau đó, nhan tu nhiên cũng không nhanh không chậm theo ở phía sau tiến bảo. Tháng này phân trong rừng đúng là náo nhiệt thời điểm, bất quá bọn họ này một đường tới gặp được đều là một ít tiểu nhân con ngồi, mặc phượng kỳ thật thật là bách phát bách chúng, liền nhan tu nhiên cái này thoạt nhìn yếu đối mong manh thư sinh đều một bắn một cái chuẩn. Bang! Mộ thanh ly mũi tên chỉ mềm mại ngã vào một con thỏ chân biên, kia con thỏ như là ở cười nhạo mộ thanh ly giống nhau tại chối nhảy nhót một vòng nhi, thậm chí chiều nàng quăng h mới lảo đảo lắc lư rời đi. Nhà tu nhiên vui sướng khi người gặp hòa nói, xem ra linh yên quận quân phía trước cũng không phải khiêm tốn, liền như vậy tiêu chuẩn, tưởng thắng cũng không dễ dàng. Mộ thanh ly khỏe miệng chịu động hạ. Nàng mấy ngày nay ở nhà mỗi ngày luyện tập, vốn gì đã không sai biệt lắm, chính là nào biết sẽ động động vật cùng đầu gỗ bia ngắm không giống nhau à. Không biết vì cái gì, những cái đó bị nàng nhắm chuẩn động vật liền cùng thành tinh giống nhau, mỗi lần nàng mũi tên chỉ vừa mới bắn ra đi, chúng nó liền cảm ứng được chạy trốn chính là bị Mạc Phượng Kỳ nhắm chuẩn động vật liền cùng chúng định thân chú, ngây lốc giống cái bia ngắm. Mạc Phượng Kỳ thấy Mộ Thanh Ly không phục kéo cung chuẩn bị lại lần nữa nếm thử, liền dục ngửa qua đi trầm giọng nói, ngươi không có kéo cung phía trước liền có sát khí, động vật so nhân loại cảm ứng phải mãnh liệt nhiều, lập tức là có thể phát hiện vấn đề chạy trốn. Nguyên lai là như thế này, chính là tổng muốn nhắm chuẩn nó nha. Mộ Thanh Ly đem cung tiến tạm thời buông nói, mỗi lần cách khá xa, ta không thể xác định nó có phải hay không sẽ chạy nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát nó liền chạy. Mạc Phượng Kỳ nói sắc khí, hẳn là chính là nàng chuyên chú lực đi. Suy nghĩ quá nhiều. Mạc Phượng Kỳ lắc lắc đầu, bán tên muốn chính là ở ngàn cân treo sợi tóc gian lựa chọn, tự hỏi càng nhiều càng sẽ sai thất cơ hội tốt. Xem Mộ Thanh Ly không có lý giải hắn ý tứ, Mạc Phượng Kỳ trầm mặc một chút nói, "Đắc tội." Nói liền nắm lên Mộ Thanh Ly thủ đoạn, từ mặt bên vòng lấy nàng. Mộ Thanh Ly cảm giác chính mình nháy mắt dừng ở một cái tràn đầy thanh trành hương vị thế giới. Còn không có phản ứng lại đây, Mạc Phượng Kỳ liền kéo ra cung tiễn, một lát tự hỏi đều không có liền như mũi tên rời dây cùng chạy trốn đi ra ngoài. Bùi cỏ biên con hoang theo tiếng ngã xuống đất. Mạc Phượng Kỳ lập tức buông ra Mộ Thanh Ly tay. Hoa. Wow. Nàng theo bản năng kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Mạc Phượng Kỳ vừa rồi tựa hồ cũng không có dùng sức, thật sự giống hắn theo như lời như vậy, mau chuẩn tàn nhận bắn đi ra ngoài, lại thẳng tắp mệnh trung. Mộ Thanh Ly nhìn về phía Mạc Phượng Kỳ, đôi mắt lượm lượng, đa thế tử tiểu nữ thụ giáo. Mạc Phượng Kỳ cũng nhìn về phía nàng, màu tím con người lưu quang chấp động. Nhà tu nhiên thấy này hai người bộ dáng, trật liền cảm giác chính mình ở chỗ này có điểm chói mắt. Mạc Phượng Kỳ tiểu tử này, ngày thường nhìn đối nữ nhân không thông suốt, không nghĩ tới thế nhưng cũng là cái gian hoạt, còn học được thảo mộ thanh ly niềm vui. Nhà tu nhiên đang muốn vô thanh vô tức trốn xa một chút, cho bọn hắn hai một cái một chỗ cơ hội, liền nghe thấy nơi xa chuyển đến nữ tử tiếng thét chói thai, mang theo vô hạn hoảng sợ Cùng với thanh ấm kia, còn có dã thú gạo giống thanh. Phía trước giống như đã xảy ra chuyện. Nhan tu nhiên sắc mặt trận tắt, đối mặt Phượng Kỳ nói, chúng ta mau đi xem một chút. Mặt Phượng Kỳ gật gật đầu, đông nhiên nhớ tới cái gì, đang muốn quay đầu đối mộ thanh ly nói chuyện, liền nhìn đến thân ảnh của nàng bay nhanh lực quá, lại nhìn lại đã là đầu tàu gương ngẫu sông ra ngoài. Hắn liền cũng không có lại nói làm nàng tìm cái an toàn địa phương chờ bọn họ nói, cũng phóng ngựa đổi theo. a từ xa nhìn lại, Liền đã có thể thấy một nữ tử kinh hoảng tránh nẽ chật vật thân hình, nàng phía sau một con hai người cao gấu đen gào giống, điên cùng đuổi theo không thôi. Kia hùng như là chỉ nhận chuẩn nàng kia, liền tính hai bên còn có người đứng, nó cũng là mặc kệ không xem, phản phất chỉ có thể thấy nàng một người theo đuổi không bỏ, thường thường phát ra làm người run sợ gầm rú, mặc dù cách thật xa mộ thanh ly đều có thể cảm giác được đại địa đều đi theo rung động. Đến nỗi kia chạy trốn nữ tử, mộ thanh ly chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra tới, đúng là ngũ công chúa. Nói đến cũng là đoàn ra ngó hẹp, thế nhưng vừa mới tách ra liền thấy nàng. chương 353 săn thú 7. Thiều vương thế tử. Bên cạnh một thiếu niên thấy mặc phượng kỳ, đại hỷ nói, mau, mau cứu ngũ công chúa, này hùng nổi điên. Ngũ công chúa vốn dĩ đang ở hoảng không chọn lộ chạy trốn, nghe thấy những lời này sau lập tức ngừng đầu, vốn dĩ kinh hoàng ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc tới, phượng kỳ, cứu ta. Nàng như vậy một e dưới chân tốc độ liền chậm hai phân, kia gấu đen điên cuồng hét lên nhào tới. Mắt thấy ngũ công chúa liền phải tán thân hùng bụng, nàng bản năng nhắm mắt lại xúc ở nơi đó. Chính là trong tưởng tượng đau đớn chậm chạp không có đã đến, ngược lại là bên người phá không tiếng gió chất khởi ngũ công chúa kinh ngạc quay đầu lại, thấy mới vừa rồi còn theo đuổi không bỏ gấu đen trên người cắm hai mũi tên, một con ở giữa đầu lâu, một con chỉnh giữa trái tim. Đều là xuyên tim mà qua. kia gấu đen lại lợi hại cũng không có khả năng ở yếu hại bị đục lỗ lúc sau còn có thể phản kích, lung lay rung động hai hạng, thật mạnh ngã trên mặt đất Nó ngã xuống vị trí vừa lúc là ngũ công chúa bên cạnh, nàng không cần ngẩn đầu đều có thể thấy kia đáng sợ buồn máu mồm to, còn có trong đó lộ ra tới mùi tanh. Nàng nhất thời nhịn không được khóc lớn lên. Vừa lúc phía sau tiếng bước chân văng lên, ngũ công chúa tưởng mặt Phượng Kỳ, một chút vọt tới người nọ trong lòng lực, nghẹn ngào khóc dòng nói, Phượng Kỳ, ta sợ quá. Ta suýt nữa cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Không nghĩ tới lời này vừa ra toàn bộ trường hợp đều an tĩnh lại. Ngũ công chúa lại làm như cái gì đều không có phát giác, chỉ là ôm hắn không ngừng khóc lóc, cánh tay cũng gắt gao vòng lấy người nọ eo. Không nghĩ tới bị nàng ôm người nọ lạnh lùng nói, công chúa nhận sai người, tiêu vương thế tử ở bên kia. Ngũ công chúa sừng suốt, hai mắt đấm lệ mê mang nhìn về phía hắn, lại thấy dung hoán lạnh như băng mặt. Ở hắn phía sau năm bước ở ngoài địa phương, mặt phượng kỳ ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nàng, mặt vô biểu tình. Như thế nào là ngươi? Ngũ công chúa hoa dung thất sắc chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm ầm vang, lại là so vừa rồi bị gấu đen tìm lại được muốn hoang loạn. Dung Hoán Hàm răng cắn gắt gao. Ngũ công chúa lại không rảnh lo quản hắn ý tưởng, nghĩ đến chính mình vừa rồi ôm người này bộ dáng bị Mạc Phượng Kỳ thấy, nàng liền cảm thấy tâm tăng nếu chết, lập tức vội vàng chuyển hướng Mạc Phượng Kỳ giải thích nói, "Phượng Kỳ, ta, ta không biết là hắn, ta tưởng ngươi." Ngũ công chúa cuối cùng ngữ điệu chung mang theo chút khóc nước nở, thoạt nhìn thật đáng thương. Nhưng Mạc Phượng Kỳ chính là cái không biết thương hương tiếng ngọc. Nghe xong lúc sau cái gì phản ứng đều không có, chỉ là đi qua đi xem kia chết hùng có cái gì khác thường, hoàn toàn để ý tới ngũ công chúa. Trong sân không khí tương đương xấu hổ. Khụ xa hơn một chút một chút Mộ Thanh Ly không nhịn cười ra tới, phòng trừng trường hợp không đúng, lại sinh sôi nhịn xuống. Nhan 11 liếc xéo nàng một cái, người lá gan nhưng thật ra đại, ra loại sự tình này còn có thể cười ra tới, làm người biết không thiếu được gan một cái coi rẻ hoàng tộc tội danh. Mộ thanh Ly nhịn thật ra cực nhẹ nhàng, khóe môi còn treo ý cười. Ta tiếng cười không lớn, liền cũng chỉ có nhan công tử. Nga không, là vĩnh định bá thế tử ngươi nghe thấy được, chỉ cần ngài không làm kêu bà ba hoa người, này coi rẻ hoàng tộc tội danh liền lạc không đến ta trên đầu. Nhan 11 vốn dĩ chính là dọa dọa nàng, sao có thể thật sự bán đứng nàng. Nhan 11 lại nói tiếp cũng là thế tử, nhưng hắn vẫn luôn là nhàn vân giá hạc tính cách, ở chính thức phụ tá thái tử phía trước hiếm khi hỏi đến quốc sự, cho nên mọi người đối hắn ấn tượng còn dừng lại ở đan thanh danh thủ quốc gia nhan công tử. Nhan 11 có chút khinh thường, ngươi thiếu với ta nói này đó, cùng với dùng bà ba hoa người đổ ta khẩu, còn không bằng nói nói ngươi cười cái gì, nói không chừng tiểu ra nghe được cao hứng, việc này liền xuất qua. Mộ Thanh Ly nghe vậy cười càng vui vẻ, tự nhiên là thế trong sân vài vị xấu hổ a, trừ Bỏ Tiêu Vương thế tử, Ngũ công chúa cùng Dung ra nhị công tử hẳn là đều không thế nào thoải mái. Ngũ công chúa dọa tới rồi là thật sự, nhưng dọa tới rồi nên trước công chúng phát phácục nhân ra trong lòng ngực. Nang cung Mạc Phượng kỳ một không thành thân nhị không hôn ước. Bởi vậy tính cái gì, nam nữ thủ thủ bất thân lễ rốt cuộc muốn tuân thủ vẫn là không cần tuân thủ. Xong việc hoàng đế truy cứu lên, Ngũ công chúa đem sự tình chủ động ôm hạ, chỉ nói chính mình là sợ hãi, hoàng đế còn có thể đem nàng thế nào. Cuối cùng nói không chừng vì bảo Ngũ công chúa danh tiết, cũng vì thành toàn nàng một phen tâm ý, thật sự phá lệ làm Mạc Phượng Kỳ cưới nàng. Kết quả Ngũ công chúa hiện tại ôm sai rồi người, ôm Dung Hoán kêu Mạc Phượng Kỳ tên, sự tình liền có ý tứ. Thật muốn tính tính Dung Hoán diện tích bóng ma tâm lý. Mộ Thanh Ly hiếm thấy không có cùng nhan mười một đấu võ mồm, mà là quay đầu nghiêm mặt nói, ngươi nói, nếu là nương việc này giúp thái tử xử lý cái phiền thoái, nhưng xem như lấy công chỗ tội. Nhan 11 một ngưỡng Mộ Thanh Ly nói, kỳ thật có chút lời nói ta không nên nói, bất quá đại gia trong lòng đều hiểu rõ, du nguyện này chắc phi chi vị, sợ là tất cả mọi người không thoải mái. Nàng lời này vừa ra, nhan mười một hơi hơi biến sắc. Mộ Thanh Ly không để ý đến hắn, lo chính mình nói đi xuống. Thái tử vốn dĩ chỉ là không thích nàng, không nghĩ làm nàng quá sớm vào phủ cấp thái tử phi tìm phiền thoái, chính là Dung người nhà tâm không đủ xa nuốt tượng, hiện tại đã không phải đơn giản hậu viện chi tranh. Dung ra giống như là bệnh, để ở nơi đó tả hữu không phải chuyện này nhi. Một phương diện an quốc công không có hoàn toàn đầu nhập vào nhị hoàng tử, thái tử nếu là trước lên tiếng cùng hắn trở mặt liền cho người ta để lại đầu để câu chuyện, về phương diện khác cưới như vậy cái nữ nhân thật là là không yên tâm. Ngắm lại đều đau đầu. Nhàn tu nhiên chơi xong không nghĩ tới mộ thanh ly sẽ nói ra như vậy buổi nói chuyện, nhìn nàng nửa ngày mới nói nói, mộ thanh ly, ngươi là gan đại không bình thường, cũng dám vọng nghị chiều chính. Mộ thanh ly còn cong, cong khỏe miệng, Nga, kia nếu là như thế này, ta liền không nói. Phần 306 Nhàn 11 không nghĩ tới nàng như vậy, môi run lên vẫn là nói, người tiếp tục nói. Ngữ khí đã mềm bà phần. Mộ thanh ly những câu nói điểm tử thượng. Hiện tại An Quốc công chính là thái tử trong lòng một khối bệnh. Nhưng là không thể tưởng được càng tốt phương pháp xử lý. Nếu mộ thanh ly hôm nay có thể cung cấp một cái phương pháp, thật đúng là lập công lớn. Nếu đã trở thành dâu diệu, chi bằng giúp người thành đạt hảo. Mộ thanh ly bình tĩnh nói, đôi mắt vẫn luôn nhìn trong sân dung hoán cùng ngũ công chúa. Ta cảm thấy dung nhị công tử cùng ngũ công chúa thật là xứng đôi, cũng không biết bệ hạ có thể hay không tứ hôn. Nhàn tu nhiên nghe nàng lời nói, cũng không tự chủ chuyển hướng trong sân phương hướng, suy nghĩ sau một lát đôi mắt càng mở to càng lớn. Đúng rồi Đúng rồi. Bọn họ như thế nào đã quên còn có thể có như vậy cái giải quyết phương pháp? Rất nhiều lần nói vấn đề này, đều dối rắm ở như thế nào làm an quốc công kia lão cẩu chính mình lộ ra dấu vết, lại chưa từng nghĩ tới còn có thể như vậy giải quyết. Kỳ thật đảo cũng không trách bọn họ, nam tử tưởng vấn đề luôn thích tử vị mô góc độ xuất phát, giải quyết sự tình cũng là chỉ có thể liên tưởng đến triều đình. Đối bọn họ tới nói, liên hôn vẫn luôn là kết hai nhà chi tốt phương thức, là liên hợp. Lại trước nay không có nghĩ tới có thể làm theo cách trái ngược, dùng liên hôn bức lui nào đó người ái mội không rõ chính trị thái độ. Hôm nay ngũ công chúa không liên quan xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng cùng dung hoán bước chắc ôm ở cùng nhau là sự thật, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chống chế không được. Nếu là bọn họ thuận nước đẩy thuyền, làm hoàng đế mở miệng đem ngũ công chúa đính hôn cấp dung hoán, thái tử cùng dung nguyện hôn sự liền tự nhiên thất bại. Hoàng đế sao có thể cho phép cùng người nhà ca ca cưới công chúa, mội mội gà thái tử. Này thù vinh không khỏi quá lớn chút. Này đối với Văn Phi tới nói cũng là cái tin tức tốt. Nàng đối dung ra không hoàn toàn cùng thái tử trở mặt hành động cũng không lắm vừa lòng. Rốt cuộc không có người thích tùy thời cho chính mình lưu một cái đường lui minh hữu. Lần này liên hôn nàng tất nhiên là tán thành. Vì thế chỉnh sự kiện liền đã không có dung ra nói chuyện đường sống. Sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nhan tu nhiên nhìn mộ thanh ly, trong mắt là không thể tin tưởng thần sắc. Làm gì? Mộ thanh ly hỏi lại hắn. Này kế hoạch có cái gì không ổn địa phương? Nàng rốt cuộc không phải thái tử trận doanh người, từ lần trước chuyện này lúc sau cũng cố ý cùng thái tử bảo trì khoảng cách, tạm thời không nghĩ đem chính mình kéo vào đoạt đích lốc xoáy, cho nên không biết thái tử bên kia có thể hay không có cái gì bàn quan. Nhan 11 hít sâu một hơi, không có, ngươi phương pháp thực hảo. Hắn dừng một chút, cuối cùng là nhịn không được nói, Mộ Thanh Ly, ngươi cả ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Kỳ thật hắn càng muốn hỏi chính là, Mộ Thanh Ly, cuộc là cái thế nào người? Rõ ràng là cái một tuổi mới 12 nữ hoa, như thế nào sẽ có như vậy kín đáo tư duy cùng như vậy tàn nhẫn. Tâm địa, lấy nàng thông tuệ, liền tính không biết ngũ công chúa cùng Mạc Phượng kỳ chi gian ràng buộc, cũng có thể nhìn ra được người trước một khối tinh si, nhưng như cũ đang nói cởi gian nói ra như vậy cái phương pháp, trực tiếp đem ngũ công chúa biến thành vật hi sinh. Hùng chi dung hoán còn tâm duyệt với nàng, lại cũng bị nàng như vậy tinh kế. Nhan 11 đáy lòng thở dài. Trong lúc nhất thời cũng không biết mộ thanh ly tương lai cấp mạc phượng kỳ mang đến đến tuột cùng là phúc hay họa Mộ thanh ly tất nhiên là nhìn ra được hắn trong lòng suy nghĩ, ngữ khí nhàn nhạt nói, nhan công tử, ta đều không phải là máu lạnh vô tình người, chính là ta vẫn luôn có cái thói quen, đó là tuyệt đối sẽ không cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Tiết đoan ngọt ngày đó, ngũ công chúa hám hại ta đẩy nàng rơi xuống nước, nói câu không khách khí nói, nếu không phải ta phản ứng còn tính nảy bén, lúc này đã sớm không chỉ là cái coi rẻ hoàng tộc tội danh Mà hết thể này chỉ vì nàng chán ghét ta cùng với thế tử đồn đãi. Đến nội dung hoán liền càng đơn giản, đã bất đồng khó lòng hợp tác, ta trước nay đều không có cầu hắn vì ta làm cái gì, cũng không có ám chỉ với hắn, điểm này ta ta không thẹn với tâm. Hắn tình ý, hắn cử chỉ cũng là từ chính hắn không chế, ta không có thua thiệt, không nên vì thế phụ trách, cho nên nên tính kế thời điểm liền không cần lưu tình mặt. Nhưng ngươi cũng không cần bởi vậy lo lắng cái gì, ta sáng sớm liền nói quá, ta không phải thái tử địch nhân càng không phải của các ngươi, hướng chi thế tử đã cứu ta mệnh. Rất nhiều lần. Chính là ta không thể chứng minh ý nghĩ của ta, cũng không thể yêu cầu ngươi nhất định tin tưởng với ta, rốt cuộc muốn như thế nào làm, ngươi đều có cân nhắc. Mộ thanh ly nói xong lúc sau liền xoay người đi rồi. Ra chuyện lớn như vậy nhi tóm lại hôm nay săn thú là không thể tiếp tục. Nhan 11 nhìn nàng bóng dáng lâm vào chầm tư. Mộ thanh ly ở bên này cùng nhan 11 nói chuyện, dung hoán bên kia đã tới rồi nhẫn mại bên cạnh, cơ bắp gắt ga Bang Hắn cuộc đời này đều không có chịu quá lớn như vậy khuất đủ. chương 354 Săn thú 8 Một nữ nhân ôm hắn kêu Mạc Phượng kỳ tên, quả thực là ghê tởm, ghê tởm. Tuy rằng nữ nhân này là ngũ công chúa, lại vẫn là ngăn không được dung hoán trong lòng muốn đánh người xúc động. Cũng may hắn vẫn là khống chế được, làm phía dưới người cấp ngũ công chúa thu thập một chút, lập tức phái người đường về, đem việc này bẩm báo cấp hoàng đế. Trung hợp chính là trên đường trở về, hắn mang theo ngũ công chúa, vừa lúc gặp phải mộ thanh ly cùng nhan 11. Dung hoán thấy mộ thanh ly, trong lòng sắp phun trào lửa giận mới hơi hơi đi xuống chút, nhưng là nghĩ đến nàng cả ngày đều cùng mặc phượng kỳ ở bên nhau, lại là nói không nên lời bị đè nén. Kỳ thật hôm nay hắn là tưởng hối lộ một chút thái giám, đem hắn cùng mộ thanh ly tên đặt ở cùng nhau. Hắn đối nàng hứng thú càng thêm đại, đặc biệt là mộ thanh ly đối hắn nẽ xa ba thước thái độ, cũng làm Dung hoán nổi lên chinh phục tâm tư. Chính là hắn biết rõ Dung ra thân phận xấu hổ, mộ ra là không có khả năng đáp ứng liên h Nhưng nếu là mộ thanh ly chính mình muốn gả cho hắn liền không giống nhau. Việc cấp bách vẫn là bồi dưỡng hai người cảm tình. Không nghĩ tới hắn đưa quá khứ bạc bị kia đương trị tiểu thái dám cự tuyệt, chỉ nói hôm nay hoàng đế đều ở, vô luận như thế nào cũng không dám có miêu nị, còn xin cho hắn nhiều hơn đàm đương. Chính là lời này nói xong không bao lâu mộ thanh ly liền bị mạc phượng kỳ an bài ở cùng nhau, đồng hành còn có cùng mạc phượng kỳ giao hảo nhan 11, cái này làm cho dung hắn như thế nào tin tưởng không có tấm màn đen. Ninh yên quân Dung hoán nghĩ đến đây rụt ngựa tiến lên, cùng mộ thanh ly song hành, mới vừa rồi sự ra đột nhiên, quận quân không có dọa đến đi. Mộ thanh ly nghe thấy dung hoán thanh âm, quay đầu tới cười nhạc nói, dung công tử nói đùa, mới vừa rồi bị gấu đen vẫn luôn đuổi theo chính là ngũ công chúa điện hạ lại không phải thần nữ, thần nữ ly như vậy xa lại như thế nào sẽ sợ hãi. Bất quá hôm nay dung công tử cứu công chúa có công, nói vậy bệ hạ sẽ thật mạnh ban thưởng thần nữ liền trước chúc mừng. Nàng này vừa ra khỏi miệng đem Dung Hoán mặt sau tưởng lời nói hoàn toàn phá hỏng. Hoặc là đại gia liền tâm sự hôm nay cứu công chúa sự, hoặc là liền không đến liêu. Nhăn 11 tuy rằng chính mình cũng bị mộ thanh ly khí chết khiếp quá, nhưng này một chút thấy Dung Hoán ăn mệt lại dị thường sảng khoái, kia vui vẻ thần sắc cơ hồ đều che giấu không được biểu lộ ra tới. Nhìn Dung Hoán chưa từ bỏ ý định lại muốn quấn lấy mộ thanh ly, Nhăn 11 tiến lên cưới ngựa đi đến hai người trung gian, cười tủng tỉm đối Dung Hoán nói, yên quận quân nói không Yên Dung công tử không hổ là ở trong quân rèn luyện đã lâu, kia một mũi tên thật là thần tới chi bút. Nếu không phải ngươi ra tay rất nhanh, hôm nay hậu quả không dám tưởng tượng, có dung nhị công tử như vậy nhân tài, thật là ta đại sở chi phúc. Hắn lúc này đem dung hoán phùng đến càng cao, dung hoán trong lòng càng ghê tởm. Hôm nay chính là muốn ghê tởm chết người này. Dung hoán nhìn nhan 11 trên mặt kia vui sướng khi người gặp họa tươi cười, cuối cùng là khí bất quá ghim ngựa tránh ra. Ta này cũng coi như là cứu người một lần. Nhan 11 tâm tình rất tốt, đối mộ thanh ly xem vui lùa nói, dù sao ngươi cũng thiếu mạc phượng kỳ như vậy nhiều nhân tình, nhiều thiếu một cái cũng không có gì. nay mộ thanh ly không phải người thường, nói không chừng thật sự ở gà cho mạc phượng kỳ sao có thể giúp hắn tránh thoát một kiếp, trước cùng nàng lôi kéo làng quen, tương lai còn sợ không thể chịu được kia tiểu tử. Mộ thanh ly nhưng thật ra kỳ quái nhìn hắn, ta nói nhan công tử, mọi người đều nói người muốn mặt thụ muốn ấn ra, cây không cần vỏ liền chết, người không biết xấu hổ vô địch. Ta ban đầu còn không tin, hôm nay nhìn thấy ngài liền cũng thật là tin. Nhan 11 tâm tình rất tốt, bị mộ thanh ly câu này nói cười lên tiếng. Hai người đều đã quên, dung hoán tuy rằng đi xa, nhưng là ngũ công chúa ở cô kiệu vẫn luôn ở bọn họ phía sau đi theo. Nghe thấy Nhan 11 tiếng cười, nàng tái nhật trên mặt hiện ra oán độc chi sắc. Nàng biết Nhan 11 cùng Mạc Phượng Kỳ quan hệ cực hảo, mấy năm nay ở đối Mạc Phượng Kỳ bám giết không tha rất nhiều, cũng chưa quên lấy lòng Nhan 11, nhưng hắn đối nàng vẫn luôn nhạt nhạt hiện tại lại cùng mộ thanh ly vừa nói vừa cười. Vì cái gì, vì cái gì trời cao cố tình muốn phái như vậy một người tới quay nhiêu nàng, nếu không phải nàng tồn tại, này một chút nàng nói không chừng đã cùng Mạc Phượng kỳ đính thân. Hoang trời trách đất người đó là như vậy, bọn họ tổng hội suy nghĩ nếu là không có người nào đó chính mình có thể hay không càng tốt, lại hiếm khi từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Kiếp trước không có mộ thanh ly tồn tại, ngũ công chúa lại sớm tiến đến hòa thân, xa rời quê hương. Rốt cuộc đều không được thấy mặc phượng kỳ một mặt Nay một đời nàng nhân sinh đã hảo quá nhiều Ít nhất có thể lưu tại đại sở Có hoàng đế cùng văn phi khán hộ Gà sẽ không kém Chính là nàng vẫn là đem một tay hảo bài đánh thành hiện giờ như vậy Lại có thể quái được ai đâu Ngũ công chúa ra chuyện lớn như vậy nhi săn thú tự nhiên là tạm dừng Hoàng đế cũng đuổi lại đây Tự mình dẫn người nhìn kia chỉ đã chết gấu đen Tìm người hỏi thanh ngọn nguồn lúc sau liền cha rõ lên Chính là cha tới cha đi Đều tìm không ra gấu đen bị người động qua tay chân chứng cứ, nói cuối cùng liền chỉ có thể quy kết vì trùng hợp, rốt cuộc cái này mùa giã thu rất là sao động, thấy người sẽ chủ động công kích cũng không kỳ quái. Ngũ công chúa bọn họ đoàn người nói đến cũng là bối, cùng nàng cộng sự kia hai người võ công thường thường, không thể giống mặc phượng kỳ bọn họ không cần thị vệ bảo hộ. Ba người đứng địa phương lại tới gần rừng cây bên cạnh, kia gấu đen không biết từ nơi nào toát ra tới thẳng tóc đi lên truy ngũ công chúa, những người khác liền phản ứng thời gian đều không có. Như vậy sự mỗi năm đều sẽ co vài món, chỉ là lần này trùng hợp là cái đại thể cách hùng, bị thương lại là thiền kim chi khu ngũ công chúa thôi. Chỉ có mộ thanh ly đang nghe thấy kết quả này sau cười nhạo một tiếng. Trung hợp trùng hợp, trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp. Đời trước lúc này, hoàng đế chính là ở chỗ này ra ngoài ý muốn tạo thành sau lại đại sở nội loạn. Nói là trùng hợp nàng chết đều không tin. Bất quá sự tình đề cập ngũ công chúa, mộ thanh ly liền không có truy tra tâm tư. Dù sao nàng tiểu tâm bảo hộ hoàng đế là được, ngũ công chúa có chết hay không quan nàng chuyện gì. Đương nhiên, sự tình cũng không có đến đây kết thúc. Hoàng đế tìm không thấy hung thủ, phải hảo hảo ban thưởng ngũ công chúa một phen, xem như cho nàng ăn ủi chờ ngũ công chúa uống an thần canh ngủ rồi, hoàng đế mới đứng dậy trở về. Vẫn tần thấy hoàng đế trở về, cảm khái nói, lần này cần không phải tiêu vương thế tử cùng dung nhị công tử, nói không chừng còn sẽ phát sinh cái gì, vậy hạ thật đương hảo hảo ban thưởng này hai người hảo. Hoàng đế kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở mới nhớ tới hôm nay nghe được một ít đồn đãi, phía trước vẫn luôn tất cả đều bận rộn gấu đen chuyện này, nếu không phải vân tần như vậy vừa nhắc nhở đều phải đã quên. Hắn liền lập tức đem ở đây người triệu tới dò hỏi cụ thể tình huống, nhan 11 cùng Mạc Phượng kỳ sáng sớm thương lượng quá, chuẩn bị dựa theo mộ thanh ly kiến nghị hành sự, cho nên bọn họ ba người đường kính đều là thống nhất. Dư lại dung hoán tự nhiên đem kia một đoạn lược quá không nói chuyện, chỉ là nói công chúa chấn kinh dưới luôn cuống tâm trí. Hoàng đế hơi tưởng tượng liền biết là chuyện như thế nào. Phần 307 Chờ mọi người đều lui ra, Hoàng đế có chút mỏi mệnh xoa xoa giữa mày, nghị nghị vẫn là kêu Bích Tiệp Dư tới thị tẩm. Vậy hạ. Bích Tiệp Dư vẫn là kia phó nhu nhu nhược nhược bộ dáng, này một chút phá lệ làm Hoàng đế xem thoải mái. Đi lên. Hoàng đế đối nàng vây tay một cái, ý bảo Bích Tiệp Dư ngồi ở chính mình bên người, hôm qua vốn dĩ nói đi xem người, kết quả vẫn là nghỉ ở vân tần chỗ đó, chấm. Vậy h Bích Tiệp Dư vươn một cây trắng non ngón tay ấn ở hoàng đế trên ngôi, ánh mắt dịu dàng nói, thần thiếp đều hiểu, vậy hạ không cần cùng thần thiếp công đạo cái gì, chỉ cần ngài đáy lòng có thần thiếp một vị trí nhỏ, thần thiếp liền cảm thấy mỹ mát lạ Nàng trong ánh mắt tràn đầy đều là sùng kính cùng ý lại, ở ánh đèn làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ động lòng người. Hoàng đế trong lòng nóng lên, nghe cái này quen thuộc thanh âm, không bao giờ cố mắt khác, tiến lên hung hăng đem Bích Tiệp Dư ấn ở giường tử. Một phen mây mưa lúc sau Bích Tiệp Dư mềm mại bám vào hoàng đế trước ngực, thấy hắn như suy tư gì nằm ở nơi đó, liền ôn nhu hỏi nói, vậy hạ có cái gì phiền lòng sự sao, muốn hay không cùng thần thiếp nói nói. Nói nơi này nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi nói, thần thiếp đã quên hậu cùng không thể tham gia vào chính sự, thần thiếp nói lỡ. Hoàng đế thấy nàng như vậy, không khỏi bật cười. Hắn chính là thích Bích Tiệp Dư tính tình này, vĩnh viễn biết đúng mực ở nơi nào, húng chi hai người mới hoan hảo xong, hoàng đế tự nhiên luyến tiếp xử phần nàng. Ngươi a cả ngày liền biết tưởng này đó có không? Hoàng đế bật cười nói, kỳ thật cũng không tính cái gì quốc sự, nếu là lại nói tiếp, vẫn là ra sự nhiều một ít. Bích Tiệp Dư ngẩn đầu nhìn Hoàng đế, nghiêm túc nghe hắn nói. Hôm nay tiểu ngũ bị thương sự tình ngươi biết đi. Đúng vậy Bích Tiệp Dư nói cắn cắn môi, thần thiếp nghe thật thật cảm thấy mạo hiểm, làm khó ngũ công chúa. Thần thiếp vốn đang muốn đi xem đâu, chỉ là nghĩ đến ngũ công chúa bị lớn như vậy kinh hoách, hay là nên trước hảo hảo nghỉ ngơi, liền chỉ phái người tặng lễ vợ. Tính toán ngày mai lại đi. Người tưởng thực chu đáo." Hoàng đế gật gật đầu, "Hôm nay chuyện này thật là cửu tử nhất sinh, nếu không phải Tiêu Vương Thế tử cùng Dung Hoán cùng nhau xuất hiện đem kia hùng bắn chết, tiểu ngũ sợ là liền giữ nhiều lành ít." Abix tiếp dư sợ tới mức che miệng lại, kia bệ hạ hay là nên hảo hảo ban thưởng một phen, tuy rằng Tiêu Vương Thế tử không để bụng những cái đó tiền bạc, nhưng cũng là lòng lân a. Chỉ là này trong đó có một kiện khó giải quyết sự tình." Hoàng đế dừng một chút vốn dĩ suy nghĩ muốn hay không nói tiếp. Nhìn bích tiệp dư kia một đôi con mắt sáng đảo cũng không nhiều dấu dếm, tiểu ngũ lên lúc sau đem dùng hoán cho rằng Mạc Phượng Kỳ, tiến lên đem hắn ôm lấy. Hắn nói nơi này trong giọng nói nhiều một ít lửa giận. Hắn sang sớm liền nói không cho phép ngũ công chúa gả cho Mạc Phượng Kỳ, đây là thánh chỉ, nàng lại ngoảnh mặt là ngơ, còn đối Mạc Phượng, Kỳ đệ bụng Căng nhưng khí chính là hôm nay thế nhưng ở trước công chúng ôm một cái nam tử, này nếu là chuyển ra đi danh tiết còn có thể giữ được. Hắn tuy rằng là hoàng đế. Cùng lắm thì nghiêm lệnh việc này tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là ở đây người thân phận cũng không thấp, thường xuyên qua lại luôn có chút tiếng gió lộ ra, đến lúc đó ai có thể cưới ngũ công chúa. Vốn dĩ có một cái nhị công chúa cũng đã làm người đau đầu, hiện tại này lại tới nữa ngũ công chúa, hoàng đế ngẫm lại đều cảm thấy sinh khí. Bích Tiệp Dư thở dài nói, thân thiếp xem ra, công chúa khả năng cũng là cầm lòng không đầu. Nếu đã như vậy, bệ hạ vẫn là không cần nhiều trách cứ nàng đi. Hoàng đế hừ một tiếng, nàng là cầm lòng không đầu. Chính là kế tiếp này cục diện rồi dám muốn như thế nào chương 355 Săn Thú Chín Bích Tiệp Dư thấy hoàng đế sinh khí Nhẹ dọc hỏi kia bệ hạ ý tứ là Hoàng đế nhắm mắt Chuyện tới hiện giờ Chỉ có thể đem tiểu ngũ đính hôn cấp dung hoán Chỉ là kể từ đó Thái tử cùng Dung Nguyễn kêu nha đầu hôn sự Liền không thể lại có Không riêng gì thái tử Từ đây Dung Nguyễn không thể gả cho bất luận cái gì một cái hoàng tử Mấy năm nay An Quốc công quyền bính quá lớn Nếu là lại làm cho bọn họ ra cưới cái công chúa gả cái hoàng tử, tương lai chữ quân kế vị sau cũng là một đại phiên toái. Kỳ thật hoàng đế nội tâm đã sớm hạ quyết tâm, chính là nghĩ đến Vân Tần ra thế lại không hảo cùng nàng nhiều lời, cũng chỉ có thể chính mình đè ở trong lòng. Mà Bích Tiệp Dư xuất thân không bằng Vân Tần đám người hiền hách, phụ thân mới là cái ngoại phóng từ ngũ phẩm quan viên, tương đối không dễ dàng rảo vào kinh thành này một quán nước độc. Đây cũng là hoàng đế đối nàng rất là sủng hạnh nguyên nhân. Tương đối với Vân Tần đám người, Hắn hiển nhiên càng có khuynh hướng đối Bích Tiệp Dư nói này đó. Bích Tiệp Dư rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi ở đôi mắt hạ quét ra một bóng ma, sau một lúc lâu mới ngẩn đầu cười nhạt nói, "Kia cũng là cực hảo, Dung Nhị công tử cùng Ngũ công chúa cũng là trai tải gái sắc duyên trời tác hợp, tin tưởng Văn phi nương nương biết sau cũng sẽ cao hứng." Văn phi đương nhiên cao hứng. Cứ như vậy tương đương đem toàn bộ An Quốc công phủ đều trói tới rồi Nhị hoàng tử bên kia, Văn phi không cao hứng còn kỳ quái. Hoàng đế nhưng thật ra không có nói ra Chỉ là lãnh đạm lên tiếng, rồi sau đó đem Bích Tiệp Dư ôm chờ mình, ngủ đi, ngày mai chấm tính toán tự mình lên sân khấu đánh chút con ngồi, tổng không thể làm những cái đó tiểu nhân so đi xuống. Đúng vậy Bích Tiệp Dư thuận theo dựa vào hoàng đế bên người cũng ngủ rồi. Bóng đêm thê thê. Ngày hôm sau buổi sáng, Mộ Thanh Ly đứng dậy đuổi tới khu vực săn bắn thời điểm, lời đồn đại đã truyền khai. vừa lúc Ly Mộ Thanh Ly cách đó không xa có một đám người tụ nói chuyện, bọn họ thoạt nhìn đều là con nhà giàu. Mộ thanh ly mơ hổ nghe thấy ngũ công chúa này ba chữ, tâm niệm vừa động, bất động thanh sắc đi đến đám kêu nhân thân biên nghe bọn hắn nói chuyện. Ai nha, này tin tức rốt cuộc có thể hay không rửa a Một thiếu niên có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên đang tin cậy, này đều truyền khai, liền chờ bệ hạ hôm nay buổi sáng hạ thánh chỉ đâu. Một người khác hâm mộ nói, an quốc công phủ cái này nhưng kiếm được, cưới cái công chúa gả cho cái hoàng phi, về sau cả triều hoàng thân quý tộc nào có cùng hắn tranh phong phần. cũng không phải là Này thật đúng là hoa tươi cầm tốc Mộ thanh ly chính nghe, thình lình bả vai bị người dùng cây quạt đánh một chút, nàng hoảng sợ quay đầu lại nhìn lại, thấy nhan mười một nhướng nhướng chân mày, nình yên quật quân, này nghe lén làm như không tốt lắm. Hắn thanh âm áp rất thấp, hơn nữa kia một đám người chú ý dung hoán cái ngũ công chúa đề tài, nhưng thật ra không ai chú ý tới hai người bọn họ. Ai nói ta nghe lén? Mộ thanh ly như vậy nói, cũng cảm thấy có chút không đứng được chân, ta rõ ràng là quang minh chính đại nghe a Tu Nhiên không cấm cười lên tiếng. Mộ Thanh Ly còn lại là mặt không đổi sắc tâm không ngại. Hắn biểu môi, nếu muốn quang minh chính đại nghe còn không đơn giản. Cùng ta tới. Mộ Thanh Ly nhìn mắt phía trên, hoàng đế còn không có tới dấu hiệu, liền đi theo Nhan Tu Nhiên mặt sau tránh ra. Nhan Tu Nhiên rẽ trái rẽ phải đem nàng đưa tới một cái màn bên cạnh, đi vào. Mộ Thanh Ly nhìn hắn không nói lời nào. Thời đại này đối nam nữ đại phòng xem chết khẩn. Nàng lá gan lại đại cũng không dám ban ngày ban mặt tiến nhan tu nhiên màn à, có cái gì tin đồn nhảm nhí chuyển ra tới xui xẻo vẫn là nàng. Nhan tu nhiên khiêu khích dường như xem nàng, như thế nào, điểm này can đảm đều không có. Mộ thanh ly bình tĩnh nói, ta can đảm không phải vì làm ngươi thí nghiệm dùng, càng sẽ không ngốc đến bởi vì người khác một câu liền sung đầu to, này với ta mà nói không có nửa phần chỗ tốt, ngươi nếu là có việc nhi liền ở chỗ này nói đi. Màn mà quyển lâm nghe thấy mộ thanh ly nói như vậy. Đãi mắt hiện ra rất có hưng thú thần sắc tới, không tồi, nàng đảo thật là cái có ý tứ người. Bên cạnh Mạc Phượng Kỳ không nói gì, Mạc Uyển Lâm cũng không có lại chờ, đứng dậy đến màn trước một tay đem mảnh mở ra, Ninh Yên quận quân không cần lo lắng, đây là ta màn. Mộ Thanh Ly vừa thấy Mạc Uyển Lâm liền yên tâm, thoải mái hào phóng nói thanh đất tội, sau đó liền đi vào, không ra dự kiến thấy bên trong ngồi Mạc Phượng Kỳ. Ngồi đi, không cần câu nệ. Mạc Uyển Lâm cầm lấy trong tầm tay bầu rượu thực tự nhiên muốn cấp Mộ Thanh Ly rót rượu lại bị một con thon dài tay ngăn lại. Mạc Phượng Kỳ cúi đầu, cầm lấy đặt ở trong một góc gấm trà đổ một ly trà thủy đặt ở mộ Thanh Ly trước mặt. Cầm bầu rượu Mạc Quyển Lâm lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng ở quân doanh tùy tiện quán, trước nay đều là dùng rượu giải khát, không có uống trà thói quen. Trở về lúc sau cùng Mạc Phượng Kỳ cùng Nhan Tu Nhiên ở bên nhau cũng nhiều là uống rượu, này đây đã quên mộ Thanh Ly cùng nàng không giống nhau. Khó trách. Hôm nay Mạc Phượng Kỳ gần nhất khiến cho người pha một hồ trà, nàng còn cảm thấy kỳ quái. Nguyên like là cho mộ thanh ly. Cảm ơn. Mộ thanh ly gật gật đầu, cầm lấy chén trà nhợt nhạt nhấp một ngụm. Mạc quyền lâm trong lúc nhất thời đã quên nói chuyện, chờ phản ứng lại đây lúc sau đang định trêu ghẹo liền thấy mạc phượng kỳ lơ đáng nhìn nàng một cái, trong đó không thiếu cảnh cáo chi sát. Mạc quyền lâm ngẹn cười, đem lời nói nuốt đi xuống. Hảo A. Nay còn không có quá môn liền hộ thượng, nếu là cưới về nhà lúc sau nhưng làm sao bây giờ đâu, đến lúc đó đại sở chiến thần ra có người đàn bà đánh đá, mới là hảo chơi Hôm qua đề nghị của người rất hữu dụng Mạc Phượng Kỳ chuyển hướng mộ thanh ly, ngữ khí bình tĩnh nói. Mộ thanh ly cùng mạc huyển lâm không thân, không thấy ra trên mặt nàng hài hước, liền nghiêm túc trả lời Mạc Phượng Kỳ, giúp đỡ là được, nói như vậy bệ hạ đã đáp ứng rồi. Thánh chỉ đều hạ, chỉ còn chờ hôm nay tuyên bố. Nhan tu nhiên uống xong một ngụm rượu, rất là thản nhiên nói, cũng không biết dung người nhà là như thế nào cái tâm tình. Dung ra thấy thái tử trở về liền lập tức cùng nhị hoàng tử bên kia chặt đứt quan hệ. Thuyết minh bọn họ là không nghĩ cùng thái tử phản bội. Lần này vừa tới liền không chấp nhận được Dung người nhà lựa chọn, vô luận nói như thế nào đều chỉ có thể duy trì nhị hoàng tử, tuy rằng cưới công chúa, lại tổn thất trở thành thái tử chắc phi cơ hội. Càng đừng nói ngũ công chúa liền tính là được xùng ái, cũng vẫn là cái con vợ lẽ. Bất quá thanh chỉ đã hạ, Dung ra liền tính là có thiên đại bất mãn cũng chỉ có thể nuốt hồi trong bụng, ai làm nhà hắn nhi lang như vậy vẫn may bị công chúa ôm đâu. kia Dung Nguyễn cùng thái tử hôn sự như vậy thôi. Ấn. Nhà tu nhiên buông chén rượu gật đầu nói, bệ hạ nói mấy năm nay trong cung thai họa rất nhiều, trong hoàng cung mặt quốc sư tính đến một vân huyện chúa có thể nghịch chuyển này một năm hoàng cung số phận, cho nên bệ hạ liền hạ chỉ là một vân huyện chúa đại phát ra ra, chờ một năm lúc sau lại hoàng tụ. Nếu là ra ra, chẳng khác nào là cắt đức hồng trần thế tụ, cái gọi là người nhà cùng hôn ước tự nhiên không tính toán gì hết. Mà chờ đến một năm lúc sau lại hoàn tụ, dung huyển vẫn là cái kia dung ra nữ nhi, lại không phải thái tử chắc phi. thời đường là lúc Đường Minh Hoàng nhìn chúng chính mình con dâu thọ vương phi Dương Ngọc Hoàn, lại sợ thế nhân nói hắn cướp đoạt chính mình con dâu, liền mệnh lệnh Dương Ngọc Hoàn xuất ra tu hành, không lâu lúc sau lại tìm cái lấy cớ đem nàng tiếp trở về thu vào chính mình hậu cung. Tuy rằng chỉ là bị thai trộm chung hành vi, lại cũng coi như là một khối nội khố. Hiện giờ hoàng đế theo nếp bào chế, Dung Nguyễn xuất ra lại trở về, cùng thái tử hôn sự liền cũng không giải quyết được gì, Dung người nhà chỉ cần không phải ngốc liền sẽ không nhắc lại việc này tự tìm không thoải mái. Mộ Thanh Ly chầm giọng nói, như vậy thì tốt rồi. Dung ra sẽ không chó cùng rứt dầu đi. Kiếp trước Dung người nhà vì quyền bính cái gì đều không màng, nay một đời làm cho bọn họ cùng hậu vị cách biệt, sợ là không muốn đi. Nhà tu nhiên kỳ quái nhìn mộ Thanh Ly nói, ngươi vì sao cảm thấy Dung người nhà sẽ cãi lời thánh chỉ. Cứ như vậy bọn họ cũng coi như là danh chính ngôn thuận về đến nhị hoàng tử kỳ hạ, nhất định có thể được đến trọng dụng, còn có cái gì không thỏa mãn. Phần 308 Mộ Thanh Ly trong lòng cười khổ. Bọn họ không hiểu biết, là bởi vì bọn họ chưa thấy qua dung người nhà kiếp trước tàn nhẫn. Mạc Phượng Kỳ cũng cảm thấy mộ thanh ly đối dung người nhà cảnh giác tâm dị thường cao. Loại tình huống này từ bọn họ nhận thức tới nay không có chút nào đổi mới. Kia cũng chỉ có thể như thế. Mộ thanh ly thở dài, ít nhất là đem cái này cái đinh trừ bỏ. Lúc sau nàng lại cùng bọn họ ba người nói một lát lời nói, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đứng dậy cùng bọn họ ba người cùng chiều khu vực săn bắn đi đến. Hôm nay là săn thú ngày hôm sau. Hoàng đế muốn đích thân ra tay, cho nên mọi người đều là một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng chờ đợi. Mộ thanh ly cùng bọn họ cùng nhau vào bản thời điểm dẫn tới không ít người hướng nơi này xem ra, mắt lộ ra ngạc nhiên. Nhăn 11 cùng Mạc Phượng Kỳ vẫn luôn là tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, Mạc Quyển Lâm làm Mạc Phượng Kỳ đừng ngội, cùng bọn họ một đạo nhi cũng nói quá khứ, chính là Ninh Yên quận quân lại là vì cái gì. Bất quá có Mạc Quyển Lâm ở, cũng không tính thất lễ. Qua một hồi lâu Hoàng đế tới, hắn hôm nay ăn mặc một thân nhung trang Xài bước từ mọi người trước mặt đi qua. Mộ thanh ly tuy rằng túi đầu, trong lòng lại vẫn là có vài phần tán thưởng. Sở tuyên đế kỳ thật cũng là cái ghê gớm hoàng đế. Hắn đăng ký mấy năm nay đại sở mưa thuận gió hòa quốc Thái Dân An, vương vàng ngồi đệ nhất vị trí. Hắn cả đời cân chính, chưa bao giờ từng có lớn hơn, khả năng bình sinh duy nhất sai chính là nhìn lầm rồi nhị hoàng tử cùng văn phi, tạo thành hoàng tử đoạt đích, cả nước rung chuyển. Hoàng đế mở miệng liền đem ngũ công chúa cùng dung ra hôn sự tuyên tri với chúng. Tuy rằng mọi người đã nghe xong đồ đãi, nhưng là nghe được xác thực tin tức lúc sau lại là một khắc phiên cảm thụ, chính cảm thấy Dung Gia Vinh sủng quá mức thời điểm, liền nghe thấy hoàng đế nhàn nhạt nói muốn Dung Nguyễn đại phát tu hành nói tới. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều có số. Mộ thanh ly ngẩn đầu nhìn hạ Dung Nguyễn, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, thậm chí rất là kính cẩn nghe theo tiếp hoàng đế ý chỉ túi đầu tạ ơn. Một cái đầu khấu chi năm nữ hải có thể tu luyện đến bực này nông nỗi, thật sự đã là khó lường. Mộ Thanh Ly lại quét mắt bên người nàng dung hoán, thấy hắn thần sắc cũng là bình tĩnh, chỉ là đáy mắt đen nhánh giống như một cái đầm nước sâu, như thế nào đều vọng không thấy đế. Mộ Thanh Ly cúi đầu, không có lại xem bất luận kẻ nào. Chờ đến Hoàng đế nói xong lời nói, mọi người như cũng là muốn săn thú. Bất quá Hoàng đế không có lại nói phân tổ sự, cũng không có nói gả nhị công chúa, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lo chính mình săn thú đi. Kể từ đó mộ Thanh Ly cũng không có lý do cùng Mạc phượng kỳ đám người ở bên nhau. Cùng bọn họ cáo từ lúc sau năm chính mình ngựa đi vào trong rừng cây. chương 356 ngoại ý muốn một. Mộ thanh ly mới vừa đi đến cánh rừng bên cạnh liền rừng. Nàng không tính toán tiếp tục hướng trong đi, cũng không chuẩn bị thắng. Dù sao nàng chính là cái tiểu nữ tử, lại là đơn độc hành động, giao giấy trắng cũng không có gì hiếm lạ. Nàng ở rừng cây bên cạnh hoạt động, tùy thời bảo đảm có thể xuất hiện ở người khác trong tấm mắt, miễn cho lại ra cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc hôm nay hoàng đế vừa mới hạ chỉ. Ngũ công chúa tâm tình hẳn là sẽ không quá hảo, nếu là một cái luẩn quẩn trong lòng tìm nàng đồng quy vu tận, Mộ Thanh Ly với ai khóc đi. Cho nên dứt khoát đừng tùy mạnh, ứng phó một chút sai sự là được, kế tiếp chuyện này cũng cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Mộ Thanh Ly như vậy nghĩ, bên cạnh người liền truyền đến một cái thanh thúy lưu loát giọng nữ, Ninh yên quận quân, nếu là không ngại, ngươi cùng ta đồng hành tốt không?" Thanh âm này không giống giống nhau nữ tử nhu huyền, mà là mang theo sợi kiên cường kính nhi ở bên trong. Mộ thanh Ly kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Thấy Mạc Uyển Lâm ở nàng vài thước ở ngoài địa phương nhìn nàng. Không dối gạt Cơ Lam quận chúa nói, "Ta không tốt cưới ngựa bắn cung Mộ Thanh Ly ngượng ngùng mím môi nói, Mạc Uyển Lâm là đường tiều của chúa, phong hào Cơ Lam." Lại nói tiếp liền tính nhân ra cái gì đều không làm cũng so Mộ Thanh Ly danh hiệu cao không ngừng một chút, huống chi nàng là chân chính binh quyền nắm. Mộ Thanh Ly này một chút thật cũng không phải chối từ, mà là nàng cưới ngựa bắn cung trình độ đích xác giống nhau. Lại nói tiếp vẫn là hôn qua Mạc Phượng kỳ giáo cùng Mạc Uyển Lâm một đạo nhi chỉ biết kéo chậm nàng tiến trình. Không sao. Mạc Quyển Lâm không chút nào để ý nói, dù sao ngươi liền tính sẽ săn thú, cũng so ra kém ta số lẻ, cho nên sẽ cùng sẽ không theo ý ta tới không có gì khác nhau. Hôm nay hoàng đế muốn đích thân săn thú, Mạc Phượng Kỳ tự nhiên là toàn bộ hành trình ở làm bạn thanh giá. Mà Mạc Quyển Lâm chính là chịu Mạc Phượng Kỳ gửi gắm chiếu cố mộ Thanh Ly, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì nhi, đồng thời Mạc Quyển Lâm chính mình cũng suy nghĩ nhiều giải một chút mộ Thanh Ly. Rốt cuộc mặc ra chủ mẫu cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đương. Mộ thanh ly khỏe miệng chịu động, hoàn toàn không biết như thế nào tiếp cái này lời nói. mặc quyền lâm nghĩ sao nói vậy, như thế cản dỡ nói từ miệng nàng nói ra, lại rất có loại lanh lẹ cảm giác, cũng không làm người chán ghét. Hơn nữa nàng nói chuyện thời điểm thần sắc bình thản, trên mặt cũng không có kêu căng thần sắc, phản phất chính là vô cùng đơn giản nói một sự thật thôi. Mộ thanh ly không nhịn cười ra tới, lắc lắc đầu nói. Nếu quần chúa đều không chê ta cái này liên lụy, tiểu nữ tự nhiên là không có gì hảo chối tử, kế tiếp liền làm phiền quần chúa. Ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, mộ thanh ly trước nay đều không kiêng rẻ thừa nhận chính mình hoàn cảnh xấu. Nàng ở phương diện này chính là không bằng Mạc Quyền Lâm, người sau nói đều là sự thật, mộ thanh ly đương nhiên sảng khoái thừa nhận. Mạc Quyền Lâm xem mộ thanh ly như vậy thái độ, trong lòng vừa động Nàng đều nói như vậy, mộ thanh ly lại không có tức giận chi sắc, hoặc là chính là mộ thanh ly trang quá sâu Hoặc là chính là nàng sắc cùng bình thường thế ra nữ tử không giống nhau, tính tình có chút cái rộng rãi. Thỉnh. Mạc quyền lâm giống cái nam nhi giống nhau dối tay bí bảo, mộ thanh ly liền đi theo nàng mặt sau về phía trước đi đến. Tiểu thư, ngài ăn thượng chút đi, ngàn vạn đừng đem chính mình thân mình nói lạ. du Nguyền mà ngoại, một cái nhà hoàn suốt ruột nói, chính là bên trong người cũng không có nói lời nói. nha hoàn đợi nửa ngày, sợ Dung Nguyền xảy ra chuyện gì, đang định nói nữa, liền nghe thấy một cái khàn khàn giọng nữ. Lan! Thanh âm này áp lực nói không rõ hầm hực cùng phấn hận, cái loại này tùy thời bùng nổ lực lượng làm nhân tâm kinh. Nhà hoàn dùng mình một cái, chính là lại không dám thật sự mặc kệ dung nguyện, liền căng ra đầu tiến lên gó cửa, lại bị người một tay đem tay bắt lấy. Công! Công tử quay đầu lại nhìn lại, dung hoán sắc mặt cũng là vạn phần âm trầm. Nhà hoàn cũng biết hôm nay kia lưỡng đạo thánh chỉ đối dung ra ảnh hưởng có bao nhiêu đại, nói chỉnh cái dung ra vận mệnh từ đây điên đảo đều không quá. Hơn nữa đối với phía trước không có chút nào dự triệu, rõ ràng phía trước còn hảo hảo, trong giây lát thay đổi bất thường. Đây là đế vương chi huy đi. Người trước đi ra ngoài, không có ta phân phó không cần lại đến phụ cận, thuận tiện đem chúng quanh xem trọng, đừng làm cho người lại đây. Dung hoán nhàn nhạt nói. Đúng vậy nha hoàn vội vàng ứng thửa, tốc độ mau cùng có quỷ ở phía sau truy nàng. Ta nói lăn. Dung hoán mới vừa đẩy ra mảnh, một cái đại đại gối xứ liền đối với hắn mặt tạp tới. Dung hoán rốt cuộc không phải người thường. Nó đây một chảo liền đem kia cao tốc ném mạnh chung gối xứ bắt lấy, cau mày nhìn về phía Dung Uyển, bệnh hạ bọn họ vừa mới đi, ngươi như thế nào liền dám bày ra như vậy một bộ dáng, nếu là làm người có tâm chuyển tới bệ hạ lốt hay, ngươi muốn hắn nghĩ như thế nào? Dung Uyển ở hắn năm bước ở ngoài trên giường ngồi, trên mặt là chưa bao giờ từng có suy sụp vẻ vài chi sắc, nhìn kỹ đi còn có chút hôi bại. Kỳ thật cũng khó trách. Nàng vị như vậy mộng tưởng kiên trì như vậy nhiều năm, từ nhỏ liền lấy vương lễ nghi nghiêm khắc yêu cầu chính mình Bước Bắc chính mình, kết quả hiện tại liền bởi vì hoàng đế một câu cái gì cũng chưa, nàng như thế nào có thể cam tâm? Nàng phải làm thái tử phi, phải làm hoàng hậu, phải làm cái kia thiên hạ nhất tôn quý nữ nhân, muốn đứng ở thế giới đỉnh mẫu nghi thiên hạ. Chính là hiện tại cái gì cũng chưa. Dung Uyển nghĩ đến đây liền khí huyết dâng lên, đột nhiên một chút đứng dậy, ta muốn đi hủy hoại Ngũ công chúa, chỉ cần nàng danh tiết có mệnh, liền vĩnh viễn đều không thể tiến chúng ta Dung ra môn. Chỉ cần Ngũ công chúa không gả cho ca, ca nàng liền còn có cơ hội. Hiện tại Dung Nguyễn cái gì đều hiểu rõ, cái gì thái tử phi chi vị, nàng không hiếm lạ, một cái chắc phi là đủ rồi. Chỉ cần có thể cho nàng ở thái tử bên người lưu một cái an thân nơi, nàng liền nhất định có thể tìm được chính mình an cư lạc nghiệp phương pháp, tương lai thái tử chỉ biết càng ngày càng không rời đi nàng. Hắn sẽ biết, nàng thông thuệ, nàng mỹ mạo, này đó đều làm ai thị cấp không được. Nàng mới là nhất thích hợp hắn nữ nhân, mới là chân chính hoàng hậu người được chọn bang Một cái thanh thủy cái tắt thanh đánh vỡ Dung Nguyễn ảo tưởng. Ngươi đánh ta. Dung Nguyễn không thể tin tưởng nhìn Dung Hoán, ta làm ra cái gì ngươi thế nhưng muốn. Bang lại là một bạn thai. Dung Hoán này một chút sắc mặt thập phần, hắn nhìn bị đánh có chút ngốc Dung Nguyễn, lạnh lùng nói, đau không? Thỉnh sao? Dung Nguyễn nhìn hắn, trong mắt chậm rãi đựng đầy nước mắt. Ngươi có thể thấy được Hoàng đế Thánh chỉ, khi nào có thể không tuân thủ, ngươi làm như vậy, còn không phải là đem chúng ta một nhà đạt hiểm địa. Lại nói ngươi cho rằng chạy tới cùng hoàng thượng nói ngũ công chúa thiếu chút nữa thất trinh, hoàng đế liền sẽ được rồi ngươi hủy bỏ hôn ước. Ngây thơ! Đối với hoàng đế tới nói, ngũ công chúa mới là hắn nữ nhi, ngươi cùng ta tính thứ gì? Đừng nói ngũ công chúa chuyện này chỉ là đồn đãi, chẳng sợ nàng liền tính thật sự không phải hoan bích, cái này ngậm bù hòn chúng ta cũng muốn chịu trách nhiệm, đây là quân thần. Dung hắn một chữ một chữ cơ hồ là từ kẻ giang nói. Chuyện này hướng lớn nói, là quân thần chi lễ. Hoàng đế nói bọn họ cần thiết vô điều kiện phục tùng. Hướng nhỏ nói, chính là hoàng đế cũng bất công chính mình nữ nhi. Ngũ công chúa xem nhìn đối hôn sự cũng không phối hợp, hoàng đế liền dứt khoát thuận tay đẩy thuyền làm dung hoán cưới nàng, xem như đối các phương diện thế lực đều có cái công đạo. Đến nỗi bọn họ ý tưởng, ai để ý? Chính là ta không cam lòng dung nguyện mang theo khóc nước nở nói. Ta biết, dung hoán meo nhau mắt, đáy mắt sắc lạnh hiện lên, chúng ta dung ra, cũng không phải mặc người sâu xé. Mạc huyền lâm cùng Mạc Phượng kỳ không sai biệt lắm, nhẹ nhàng liền có thể đánh thượng một đống đồ vật, trong lúc này còn vẫn luôn cùng Mộ Thanh Ly nói chuyện. Quần chúa ở bên ngoài mấy năm nay, hồi kinh còn thói quen. Mộ Thanh Ly bắn mấy con thỏ chuẩn bị ở sau cánh tay pha toan, liền ngừng lại hoạt động cánh tay. Mạc quyền lâm mím môi nói, biên quan so nơi này có ý tứ nhiều, đâu giống là trở về, mỗi ngày đối với một ít nhàm trắng người, mệt hẳn. Nàng dưng một chút nói, nếu không phải có ta ca bọn họ ở, ta mới lười đến trở về. Mộ thanh ly nghe đến đó có chút tò mò, quận chúa cùng thế tử thực muốn được chứ. ân Mạc quyền lâm nghiêm túc gật gật đầu, ta khi còn nhỏ liền cùng tầm thường nữ tử không giống nhau, luôn là thích đao thương quân đồng, còn thích nơi nơi chạy vội điên chơi, thường xuyên đem chính mình làm cho một thân thương, cha ta thấy liền không thể thiếu một đồn đánh. Chính là cha ta cũng sợ ta đại bá, cho nên ta nếu là ăn đánh, liền hướng đại bá trong nhà chạy, có đôi khi đại bá bên ngoài xuất trinh, đều là ta cà che chở ta Hắn tuy rằng mặt ngoài lánh lánh đạm đạm, lại là cái rất tinh tế người, chỉ là đại đa số thời điểm người khác không phải bị hắn lánh dọa sợ, chính là bởi vì hắn thân phận quá cao muốn ốn mình theo người, ít có người thật sự hiểu biết ta ca. Phần 309 Thêm chi hắn hàng năm bên ngoài mang binh, cùng trong quân đội bọn nam tử ở Trung Quán, liền cũng không thế nào sẽ cùng nữ tử ở chung càng sẽ không biểu đạt chính mình. Mà quyền lâm không thanh tích cấp Mạc Phượng Kỳ nói lời hay, còn quan sát đến mộ thanh ly thần sắc. Không có biện pháp A Liên nàng hai ngày này hiểu biết đến tình huống tới xem, trong kinh thành mặt có không ít nam nhi đối mộ Thanh Ly cố ý. Mạc Phượng Kỳ lệnh như băng, tuyệt không phải cái loại này sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt hống nữ hài tử vui vẻ người, nói không chừng liền sẽ bị kinh thành những cái đó tiểu bạch kiểm so đi xuống. Nếu mộ Thanh Ly không thích Mạc Phượng Kỳ, y hy hắn tính cách là trăm triệu làm không ra lấy thân phận hiếp bức, làm nàng gả cho hắn. Mộ Thanh Ly không nghĩ tới Mạc Uyển Lâm thật sự đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình ca ca, liền cười nói, "Thế tử thật là người rất tốt." Từ lần đó hai người cùng nhau gặp nạn liền có thể đã nhìn ra, hơn nữa nàng cả đời này đã thua thiệt hắn rất nhiều. Mã Uyển Lâm nghe nàng nói như vậy, mày lại nhẹ nhàng nhăn lại. Mộ Thanh Ly đang nói lời nói thời điểm mặt mày thanh chính, không có nữ nhi ra thẻn thùng dấu hiệu, như thế xem ra nàng đối mặt phượng kỳ không có tình yêu nam nữ. Này không thể được. nh nh lâm đang định nói cái gì nữa, nh nh mặt biến đổi, cẩn thận. Nói liền nhào hướng mộ nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh Trên mặt đất lăn vài vòng tảng đến trong bụi cỏ. Mộ thanh ly đột nhiên ném tới trên mặt đất, phần lưng bị đá cồm đến, chuyển đến bén nhọn đau đớn. Nhưng nàng thần chí vẫn là thanh minh, khỏe mắt thấy mây chỉ mũi tên nhọn bắn ở nàng ngựa thượng, vừa rồi còn cường tráng tuấn mã hí vang một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất, đảo mắt liền đã chết. Người có khỏe không? Mạc quyền lâm thấp giọng hỏi nói. Sự ra đột nhiên, nàng khinh công cũng không giống mạc phượng kỳ như vậy hảo, không thể mang theo mộ thanh ly dùng khinh công rời đi Trừ này bên ngoài không có biện pháp khác. chương 357 Ngoài ý muốn 2 Không có việc gì mộ thanh ly chịu đựng trên lưng nóng rất đau, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Rõ ràng chính là có người phục kích, cũng không biết là nhằm vào nàng vẫn là nhằm vào Mạc Quyền Lâm. Mạc Quyền Lâm quét mắt kia hai thất đã chết mã, bọn họ ở mũi tên thượng đồ độc, tuyệt phi người lương thiện, cũng không biết ở chỗ này ẩn giấu bao nhiêu người, tuyệt đối không thể thò đầu ra. Người đến kia viên thủ mặt sau cất dấu, ta đi đem những người đó thu thập. Nàng nói lời này thời điểm thanh âm lãnh khốc, toàn là trên chiến trường sát phạt chi khí. Hảo, mộ thanh ly biết chính mình giúp không được gì, chỉ có thể tận khả năng không cho mạc huyền lâm thêm phiền thoái, lập tức miêu thân mình chiều đại thụ rời đi. Mạc huyền lâm nhìn mộ thanh ly đã chôn tránh hảo, liền xúc lực nhảy dựng lướt qua hai thất chết đi mã, trốn đến một chỗ khác đuôi cỏ chung. Từ nàng ngôi đầu kia một khắc, không đếm được mũi tên chỉ từ rừng rậm chỗ sâu trong phong tới, cũng may mạc huyền lâm tốc độ rất nhanh. Nhưng cái đó tinh mịn mũi tên chỉ không có thương tổn đến nàng. Nàng rơi xuống đất sau chính là một lăn, nương cây cố hiểm hộ nhảy đến một cây đại thụ đỉnh, xuyên thấu qua là cây che đại hướng phía trước phương nhìn lại. 7 cái. 8. Chín mặc huyền lâm ở trong lòng mặc nghiệm, đồng thời càng thêm kinh ngạc. Những người đó rốt cuộc là ai phái tới, lại là ở trên con đường này mai phục mười mấy cá nhân. Bởi vì hoàng đế ở chỗ này săn thú, trong ngoài đều bị thị vệ thủ, những người này là nơi nào tới? Mạc huyền lâm cũng không rảnh lo này những ý tưởng, đại khái đem những người đó vị trí nhớ kỹ sau, dùng khinh công nhảy tới một khắc căn trên cây. Nàng lặng yên không một tiếng động đi qua, từ bụi cỏ sau tiếp cận trong đó một người, che lại hắn miệng, trong tay trủy thủ một hoa liền thu hoạch tánh mạng của hắn. Những người này chạm tương đối phân tán, hơn nữa nàng động tác lưu loát, tạm thời không ai phát hiện. Mạc huyền lâm tay chân nhẹ nhàng đem người nọ quần áo cởi ra, khoác ở trên người liền đi tiếp theo cái địa điểm. Nàng bào chế đúng cách giết ba người lúc sau Người đầu tiên thi thể vẫn là bị phát hiện. Mạc huyền lâm nghe độc tính, nhanh chóng ẩn thân tới rồi trong rừng cây, dựng lên lô thai ngày độc tính. Đáng chết. Lại đã chết một cái. Ba người tiếng bước chân sông vào nàng lô thai, cùng với mà đến còn có thấp thấp án giận. Nữ nhân này là gan thật lớn, dưới loại tình huống này lại vẫn nghĩ phản xác, nàng đây là tính toán đem chúng ta một đám xử lý. Trong đó một người nhúng mẩy. Hử, mặc ra nữ tướng, tự nhiên không thể xem thường. Một người khác hử lạnh nói. Bất quả nàng liền tính là lại lợi hại cũng không có biện pháp một cái đánh chúng ta tám. Nàng giết người đường nhỏ từ tây hướng đông, chúng ta chạy tới nơi còn kịp ngăn cản nàng, sau đó tập hợp mọi người ở bên nhau, xem nàng còn có cái gì biện pháp. Hắn cho rằng Mạc Quyển Lâm giết người này lúc sau khẳng định sẽ đuổi tới tiếp theo cái địa phương, lại không nghĩ rằng nàng ghé vào nơi này đưa bọn họ nói chuyện nghe xong cái rành mạch. Nhưng còn có một cái phải làm sao bây giờ. Cái kia không biết võ công. Chờ đem cái này giết về sau lại đi thu thập nàng. Hảo! Dư lại hai người nghe hắn nói như vậy, tự nhiên là không có gì ý kiến, ba người cùng nhau xoay người rời đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở bọn họ mới vừa quay đầu lại, mà quyển lâm nhìn chuẩn thời cơ, đột nhiên từ bụi cỏ chung nhảy lên, trong tay tụ tiến đảo qua thẳng tắp thứ hướng chính giữa nhất người nọ. tu tiến phá vỡ tiếng gió thẳng tắp đâm vào người nọ trong óc, hắn liền hừ đều không kịp hừ một tiếng liền đã chết. Dư lại hai người vội vàng xoay người phòng thủ mà quyển Lâm không có cho bọn hắn một chút phản ứng cơ hội liền vọt đi lên tính toán lập sát này hai người người nọ nói không sai nàng lại lợi hại cũng không thể một ta tám liền tính là vừa mới đánh lén giết một cái còn có 7 người còn không bằng thừa dịp bọn họ truy binh không có đến đem này hai cái giết chết sau đó lại từng cái đánh bại mà quyển Lâm kiếm pháp cùng Mạc phượng kỳ tương tự kiếm Quang Trợt lo lẽ liền thứ hướng trong đó một người hết hầu người nọ kinh hoàng dưới lập tức ngửa ra sau không nghĩ tới mặc quyển Lâm hư hoàng nhất chiêu tay trái lại là làm ra một cái vứt ám khí động tắt tới người nọ bởi vì chính mình đồng bạn chết đối mặc quyển Lâm ám khí phá lệ cẩn thận sinh sôi ở giữa không trung vận khai thân mình liều mạng bị thương nguy hiểm đều không thể làm nàng bắn chúng nào biết mặc quyyển Lâm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh trong tay tụ Tiễ bay ra lại là hướng về phía một người khác phương hướng người nọ vốn dĩ tính toán tìm cơ hội hợp công mặc quyển Lâm như thế nào cũng chưa nghĩ đến mặc quyển Lâm tiên hạ thủ vi cường đánh hướng hắn Vinh Hoàng rưỡi không kịp phản ứng đã bị Tụ Tiễn đâm chúng bả vai. A! Hắn phát ra một tiếng thống khổ tiếng hô. Mạc quyển Lâm từ bỏ cùng trước mặt người này chiến chiến, phát thân qua đi hung hăng nhất kiếm hoàn toàn kết thúc tánh mạng của hắn. Lại giết một người. Người mắt thấy trong nháy mắt liền đã chết hai người đồng bạn, cuối cùng dư lại người nọ hai mắt đỏ đậm, lập tức liền tưởng xông lên đi cùng Mạc quyển Lâm liều mạng. Mạc quyển Lâm quay đầu lại, trong tay lại lần nữa ném đi, hắn lập tức xoay người tránh né, quay đầu lại mặt sau trước giống tuyết. Mà quyển Lâm đã không biết nơi đi chờ ta bắt được ngươi nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho hắn Thị huyết Thanh Nhâm phiêu đáng ở trong rừng tây cánh rừng drạm dạm trốn tránh lên vẫn là tương đối dễ dàng mà quyển Lâm này một chút tránh ở một cái yên lặng góc xác định sau khi an toàn dựa vào trên tảng đá phun ra một hơi tới hiện giờ tình huống vẫn là không dùng lạc quan những người đó thân thủ đều không yếu nếu là làm nàng một người đối phó một người đánh ba cái đã tới rồi cực hạn lại nhiều sợ là liền chạy trốn cơ hội đều không có Mới vừa rồi có thể thắng, là ủy vào những người đó thiếu cảnh giác, lúc sau sợ là sẽ không lại có cơ hội như vậy. Mặc quyền lâm túi đầu nhìn hạ chính mình khuyểu tay, miệng vết thương chính thấm huyết. Đơn giản cho chính mình băng bó hạ, ánh mắt của nàng lại càng thêm kiên nghị. Mặc ra người chưa từng có lùi bước đạo lý. Nhóm người này lén lút đại ở chỗ này, nói không chừng đó là phải đối thánh thượng bất lợi. Nàng hôm nay liền tính là liều chết cũng muốn đem này nguy hiểm diệt trừ, tuyệt không có thể lưu có hậu hoạn. Mặc ra... Liên tính chỉ còn một nữ nhân cũng muốn bảo vệ đại sở Giang Sơn. Cùng lúc đó, một cái h -i -i -h nhân đang ở rừng cây gian nhanh chóng xuyên qua. Hắn chóc mũi hỏi huyết tinh hơi thở, theo cái kia phương hướng sờ xoắn đi, cũng chỉ thấy ngã xuống đất bỏ mình ngựa. Kia hai con ngựa một lớn một nhỏ, tiểu nhân cái kia là cái tiểu ngựa mẹ, cái đầu cũng không lớn, vừa thấy chính là nữ tử kỵ thừa. Hắn ánh mắt co chặt, tại chỗ nhìn trong chốc lát, càng xem mày nhăn càng sâu. Này đó vết máu tích bắn tương đối có quy luật Có thể xác định chỉ là hai con ngựa, không có những người khác bị thương dấu vết. Bên cạnh bùi cỏ rõ ràng là bị ác quá, hẳn là có người ngã xuống trên mặt đất. Hắn theo ấn ký đi phía trước đi đến, cuối cùng ngừng ở một cây đại thụ mặt sau. Từ nơi này bắt đầu ấn ký liền trở nên tán loạn, thoát nhìn như là bị người cố ý lộng loạn, chính là vì tránh cho kẻ tới sau truy tung. Hắn đứng lên, đáy mắt là hiếm thấy lo lắng chi sắc. Mộ thanh ly, người ở nơi nào a Mạc huyền lâm dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới nơi xa bỏ bất đi Phía sau là theo đuổi không bỏ thích khách. Nàng bản năng muốn chiều sau đánh ra tụ tiễn, nhưng là dôi tay đi sở mới phát hiện tụ tiễn thế nhưng đã dùng xong. Bên hai tiếng xe gió chuyển đến, mạc quyển lâm nương dưới chân lực đạo hướng hưu lệnh về một bên, né tránh mũi tên nhọn. Nàng nhấp miệng, dưới chân chút nào không dám lơi lỏng. Mới vừa rồi nàng tránh ở chỗ tối lại đánh lén giết một người, bất quá hành tung cũng theo đó bại lộ, nhóm người này đối nàng theo đuổi không bỏ. Trong lúc cũng đánh vài lần nàng Biên đánh biên chạy Đến bây giờ đem bên người tụ tiên toàn bộ dùng hết, cũng chỉ là trọng thương một người, lại không có giết chết bất luận kẻ nào. Nàng lúc này thể lực đã có chút theo không kịp, mặt sau người hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, thường thường bắn tên, bước cho nàng háo nội bộ đi trốn. Dù cho như vậy, Mạc Huỳnh Lâm cũng không dám dừng lại, thẳng đến chạy đến rừng cây bên cạnh, theo cuối cùng một mảnh lá cây rời đi, một cái huyền nhai xuất hiện ở Mạc Huỳnh Lâm trước mặt. Đang chết! Mạc Huỳnh Lâm lui không thể lui, đừng ở huyền nhai bên cạnh. người chạy a Cùng nàng bất đồng chính là mà khác mấy người biến phá lệ kiêu ngạo cũng không nóng nảy bắt lấy Mạc quyền lâm mà là chậm rãi tới gần như là miêu chảo lao thử giống nhau Mạc quyền Lâm biểu tình Lang nắm chặt trong tay kiếm Lâm Nhi chúng ta mặc ra thế thế đại đại đều vì bảo hộ đại sở phân đấu liền tính ngươi chỉ là một nữ tử cũng muốn minh bạch trùng quân ái quốc đạo lý dùng hết cuối cùng một giọt huyết cũng muốn không làm thất vọng mặc ra danh hiệu lần đầu tiên nghe thấy lời này là rất nhiều rất nhiều năm trước đó là nàng còn lúc còn rất nhỏ Có một lần bị phụ thân đánh, liền chạy đến đại bá ra. Nàng ngày đó không có tìm được đại bá, đi tới đi tới liền đi tới mặc ra từ đường bên cạnh, thấy đại bá cùng Mạc Phượng Kỳ đang ở từ đường Trung Tế Tổ. Tiêu vương thấy nàng cũng không có sinh khí, chỉ là tiếp đón nàng qua đi, cung cấp tổ tông khai cái đầu. Lúc ấy Mạc Quyển Lâm trong lòng vẫn là rất tò mò. Bởi vì nữ hải không thể tiến từ đường, nơi này đối với nho nhỏ nàng mà nói vẫn luôn thực thân bí, đây là lần đầu tiên đặt chân nơi này. chính là lọt vào trong tâm mắt chứng kiến cũng làm nàng có điểm bất an. Chỉ thấy phía trước bàn thờ thượng tràn đầy đều là linh vị, như thế nào cũng có hơn trăm cái, đều có một cổ túc mục ở bên trong. Đại bá, này đó đều là trong nhà tổ tiên sao. Khi đó nàng còn rất nhỏ, nói chuyện còn có chút mại khí. Đúng vậy tiêu vương tử hãy sờ sờ năng đầu, hơn nữa có gần nửa người, đều là ở chiến trường thượng hy sinh, bọn họ đều là ta mặc ra tiêu ngạo, làm một cái năm nhi, chôn cốt chiến trường đó là lớn nhất vinh dự. Đó là chết cũng là ở giết địch trên đường chết đi. Phần 310 Mạc quyền Lâm nghe xong lời này trừng lớn đôi mắt, có chút không phục nói, đại bá nói không đúng. Lâm Nhi tuy rằng chỉ là cái nữ hài tử, lại cũng là có thể thượng chiến trường giết địch lập công, vì trong nhà làm vẻ vang. Nàng nói lời này thời điểm thẳng thắn sống lưng, tưởng có vẻ chính mình cao lớn một ít. Tiêu vương cười cười, hống nàng nói, hảo, nhà của chúng ta Lâm Nhi nhất định có thể cân quắc không nhường tu mi, trở thành ta mặc da kiêu ngạo. Nho nhỏ mà quyển lâm nở nụ cười. Thích khách nhóm còn ở từng bước tới gần, mà quyển lâm tâm lại chấn định xuống dưới. Không có gì đáng sợ, cùng lắm thì chết ở chỗ này, chính là nàng liền tính là muốn chết, cũng là chết có ý nghĩa. Mà quyển lâm lại không do dự, hét lớn một tiếng liền phải sông lên phía trước, những cái đó thích khách cũng dù bận vận lung dung trở. Đồng nhiên, vẫn luôn mũi tên chỉ từ phía sau bắn lại đây, đem nhất bên trái cái kia thích khách bụng xuyên thấu. Mặt sau còn có người. Bọn họ không nghĩ tới lúc này sẽ có người đánh lén. Theo bản năng quay đầu đi, Mạc Quyển Lâm nhìn chuẩn thời cơ tiến lên đột nhiên đem phía trước bị chính mình đã thương người thứ chết, đắc thủ lúc sau lập tức lui ra phía sau, theo chân bọn họ bảo chỉ khoảng cách. Còn thưa buôn cái, ngầm bị xuyên bụng người nọ cũng chưa chết, chỉ là tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Trước giết trước mắt cái này, những cái đó thích khách cũng không nốc suy nghĩ một phen sau vẫn là tính toán trước xác Mạc Quyển Lâm, rốt cuộc mặt sau người nọ cách khá xa trong tay lại có cung tiễn, lại buôn tập quá khứ đồng thời không chừng còn có thương vong còn không bằng trước giết trước mặt cái này. Vì thế dư lại ba người hướng tới Ma Quyển Lâm công tới. Ma Quyển Lâm lấy một địch tam, nhất thời có vẻ có chút cố hết sức, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ bọn họ tiến công, lại không cách nào hóa giải nguy cơ. Lại là một mũi tên bắn ra, chỉ là này một mũi tên có chút thiên, không có bắn tới những cái đó thích khách, lại thiếu chút nữa bắn tới Ma Quỷ Lâm. Ma Quyển Lâm, Lâm tối đầu một trốn, nương cái này công phu đi phía trước lăn một cái nghi, xoay người một cái quét đường chân. Đem nàng phía trước người vững ngã, lại hung hăng đi phía trước vừa dẫm. Người nọ vốn dĩ không đệ bụng, thẳng đến mất đi cân bằng trong nháy mắt mới nhớ tới chính mình ly huyền nhai cũng không xa. Này một chút phản ứng lại đây cũng không còn kịp rồi, cứ như vậy thẳng tắp từ trên vách núi rất đi xuống, nháy mắt biến không có bóng dáng. Cẩn thận, nữ nhân này vẫn luôn đem chúng ta hướng huyền nhai bên cạnh mang. Dư lại hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ ở đánh nhau thời điểm bất chi bất giác theo mạc huyền lâm bước chân tới rồi huyền nhai bên cạnh Xem ra nàng sáng sớm liền có như vậy tính toán. Mạc Uyển Lâm cũng không ngô nghĩa, hiện giờ liền thừa bọn họ, tự nhiên là tốc chiến tốc thắng hảo. Nàng tuy rằng bị thương lại hao tổn không ít thể lực, nhưng trước mặt này hai người cũng muốn lo lắng trong rừng cây người lại bắn tên trộm, không thể không phân ra một ít lực chú ý nhìn mặt sau, như vậy cũng liền cùng Mạc Uyển Lâm đánh cái ngang tay. Thằng đến ngay từ đầu bị bắn trúng bụng người nọ dần dần hoán lại đây, miệng cương dây rủa từ trên mặt đất bò lên muốn hợp công Mạc Uyển Lâm. Hắn ôm bụng đi phía trước đi đến. Trật sau khi nghe thấy mặt lại tiếng bước chân, đột nhiên quay đầu lại đi, chỉ thấy che trời lấp đất vôi rơi tại hắn trên mặt, đôi mắt cũng bị đâm vào sinh đau. Mộ Thanh Ly không có lại cho hắn phản ứng cơ hội, tiến lên một cái trủy thủ đâm trúng hắn ngực, cái này là hoàn toàn đem người này giết chết. Mà quyền lâm thấy mộ Thanh Ly ra tới cũng không ngoài ý muốn. Vừa rồi nàng đệ nhất mũi tên bắn ra tới, nàng liền đã đoán được thân phận của nàng. kia mũi tên chỉ chính xác kém một chút, lực lượng cũng không đủ, hẳn là chính là mộ Thanh Ly vô tình Mộ thanh ly nhìn mạc huyển lâm khổ chiến, tuy rằng sốt ruột cũng không dám qua đi, sợ chính mình bị bọn họ bắt lấy, ngược lại thành mạc huyển lâm gánh nặng. Nàng suy nghĩ một chút, đồng nhiên lớn tiếng nói, xem ám khí. Nói liền tùy tay ném cái đổ vật qua đi, kia hai người bản năng né tránh, lại phát hiện chỉ là cái bình thường đá. Nghĩ đến phía trước mạc huyển lâm liền dùng này nhất chiêu, này một chút hai người lại bị mộ thanh ly cùng chiêu lừa đến, không khỏi khí không được. Hiện tại nữ nhân, như thế nào một đám đều như vậy rào hoạt. Mộ Thanh Ly thấy thế lại hỉ, lập tức cấp Ma quyển Lâm ném cái đồ vật qua đi. Tiếp theo, Ma quyển Lâm kết quả Mộ Thanh Ly ném tới đồ vật, ngầm hiểu hướng tới trong đó một cái thích khách ném tới. Kia thích khách hợp với thượng hai lần đường, lần này tự nhiên cho rằng các nàng hai lại là ở cố đố nghi trận, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại tiến lên một bước tưởng thừa dịp Ma quyển Lâm ném đồ vật khe hở đánh lên nàng. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, kia bình xứ mau đến hắn bên cạnh thời điểm bỗng nhiên tắc ngực, đầy trời vôi tất cả đều rơi tại hắn trên người cùng trên mặt không thiếu được cùng phía trước người nọ giống nhau che lại đôi mắt kêu rên. Mộ Thanh Ly thấy thế lập tức lui về phía sau. Đôi mắt vào vôi, loại này thống khổ không phải người bình thường có thể thừa nhận, lại nói hắn liền tính miễn cưỡng chống đỡ suy nghĩ muôn chiến đấu cũng tìm không chuẩn phương hướng, đối với Mạc Quyển Lâm mà nói không coi là uy hiếp. Hiện tại liền chờ Mạc Quyển Lâm giết cuối cùng một cái thích khách, các nàng liền thắng. Kỳ thật kia hai cái bình xứ vôi là mộ Thanh Ly vẫn luôn mang theo trên người. Nàng buồn ý là vì phong thân. Bởi vì hiện tại gây thủ chốt quán quá nhiều, đi đến nơi nào đều có khả năng gặp được nguy hiểm, cho nên mộ thanh ly phải người tìm mấy bình độc dược mang theo trên người phòng thân, vôi cũng này đây bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hôm nay thật sự dùng tới rồi. Nàng ngay từ đầu nhìn Mạc Huển Lâm ý Tứ trôn tránh ở nơi đó, đợi nửa ngày cũng chưa thấy có người tới, liền biết những người đó đều đuổi theo giết Mạc Huển Lâm. Mộ thanh ly lo lắng mặc Huển Lâm một người ưng phó không tới, liền theo con đường đuổi theo, cũng may một đường đều có vết máu cùng thi thể. Nàng liền cuối cùng tìm tới nơi này hơn nữa giấu ở trong rừng cây. Nàng đến thời điểm, với lúc là Mạc Quyển Lâm bị buộc cùng đường thời điểm. Mộ Thanh Ly lúc ấy chạy tới nơi đã không còn kịp rồi, lại nói nàng cận chiến đấu sao có thể đánh thắng được những cái đó huấn luyện có tố giờ phút này, liền cầm lấy trong tầm tay săn thu dùng cung tiễn, tập trung tinh thần bắn về phía trong đó một người. Nàng lúc ấy tận khả năng phóng không đầu, nghĩ Mạc Phượng Kỳ hôm qua dạy cho nàng những cái đó lời nói, hít sâu một hơi đột nhiên bắn đi ra ngoài. Cũng may một mũi tên mệnh trung, như vậy giải mà quyển lâm lửa xém lông mày. Đương nhiên cũng là vì những người đó thắc lớn, cho rằng đem mà quyển lâm bước tới rồi tuyệt cảnh, đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Đệ nhị mũi tên thật là thất thủ, nhưng cũng may mà quyển lâm phản ứng thực mau vẫn là giết chết một cái. Người cuối cùng đứng thẳng thích khách nhìn mặt vô biểu tình mà quyển lâm, biết chính mình là chết chắc rồi. Nữ nhân này lợi hại hắn sáng sớm liền cảm nhận được, phía trước tam đánh một đều không có giết chết nàng, lúc này sao có thể đơn đã độc đấu thắng nàng Đừng nói là thắng, liền tính chạy trốn cũng chưa cơ hội. Một lát phía trước vẫn là bọn họ 5 người ở đối mà quyển lâm từng bước ép sát, không nghĩ tới đảo mắt liền đổi cái nhân vật, thợ săn biến thành con mồi lần này hành động như vậy thất bại trong găng tức, hắn như thế nào có thể cam tâm. Mà hết thể này đều là bởi vì mộ thanh ly. Nếu không phải nàng đột nhiên tới rồi, nay một chút mà quyển lâm là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đều là nữ nhân này hỏng rồi chuyện này. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng là tử lộ một cái, nếu đều là muốn chết còn không bằng kéo lên một cái đệm lưng. Người này nghĩ đến đây, trong mắt đột nhiên toát ra hung quang, không thèm để ý tới Mạc Quyển Lâm, hô to một tiếng hướng tới Mộ Thanh Ly phong đi. Nếu giết không được Mạc Quyển Lâm, liền giết trước mắt cái này. Mộ Thanh Ly tuy rằng sớm có phong bị, nhưng hắn như vậy dùng khinh công cấp tốc chiều nàng lược lại đây, thậm chí không môn mở ra đối với Mạc Quyển Lâm lại làm nàng khó lòng phong bị. Lập tức một chút đều không do dự xoay người liền chạy, mà Mạc Quyển Lâm cũng nhìn ra người n Thanh xuất một tiếng dùng hết toàn thân sức lực hướng tới người nọ phần lưng nhất kiếm đâm tới. Nhưng trên mặt đất cái kia bị vôi bị thương đôi mắt người không biết có phải hay không vừa khéo, nghe thấy thanh âm sau đứng dậy nhào hướng Mã Quỷ Lâm, Mã Quyển Lâm xem cũng chưa xem đem hắn lau cổ, lại cũng bởi vậy chậm lại. Mộ Thanh Ly chính chạy vội, liền cảm thấy một cây xích sắt quấn lấy nàng eo, tên thích khách cười lạnh nói, "Nếu muốn chết, liền cùng chết đi." Nói mang theo Mộ Thanh Ly cũng không quay đầu lại hướng tới Huyền Nhai chạy như điên. Mã Quỷ Lâm thấy thế, Dùng hết cuối cùng sức lực tung ra chính mình trong tay kiếm, chỉ thấy kia kiếm xẹt qua một đạo sáng ngời chùm tia sáng, rốt cuộc đâm xuyên qua người nọ ngực. Nô hắn môi ung động, còn muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là dùng hết cuối cùng sức lực, đem trong tay dây xích hung hăng vung, nương quán tính hướng tới Huyền Nhai nơi đó ném đi. Không cần. Ma quyền Lâm Đại Kinh thất sắc, đều không màng xem hắn rốt cuộc có hay không chết, phi thân tiến đến muốn tún chặt xích sắt. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa. Ma quyền Lâm bổ nhào vào Huyền Nhai bên cạnh. Ngón tay thậm chí đều có thể cảm giác nói kia xích sát độ ấm. Chính là vẫn là chậm một bước, mộ thanh ly đã rơi xuống, biến mất ở nàng tầm mắt bên ngoài. Mộ thanh ly nghe được bên thai hô hô tiếng gió, đại náo có chút phóng không. Trong nháy mắt kia, nàng trong đầu hiện lên rất nhiều rất nhiều đồ vật, lại cuối cùng quy về hư vô. Nguyên lai tự do vật rơi cảm giác là như thế này a Giống như cũng không tồi, như là một con chim nhi, tùy thời đều có thể bay lên tới. Chính là trước mắt kia nói màu đen thân ảnh là cái gì. Mông lung chung, nàng tựa hồi nhìn đến thứ gì cũng từ trên vách núi hạ xuống, sau đó chính là bên hông chuyển đến một trận đau nhức Tiêu đau thật là tê tâm liệt phế, xích sắt rào nàng eo, giống như muốn từ giữa xé rách thành hai đoạn. Mộ thanh ly hoàn toàn ngất đi. Hác ám trước sau như một. Nàng hôn mê nằm ở nơi đó, mơ hồ cảm giác một cổ mát lạnh rơi vào chính mình môi rang rang, nhưng vẫn là hôn mê. Ngay sau đó lại nghe thấy có người ở kêu tên nàng. Mộ thanh ly! Mộ thanh ly! Mộ thanh ly! Thanh âm kia một chút tiếp theo một chút, giống như chỉ cần nàng không đáp ứng, liền sẽ vẫn luôn kêu tiếp. Hảo phiền. Thật sự hảo phiền A. Nàng nhữ như mày, không chịu nổi thanh âm kia ấm ý, một chút mở đôi mắt. Ký ức hồi tưởng ngáy mắt, đau đớn đã trở lại. A mộ thanh ly thấp thấp hô đau, hận không thể chính mình một lần nữa ngất xỉu đi hảo. Thiên, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vì cái gì eo sẽ như vậy đâu? Nói muốn tách ra hoàn toàn không phải khoa trường, đau nàng cái chán đổ mồ hôi không nói. Liền quần áo đều một chút bị mồ hôi đớt nhẹp. Tỉnh. Một cái khàn khàn thanh âm chuyển đến, mộ thanh ly không cần quay đầu lại liền biết người kia là ai. Người như thế nào? Ta lại ở chỗ này nàng đầu lưỡi có điểm run dậy, ở hơn nữa thật sự là đau không được, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Người nọ lại lâm vào trầm mặc. Mộ thanh ly hít sâu hai khẩu khí, trải vớt rõ ràng ý nghĩ đối hắn nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta lại như thế nào tại đây? Mộ rung tuyệt trần nghe nàng run dẩy ngữ điệu, trong lòng có chút đau lòng, nhưng là nếu nàng hỏi, vẫn là nói cho nàng lúc sau phát sinh sự tình. Nguyên lai like hắn hôm nay nghe thấy thám tử tới báo, nói là hoàng đế săn thú địa phương sợ là có biến cố, hắn lo lắng mộ thanh ly an ủi, liền lập tức đuổi tới nơi này tới. Không nghĩ tới thật sự thắng câu nói kia, sợ cái gì tới cái gì. Còn không có đi đến địa phương, liền nghe được nơi xa chuyển đến tiếng đánh nhau, hắn vội vội vàng vàng chạy tới nơi lại chỉ nhìn thấy nàng cùng mạc huyển lâm bị bắn chết ngựa Theo manh mối một đường đi tìm đi, lại chỉ nhìn thấy mộ thanh ly lạc huyền nhai nháy mắt. Phần 311 Hắn liền do dự đều không có liền vọt đi xuống. Trong bất hạnh vạn hạnh chính là nàng trên eo buộc một cây xích sát, tuy rằng hắn tốc độ so nàng kém chút, bất quá cuối cùng vẫn là túm chặt xích sát một chỗ khác, đồng thời móc ra trùy thủ tới cắm vào huyền nhai chung, làm hai người thân thể ở giữa không chung cố định xuống dưới. Nhưng là ở hắn giữ chặt mộ thanh ly thân thể kia một khắc, bởi vì nàng tốc độ thật sự quá nhanh Cứ như vậy liền tương đương với gắt gao dùng xích sắt giữ chặt nàng vòng eo, khiến cho mộ thanh ly một chút liền bị thương nặng. chương 358 xuyên qua thân phận. Nguyên lai like là như thế này. Mộ thanh ly nghe xong lúc sau cười khổ ra tiếng. Thôi thôi, có thể giữ được tánh mạng đã thực hảo, hắn ở lúc ấy cũng là không có biện pháp. Bất quá nếu là có thể, nàng thật đúng là tưởng tính tính rừng ở chính mình trên người lực lượng là có bao nhiêu đại, có thể đem nàng làm cho suýt nữa liền chặt đứt eo, lúc này liền hô hấp đều là đau. Mạnh mẽ nhìn xuống thân thể không khỏe, mộ thanh ly tả hữu nhìn quanh một phen, phát hiện chính mình nằm ở một cái trong sân động, bên ngoài đen như mực, hiển nhiên đã là đêm khuya. Đây là sơn bụng bên trong sân động, người an tâm dưỡng thương chờ người hảo chút chúng ta trở lên đi. Mộ rung tuyệt trần nhàn nhạt nói. Ấn. Mộ thanh ly thật sự thực mệt mỏi, người đến suy nghĩ lúc này mặt trên biến thành bộ dáng gì. Nàng lạc nhai thời điểm mà quyển Lâm đã đem cuối cùng một người giết, hẳn là sẽ không lại có cái gì vấn đề lớn. Đến nỗi này đó thích khách rốt cuộc là từ đâu tới hoàng đế bên kia có thể hay không có vấn đề. Nàng lúc này sốt ruột cũng không gì dùng. Nhìn mộ thanh ly lại lần nữa ngủ, mộ rung tuyệt trần mới cúi đầu nhìn về phía chính mình tay trái hổ khẩu. Nơi đó bao thật dày mảnh vải, còn là ngăn không được máu tươi ra bên ngoài chảy ra. Lực tác dụng là song hướng, hắn ở kéo mộ thanh ly đồng thời, chính mình cũng muốn thừa nhận đồng dạng lực đạo. Lập tức hổ khẩu liền bị đánh rách tả tơi, này sẽ mặc dù đồ cầm máu phấn đều áp không được Bất quá cũng may đem nàng cứu. Mộ Dung Tuyệt Trần đem thủ đoạn một lần nữa băng bó hạ, ngồi ở Ly Mộ Thanh Ly không xa địa phương, cũng nhắm mắt rượi vào trên tảng đá ngủ. Mộ Thanh Ly lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã là ánh mặt trời đại lượng. Nàng thử động hạ, lại phát hiện thân thể vẫn là xuyên tim đau, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, một lần nữa nằm trở về. Xem ra thật là không đau, nếu không cũng sẽ không lộn sột. Một cái lười nhác thanh âm phiêu vào nàng lốt hai. Mộ giờ phút này nhìn không thấy hắn. Lại vẫn là phiên cái đại bạch mắt. Người này, thật là đối hắn cảm kích không đứng dậy. Mộ dung tuyệt trần khỏe miệng câu hạ, ngồi sổn mộ thanh ly bên người, dùng không có bị thương tay, đem mấy viên tiểu trái cây đặt ở nàng bên ngôi, ăn đi. Mộ thanh ly đảo cũng không làm ra vẻ, liền hắn tay ăn kia quả dại, nhập khẩu lúc sau hai tròng mắt sáng ngời, ăn ngon thật. Kia trái cây chua chua ngọt ngọt, thật sự ăn rất ngon. Ấn. Mộ dung tuyệt trần lên tiếng, tiếp theo uy nàng, thẳng đến mộ thanh ly ăn no Thấy hắn thu thập thứ tốt ngồi ở nàng cách đó không xa, mộ thanh ly nhịn nhẫn vẫn là hỏi, ngươi có biết hay không ngày hôm qua rốt cuộc ra chuyện gì? Nàng vẫn luôn không nghĩ ra, những người đó như thế nào sẽ mai phục tại trong rừng cây. Đây chính là hoàng đế săn thú địa phương, ngày thường liền có thị vệ trông coi, khoảng thời gian trước càng là hoàn toàn rửa sạch một lần, này đó thích khách xuất hiện thật là không hợp tình lý. Lại nói nếu là săn thú, hoàng đế lộ tuyến cũng sẽ không đặc biệt quy hoạch, thông thường đều là đuổi theo con ngồi hoặc là nhất thời hướng khởi đi. Liên tính là nàng cùng Mạc Quyền Lâm, cùng ngày cũng là vừa đi vừa nói chuyện, không có cố tình xem phương hướng, đánh bậy đánh bả mới đi đến nơi đó đi. Cho nên nói, nếu cùng ngày đi không phải nàng mà là hoàng đế. kia hậu quả quả thực không dám tưởng. Mộ Dung Tuyệt Trần đốn hạ, mới hừ một tiếng nói, các ngươi ở đắc tội bạch liên giáo người, đem nhân ra bắt gọn thời điểm có từng nghĩ đến quá ngày sau sẽ bị trả thù. Lại nói tiếp đều là gieo gió gật báo, lại lại cứ có ngươi như vậy ngu xuẩn chạy đi lên chịu chết. Đặc biệt tiêu diệt Bạch Liên Giáo vẫn là là Mạc Phượng Kỳ dẫn người đi, liên điểm này liền làm hắn phá lệ khó chịu. Lúc trước sở tuyên đế ở phái Mạc Phượng Kỳ đi trêu chọc Bạch Liên Giáo, lại đưa bọn họ người bắt, cái này Bạch Liên Giáo vô luận là muốn giết sở tuyên đế hoặc là Mạc Phượng Kỳ đều ở tỉnh Lý bên trong. Mạc Quyền Lâm là Mạc Phượng Kỳ muội muội lại nói tiếp cũng là bọn họ mặc ra người sự, bị liên lụy tiến vào cũng không tính oan uổng. Để cho nhân sinh khí chính là Mộ Thanh Ly. Nàng cùng hắn ở bên nhau thời điểm trước nay đều là cái xu lợi tị hại hóa, nhưng phẩm là thiệt hại đến nàng lích lợi, đối nàng sinh ra huy hiếp sự tình đều là có bao xa trốn rất xa, tuyệt đối sẽ không tham cùng. Lần này rõ ràng mặc kệ chuyện của nàng nhi, lại từ bỏ bo bo giữ mình lập trường chạy tới giúp mặc quyển lâm xuất đầu, kết cục chính là thiếu chút nữa làm người từ trên vách núi ném xuống ngã chết. Mộ thanh ly loại người này là tuyệt đối không có khả năng vì cứu một cái mới vừa nhận thức một ngày người mà hy sinh chính mình. Duy nhất giải thích chính là nàng như vậy đem hết toàn lực cứu Mạc Uyển Lâm, là xem ở Mạc Phượng kỳ mặt mũi thượng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyệt Trần nắm Mộ Thanh Ly cảm, lãnh đạm hỏi: "Ngươi là vì Mạc Phượng kỳ mới đi giúp nàng?" Bạch Liên giáo người. Mộ Thanh Ly tự động xem nhẹ hắn câu nói kế tiếp, từ nghe được Bạch Liên giáo ba chữ lúc sau liền đầy mặt kinh ngạc, Bạch Liên giáo như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lực? Vòng qua thị vệ đôi mắt chạy đến săn thú chẳng tới, thực lực của bọn họ nếu là như vậy cường chẳng phải là đều có thể trực tiếp chạy đến trong hoàng cung làm ám sát. Nếu là như vậy liền phiên thoái. nay một chút nhị hoàng tử vấn đề còn không có giải quyết, hoàng đế nếu là đã chết, tất nhiên sẽ tái khởi gọn sóng. Mộ thanh ly có thể không để bụng thái tử chết sống, lại không thể không để bụng mạc phượng kỳ, hướng chi mộ ra đã xem như trói lại thái tử trên xa. Kiếp trước hoàng đế liền ở chỗ này ra chuyện này, kiếp này nhưng ngàn vạn không thể trực tiếp đã chết ta. Mộ thanh ly nghĩ đến đây đều có chút nằm không được Nếu không phải nàng rõ ràng chính mình bệnh tình, đều chuẩn bị mở miệng cùng người này nói, thỉnh cầu hắn đem chính mình mang lên đi. Mộ rung tuyệt trần thấy hỏi xong lời nói mộ thanh ly lại là liên tiếp phát ốc, nóc mang theo liền lộ ra một ít sốt ruột thần sắc tới, rất là bất mãn meo nheo mắt, một phen nắm nàng cằm. Ngươi làm gì? Mộ thanh ly cuối cùng lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn hắn. Ta làm gì? Hắn lặp lại hỏi một lần, dần dần túi đầu tới gần nàng, lời nói của ta ngươi đều nghe không thấy. Mộ thanh ly thường, thường nằm Thẳng thấy người này từ thượng túi người áp xuống tới. Tuy rằng không có thật sự áp đến nàng, lại cho người ta một loại cảm giác cá bách, vừa vặn nàng lúc này động thái không được. Xét thấy hắn phía trước đối nàng đã làm chuyện này, mộ thanh ly lập tức liền có chút sốt ruột, nghe thấy được nghe thấy được, ta này không phải đang nghĩ sự tình mới không có kịp thời trả lời sao, ngươi người này như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Mộ rung tuyệt trần tay phải chỉ là hư lỡ mà, sở hữu sức lực đều đè ở trên tay trái. Giống như không có nghe thấy nàng lời nói giống nhau, thân mình càng áp càng thấp. Mộ Thanh Ly cái này là hoàn toàn nóng nảy, cùng Tạc Mao giống nhau nhìn hắn, tính toán người này thật muốn đối nàng gây rối, liều Mạng Lao eo không cần cũng muốn phản kháng. Mộ Dung Tuyệt Trần càng ngày càng thấp, cuối cùng ngừng ở ly nàng cánh môi một tức xa địa phương, lẫn nhau hô hấp đều giao hòa ở bên nhau. A hắn nhìn như Lâm Đại Địch Mộ Thanh Ly, không hề dự chuyện bật cười. Hắn càng cười thanh âm càng lớn, hình như là phát ra từ đáy lòng sung sướng. Chấn đến nàng màng thai đều ở đau. Mộ Thanh Ly trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hắn. Người này chẳng lẽ là ở chơi nàng? Đáng giận. Nhìn nàng bất thiện ánh mắt, Mộ Dung Tuyệt Trần môi mỏng khẽ mở nói, "Sinh khí?" Mộ Thanh Ly đem đầu tiên qua đi không để ý tới hắn. Mộ Dung Tuyệt Trần thích nhất nàng mỗi lần nghiêng đầu tư thế, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt hắn đó là một mảnh tuyết trắng cổ, vẫn là nàng chủ động đưa lên tới. Lập tức không hề áp lực tâm lý tối đầu, môi mỏng như có như không cọ qua nàng tinh mịn da thịt. Thanh âm nghẹn ngào nói, ta này không phải đang nghĩ sự tình mới không có kịp thời trả lời sao, ngươi người này như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Hắn cô ý dùng nàng vừa rồi nói qua nói tới khí nàng, chính là mộ thanh ly đã nghe không thấy hắn nói gì đó, chỉ cảm thấy đến hắn nói chuyện khi hắn thở ra tới ấm áp hơi thở phun ở nàng cổ, môi đảo qua địa phương lại là từng đợt tê dại. Mộ thanh ly thân mình một chút run dày lên. Cảm giác được nàng khắc thường, hắn trong mắt sắc thái càng vì nung liệt, rứt khoát vươn đầu lưỡi quét hạ kia phiến bệnh ngọc a mộ thanh ly theo bản năng kêu ra tới, thanh âm nhiều một tia ngày thường không có kiều mị, ngay sau đó gắt gao nhấp môi. Thiên A, nàng đang làm cái gì? Nàng như thế nào có thể? Mộ dung tuyệt trần lại trong lòng vừa động, ngừng đầu lên xem nàng. Chỉ thấy mộ thanh ly tuy rằng nhắm chặt mắt, liền cánh môi đều nhấp đến gắt gao, chính là hai má phía trên lại nhiễm một tia đỏ bừng, thoạt nhìn giống như là đám người hái hải đường hoa, rất là động lòng người. Hắn trong lòng nháy mắt trong sáng, bất chi bất giác. Hắn nữ hải nhi thế nhưng trưởng thành. Trước kia đều là nàng ở bất chi bất giác chung mê hoặc hắn, nàng lại không có nhiều ít đáp lại, không giống như là lần này. Lần này nàng có thể nói là bản năng, lại không thể phủ nhận cũng độc tình. Mộ Dung Tuyệt Trần tâm tình rất tốt, phía trước bởi vì Mạc Phượng Kỳ mang đến không thoải mái một chút tan thành mây khói. Mộ Thanh Ly rốt cuộc không phải chỉ trầm mê với nữ nhi tình tiểu nữ tử, không bao lâu nàng liền điều chỉnh tốt tâm thái, chờ lại lần nữa mở mắt ra khi đáy mắt đã là một mảnh sáng ngời, lên. Mộ Dung Tuyệt Trần lần này không có khó xử nàng, ngồi dậy, chỉ là tươi cười không giảm. Hắn tâm tình tuy hảo, lại vẫn là không có đã quên vừa rồi vấn đề, lại lần nữa hỏi, nói nói, vì cái gì muốn như vậy liều mạng đi cứu Ma Quỷ Lâm. Mộ Thanh Ly liếc mắt nhìn hắn, này có cái gì vì cái gì, nếu là không có nàng bảo hộ, ta ở ngay từ đầu liền chết vào loạn mũi tên dưới, ta tuy rằng tích mệnh, lại cũng không phải tri ân không báo người, sao có thể nhìn Ma Quyển Lâm chết đi? Còn có một nguyên nhân chính là mạc quyển lâm là mạc phượng kỳ đường muội. Mộ Thanh Ly tự hỏi đã thua thiệt hắn rất nhiều, nàng cũng mỗi ngày nói báo ân, chính là giờ phút này nếu là nhìn hắn đường muội chết ở chính mình trước mặt lại chỉ lo chạy trốn, kia tính cái gì? Này đáp án tuy rằng không cho mộ dung tuyệt trần vừa lòng, nhưng hắn giờ phút này tâm tình rất tốt, liền cũng cho phép nàng lừa dối quá quan. Lập tức không hề sửa đúng việc này, tiến lên liền kéo Mộ Thanh Ly dai lưng. Nay thật là đem nàng dọa chết khiếp, lập tức hét to, ngươi làm cái gì? Nàng phản ứng lớn như vậy cũng ở hắn dự kiến bên trong, mộ rung tuyệt trần cũng là ý xấu, phía trước cô ý cái gì đều không nói, đó là muốn nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương. Kéo ngươi nai lưng tự nhiên là muốn cho người thượng dược. Hắn ngó nàng liếc mắt một cái, vàng không ngươi tưởng cái gì. Xem hắn như vậy, mộ thanh ly nhất thời chán nản, không được. Ta chính mình thượng dược là được, ngươi trước đi ra ngoài. Ngươi như vậy cho chính mình thượng dược. Mộ rung tuyệt trần nhướng nhướng chân mày, ngươi liền thương ở đâu đều thấy không rõ. Như thế nào cho chính mình thượng? Mộ thanh ly lại phá lệ kiên trì, ta nói không được chính là không được, người đem dược lưu lại, ta chính mình có thể. Nàng không giống thời đại này, nữ tử đem thân thể xem như vậy trọng, lại nói nơi này không có người, nàng cũng không sợ đồn đại vớ vẩn. Nhưng là nàng sợ chính mình tâm. Nếu một chút phóng túng chính mình, làm chính mình như vậy trầm luân đi xuống, nàng sợ có một ngày rốt cuộc tìm không thấy chính mình. Mộ rung tuyệt trần thẳng tóc nhìn về phía nàng đôi mắt, mộ thanh ly cũng không cam lòng yếu thế nhìn lại. Phần 312. Nàng đôi mắt hắc bạch phân mình, lại phá lệ trong trẻo, trong đó là không dung làm trái kiên trì. Ta liền ở bên ngoài, ngươi nếu là có yêu cầu có thể kêu ta. Mộ dung tuyệt trần đem dược bình đặt ở nàng trong lòng bàn tay, đứng dậy đi ra ngoài. Chờ hắn biến mất ở nàng trong tâm mắt, mộ thanh ly mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là rời đi. Nàng cũng không có chậm trễ, mở ra trong tay dược bình, nàng cởi bỏ chính mình đai lưng, dính chút thuốc mỡ liền dựa vào cảm giác bôi lên. đau Thật là đau. Mộ thanh ly tự hỏi chịu đựng đau đớn năng lực tính tương đối cao. Giờ phút này nước mắt cũng đều nhịn không được biêu ra tới, liền mặt liền lưu nước mắt. Cái gì đều không làm, chỉ là thở dốc đều đau chết khiếp. Hiện tại yêu cầu thượng dược, vẫn là chính mình cho chính mình thượng dược. Cảm giác đau đớn nhất thời bay lên vài cái cấp bậc Nàng cảm thấy chính mình đời trước chết thời điểm cũng chưa như vậy đau. Đồng thời mộ thanh ly cũng có chút may mắn, nàng tốt xấu là không cần tự mình đi xem chính mình vết sẹo Là như thế nào nhìn thấy ghê người bộ dáng Mộ thanh ly một bên không tự chủ được rơi lệ Một bên không ngừng cho chính mình mặt rược Nàng cũng không biết địa phương nào yêu cầu Dù sao nơi nào đau liền hướng nơi nào mạn Cuối cùng cắn răng một cái trống đỡ khởi nửa cái thân mình Ở phía sau thân cũng bôi lên chút Hô Thật vất vả thu phủ Mộ thanh ly cả người đều như là từ trong nước vất ra tới giống nhau Sắp hư thoát Mộ rung tuyệt trần ở sơn động ngoại nghe nàng cuối cùng không có động tính Cũng yên lặng thở ra một hơi Nàng trong xương cốt như là có loại sinh ra đã có sẵn quật cường. Hắn đã từng rất muốn đem kia quật cường xương cốt đánh gãy, chính là ở lần lượt nếm thử chung lại bại hạ trận tới. Đây mới là chân chính nàng đi. Mộ Dung Tuyệt Trần lắc lắc đầu, đang định trở về, xoay người đồng thời, cửa động dây đằng đụng tới cổ tay của nàng, nhất thời huyết lưu như chú. Hắn mặt nạ hạ mày nhăn lại, lại lần nữa băng bó hạ. Kỳ thật hắn lần này thương thực trọng, không riêng gì hổ khẩu, liền nội bộ kinh mạch đều bị thương, yêu cầu hảo hảo điều trị. Nhưng là mộ thanh ly hiện trạng ở đằng kia bãi, hắn không thể ủng cố nàng an nguy đem nàng mang lên đi, cho nên vẫn là tính toán kéo một đoạn thời gian, ít nhất chờ nàng hảo một chút lại nói. Hắn đem cổ tay háo vết máu trà lau sạch sẽ, một lần nữa đi vào. Mộ thanh ly thương vẫn là ở từ ngày hảo lên. Ngày thứ ba thời điểm, cái loại này đau đớn rốt cuộc hảo rất nhiều, ít nhất nàng có thể rất nhỏ nhúc nhích một chút, còn có thể tại mộ dung tuyệt trần dưới sự trợ giúp ngồi dậy tới. Ta thương còn có bao nhiêu lâu có thể hảo. Ăn xong bữa tối sau, nàng dựa vào trên tảng đá hỏi hắn nói. Ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán. Tưởng tượng một chút mỗi ngày nằm ở một chỗ vẫn không núp đích, liên tính muốn tưởng điểm đồ vật cho chính mình tống cổ hạ thời gian cũng không biết có thể tưởng cái gì. Càng quan trọng là theo thời gian quá khứ, nàng cũng sốt ruột đi xem mặt trên tình huống. Ý gì theo hiện tại khôi phục trạng huống, đại khái 3 ngày là có thể di động, đến lúc đó ta có thể mang người đi lên. 3 ngày. Lâu như vậy a Mộ Thanh Ly thấp thấp thở dài, tiếp tục dựa vào trên tảng đá phát nốc. Mộ Dung Tuyệt Trần thấy nàng như vậy, liền hỏi nói: "Ngươi thực nhàm chán?" "Ừm." Mộ Thanh Ly nghiêm túc gật gật đầu. Nàng vốn dĩ chính là cái không chịu ngồi yên tính cách, liên tính ở nhà thời điểm mỗi ngày cũng vội vàng thẩm tra đối chiếu sổ sách, khi nào từng có như vậy thanh nhàn nhã tử? Mộ Dung Tuyệt Trần trầm ngâm một chút, nếu là như thế, ta mang ngươi đến cửa động ngồi trong chốc lát, thấu thấu phong cũng là tốt. Mộ Thanh Ly đương nhiên đáp ứng rồi. Mộ Dung Tuyệt Trần nói đại khái ba ngày là có thể di động là chỉ mang theo nàng từ trên vách núi đi cái loại này di động, loại này hai bước lộ là có thể đi đến không tính. Hoa. Wow. Mộ Dung Tuyệt Trần đem Mộ Thanh Ly phóng tới cửa động đại thạch đầu thượng khi, nàng nhịn không được tán thưởng. Thật là cực kỳ xinh đẹp. Mãn Sơn lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh lục ý, thiên địa cánh đồng bắt ngát toàn là xanh tươi, liền cửa động chính là tinh tế dây đằng cuốn quanh. Càng khó đến chính là, bởi vì giờ phút này vừa lúc là mặt trời chiều ngã về tây. Đầy khắp núi đồi đều nhiễm một tầng kim hoàng, thoạt nhìn giống như là sơn cốc tre thần bí khăn che mặt, quyến rũ mê người. Như vậy xem ra, lúc trước thiếu chút nữa làm nàng chết huyền ngai, thế nhưng cũng là như thế mỹ lệ. Người suýt nữa chết ở nơi này, còn có tâm tình thường cảnh. Mộ rung tuyệt trần treo chọc nói, kia không giống nhau. Mộ thanh ly phát ra thỏa mãn than thở, sở hữu không cao hứng sự đẻ ở trong lòng vẫn luôn trồng chất đi xuống, sẽ chỉ làm người trở nên càng ngày càng âm trầm, còn không bằng tùy thời thấy bên người cảnh đẹp Như vậy mới tính không phụ niên hoa. Tựa như hiện tại, nếu ta một lòng nhớ chính mình thiếu chút nữa đã chết, duy dư hoảng sợ, liền không có tâm tư đi thưởng thức như vậy mỹ cảnh trí, cũng liền bỏ lỡ một hồi khả năng rốt cuộc nhìn không thấy thỉnh cảnh, nên ít nhiều a. Chỉ có tại đây sơn trong bụng xem, mới có thể đem sơn quốc huyền nhai cảnh sắc thu vào trong mắt, rời đi nơi này liền rốt cuộc nhìn không thấy. Mộ Dung Tuyệt Trần xem nàng cười thỏa mãn, cũng có vài phần ý cười, cái gì cũng chưa nói ngồi ở ly nàng không xa địa phương, lẳng lặng ngồi nàng. Mộ Thanh Ly nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, từ đầy trời dư huy đến cô dương vung xuống, lại đến màn đêm vung xuống, trên bầu trời đều là loang lổ điểm điểm ngôi sao. Một cổ mát lạnh gió đêm thổi tới, liền trong không khí đều là tự nhiên hương vị. Nơi này ban đêm thực lạnh, sớm chút đi vào miễn cho cảm lạnh. Mộ Dung Tuyệt Trần nói, Mộ Thanh Ly tuy rằng cũng có chút đáng tiếc, nhưng cũng hiểu được đúng mực, liền gật gật đầu. Mộ Dung Tuyệt Trần ở nàng trước mặt túi người, đem Mộ Thanh Ly bế lên chuẩn bị rời đi, chính là nhưng vào lúc l Hắn hổ khẩu chỗ thương thế phát tác, kêu lên một tiếng lui về phía sau một bước. Cứ như vậy cũng liền mất đi cân bằng, hơn nữa hắn cũng bị thương, nội bộ vận chuyển không đứng dậy, lập tức liền về phía sau đảo đi. Mộ Dung Tuyệt Trần dùng mặt khác một bàn tay ôm chặt Mộ Thanh Ly, thẳng đến rơi xuống đất đều đem nàng hộ ở trong ngực. Mộ Thanh Ly ở hắn lão đảo thời điểm liền bản năng vòng lấy cổ hắn, cũng không có đụng vào miệng vết thương, chỉ là nàng ngã vào trên người hắn thời điểm, không cẩn thận đánh vào hắn mặt nạ thượng, đem kia mặt nạ phá khai một nửa. Mộ dung tuyệt trần cả kinh muốn đem mặt nạ một lần nữa dọn xong chính là dây tiếp theo mộ thanh ly đã ngẩn đầu lên bốn mắt nhìn nhau thời gian giống như đều không có tồn tại ý nghĩa gió đêm đem hai người sợi tóc quấn quanh ở bên nhau như là ôn nhu nỉ non. Mộ thanh ly ánh mắt đảo qua hắn lộ ra non nửa khuôn mặt ngơ ngẩn nhìn hắn đại não đều đỉnh chỉ công tác một mảnh loạn hưởng nàng hô hấp có chút trọng vươn tay đi chạm vào hắn mặt nạ cái tay kia thậm chí có chút ẩnẩnrung rầymộ dung tuyệt trần bản năng để lại tai nàng Mộ Thanh Ly dừng một chút, kiên định đem hắn tay kéo đi xuống, một lần nữa duỗi hướng hắn mặt nạ. Ma xui quỷ khiến, hắn không có lại ngăn cản nàng. Mộ Thanh Ly tay chậm rãi phủ lên cái kia mặt nạ. Tay nàng chỉ ở dưới ánh trăng trắng nõn mềm mại, cùng kia rủ sao lênh quang mặt nạ hình thành tiên minh đối lập. Nàng không khỏi ngừng thở, chậm rãi, chậm rãi hái được xuống dưới. Rất nhiều năm sau Mộ Thanh Ly hồi tưởng khởi khi đó cảm giác, đều cảm thấy như là ở ở cảnh trong mơ giống nhau. Nàng có thể cảm giác được gió thổi ở bên tai, Có thể nhìn đến Ngân Hà lên đỉnh đầu lưu chuyển, có thể nghe thấy cách đó không xa ẩn ẩn ve minh thanh. Lại vẫn là không thể tin được đâm đập vào mắt đế kia trương khuôn mặt. Như thế nào là hắn đâu? Như thế nào sẽ là hắn? Như thế nào có thể là hắn? Mộ dung tuyệt trần nàng lầm bầm nói, như là đang hỏi hắn, lại như là ở lầm bầm lồ bầu. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn về phía nàng đối mắt. Mộ dung tuyệt trần. Nàng lại nói một lần, nguyên lai like là ngươi. Đúng rồi, bởi vì là hắn. Hết thảy đều có thể nói được không? Về thân phận của hắn, nàng suy đoán quá rất nhiều rất nhiều. Từ hoàng cung hoàng tử đến lục lâm người trong, nàng thật sự đoán rất nhiều, lại chưa từng nghĩ tới sẽ là hắn. Chỉ có Tấn Triều thái tử mới có thể đối mệnh quan triều đình chỗ đó đổ vật cảm thấy hứng thú, làm chính mình thủ hạ đi trộm, do đó dẫn phát Vũ Lâm quần đuổi giết. Bởi vì là Tấn Triều thái tử, cho nên ở đạt thành mục tiêu thời điểm chưa bao giờ sẽ suy xét chuyện này nhi đối đại sở tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì là Tấn Triều thái tử, Mới có như vậy ưu tú ám vệ, liền vương phủ thị vệ đều phát hiện không được. Như vậy nhiều manh mối hết thể chỉ hướng hắn, nhưng nàng lại buồn không có phát hiện. Hoặc là nói, không muốn phát hiện. Là ta. Mộ rung tuyệt trần rốt cuộc mở miệng trả lời nói. Dù cho đã thấy hắn chân dung nhưng là đối với mộ thanh ly tới nói, này một câu thừa nhận mới là làm nàng hoàn toàn tiếp thu sự thật này cộng rơm cuối cùng. Loàng soảng. Nàng trong tay màu bạc mặt nạ rừng ở trên mặt đất. Hai người thật lâu đều không có nói chuyện. Mộ Dung Tuyệt Trần từ trên mặt đất ngồi dậy, đem trừng mặt không nói Mộ Thanh Ly ôm trở về, cái này quá trình nàng không có chút nào phản kháng. Nàng trở lại trong động, hoa đến chính mình góc liền xoay người đưa lưng về phía hắn, là Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn không thấu thần sắc của nàng. Hắn muốn định kêu nàng, lại không biết có thể nói cái gì, liền cũng từ bỏ. Mộ Dung Tuyệt Trần thủ đoạn huyết còn ở lưu, tích táp rơi trên mặt đất, nhưng hắn lại tưởng không cảm giác được giống nhau ngồi ở chỗ kia. Qua hồi lâu, Mộ Thanh Ly thân nói, ngươi tay Hắn lần này túi đầu đem chính mình tay thay đổi dược, một lần nữa băng bó. Mộ Thanh Ly không còn có nói chuyện, như là đi ngủ. Một đêm không nói gì. Từ ngày đó bắt đầu mộ Thanh Ly cùng mộ Dung tuyệt trần như là đồng thời người câm mặc dù là mỗi ngày mặt đối mặt ngốc, nhưng ai đều không có nói chuyện ý tứ. Đặc biệt là mộ Thanh Ly, thậm chí đều không có ngẩn đầu xem qua hắn. Cứ như vậy lại qua ba ngày, trên người nàng thương đã hảo rất nhiều, lại cũng không có mở miệng yêu cầu hắn mang nàng đi lên.